dứt lời xoay người ra nội đường phất tay háo bỏ đi phạm đại nhân trở lại công đường thượng đối với a thanh đám người nói người nọ không đồng ý điều kiện này nói nhà các ngươi phu nhân nếu làm ở cữ vậy trở ra ở cữ sau đương đường đối chứng không biết các vị lại cùng đáng nghi nếu như không có bản quan đem những người này giam giữ lên lại phái người đi cùng các ngươi đem tranh vẽ xuống dưới thả làm những người này đóng dấu các ngươi có thể đi về trước hoặc là chờ bản quan mang theo người cùng nhau qua đi. A Thanh cùng tiểu mầm gật gật đầu, phu nhân đã sớm đoán được sẽ là như thế này, cho nên mới làm viết tin đi hán đông quân doanh. Nhìn những người đó nhất nhất bị quan nhập trong nhà lao, lại phái họa sư đi hà hoa thôn lúc sau, Phạm Đại Nhân chạy nhanh đem sư ra kéo đến một bên, bắt đầu phiên khởi nha môn nội ký lục. Không bao lâu tìm được kia bốn mẫu điển chủ nhân, hai người nháy mắt có ký ức. Nếu không sai nói, Đó là cầu hùng cùng Tô Lê Phong ở, mà kia cầu hùng lúc trước chính là bị phía trên vị kia chỉ định muốn đi toàn quân người. Nói cách khác cầu hùng đắc tội nào đó người, kia bọn họ ra, hẳn là không có gì bối cảnh thế lực mới đúng. Một khi đã như vậy, kia chính mình đến lúc đó sao không bán hạng địa chủ một cái mặt mũi. Phạm Đại Nhân cùng Lý Sư ra nhìn nhau liếc mắt một cái, ở lẫn nhau trong mắt nhìn đến này nhất dạng đáp án, tức khác trong lòng có ý tưởng. lý sư rãi phiên. nghĩ kêu bốn mẫu ruộng nước khi nào mua hắn như thế nào không ấn tượng chính mình thình lình nhìn đến kia phía trên ghi chú miễn trừ gia nhân này hết thẻ thuế xuất tức khắc có chút ngây người kích động sau một lúc lâu kêu lên đại nhân đây là chuyện gì xảy ra phạm đại nhân có chút mặc danh rối tay tiếp nhận kia vở nhìn kia phía trên phê bình nửa ngày có chút phản ứng không kịp ngay sau đó vô vô chán đây là phía trên người nọ yêu cầu Mới vừa nói xong lời này, hai người liếc nhau, này vị kia đại nhân vật rốt cuộc là có ý tứ gì? Một hai phải cầu hùng đi thượng chiến trường, còn lại miễn trừ nhà hắn sở hữu thu nhập từ thuế, này. Đại nhân, ta xem việc này có chút kỳ quặc. xem ra cái này cầu hùng ra cũng không đơn giản. Ta đột nhiên nghĩ tới, lúc trước muốn lộng đi danh sách đến phải tốn 80 lượng bạc, cách thiên kia đối vợ chồng cư nhiên liền mang theo kia 50 lượng bạc lại đây. Ngươi tưởng một cái hương giã thôn phu phụ, từ đâu ra như vậy nhiều bạc. Phần 120 Người này sau lưng nhất định có chút cái gì chúng ta không biết. Ta xem hiện tại vẫn là đường hành động thiếu suy nghĩ, chờ xem kế tiếp là như thế nào hành động, chúng ta lấy bất biến ứng và biến. Kia hạng địa chủ gia cũng không phải chúng ta có thể tùy tiện động, hắn chính là chúng ta hạo nguyệt đại lục tứ đại gia tộc đứng đầu thanh dương gia tộc chi thứ. Đừng nói là chi thứ. Chính là kia trong nhà một cái gã sai vặt, đều không phải chúng ta có thể chọc đến khởi. Chúng ta vẫn là trước nhìn kỹ hắn nói, tỉnh đến lúc đó sinh ra thị phi tới, liên lụy, ngược lại là chúng ta. Phạm Đại Nhân ngẫm lại, cảm thấy cũng là cái này lý, liền gật gật đầu. Tiểu mầm về đến nhà, đối tô lê tiến hành hội báo. Tô lê ôm tiểu hùng hùng, túi đầu hôn một cái, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, xem ra kia hạng địa chủ là tưởng cùng chính mình háo. Trơ năng ở cứ xong đúng không? Trơ năng ra tới, vậy không phải hiện tại nói như vậy nhiều đồng ruộng có thể giải quyết vấn đề. Tiểu mầm, bao hạ tiểu hùng hùng, ta viết một phong thơ. Tô Lê dứt lời, đem trên tay bảo bối nữ nhi đưa cho tiểu mầm, tìm một chương giấy viết thư, mở ra tới. Nửa tháng sau, tháng ở Hán Đông quân doanh cẩu hùng nhận được nhà mình tức phụ thư nhà, trừ bỏ hai đứa nhỏ bức họa ở ngoài, nhiều ra hai phong thư. Một phong cho chính mình. Một phong cư nhiên viết cấp thanh dương đại ca. Cầu hùng hảo sinh kỳ quái, mở ra vừa thấy tức khắc nổi trận lôi đình Chỉ thấy phía trên viết, tướng công, ngươi tức phụ ta ở nhà bị người khi dễ, ngươi làm thế nào chứ? Hạng địa chủ kia đầu phi heo, nửa đêm tìm người trộm cắt nhà chúng ta lúa, muốn sống sờ sờ đói chết chúng ta nương ba. Bị ta người bắt được lúc sau, cự tuyệt giải quyết riêng, tưởng cấp cái năm lượng bạc, coi như tống cổ khất cái giống nhau dường như... Tống cổ chúng ta, ta không đồng ý hiện tại cư nhiên muốn ta ra ở cư đương đường đối chứng. Ta xem cái kia phạm đại nhân có thất bất công bộ dáng, cân nhắc làm ngươi giúp ta đem kia tin cấp cái kia thanh dương đại ca, hỗ trợ giang hổ cứu cấp một chút. Ngươi tức phụ ta thiện ở ở cư trung, rất nhiều đồ vật không tiện, tay chân thi triển không khai. Đãi ngày nào đó hết thể hào lên, đến lúc đó còn hắn ân tình này. Tướng công ngươi nói chúng ta muốn nhiều ít bồi thường thích hợp đâu. Ta cảm thấy nếu không như vậy đi, một cái hồ hoa sen đồng ruộng về ta, mặt khác mang thêm 500 lượng bạc ở cư trung kinh hách phí, linh tinh. Phải biết rằng ngày đó buổi tối ngươi bảo bối nhi tử cùng bảo bối nữ nhi nhưng đều là sợ tới mức khóc lớn, ngươi cảm thấy này đó bạc, đủ bồi thường không? Nhìn đến này, cậu hùng hận không thể một phen linh thoái kia đầu phì heo đầu góc. Lúc trước liền muốn hắn A lê đương hắn thứ 7 cái tiểu tiếp, hiện tại là đánh giá chính mình không hề. mới tìm phạm nhân sự. Hử! Hắn cầu hùng tức phụ, há là hắn kia đầu heo có thể mơ ước. Nghĩ vậy, kia này kia phong cấp thanh dương huyền tin, đi đến hắn lều trại trước. Đại ca, ngươi ở đâu, ta vào được. Cầu hùng ở ngoài cửa hô một tiếng, nhìn nhìn cách đó không xa sân huấn luyện trên mặt đất cũng không có thanh dương huyền, liền trực tiếp đi vào. Đại ca! Cầu hùng thấy trên tay hắn phủng một quyển binh thư, xem mùi ngon, còn thỉnh thoảng cân nhắc một chút. Nga, nhị đệ tới, tới tới tới, ngươi này tức phụ viết đồ vật thật tốt, chỉ là ta còn không có nghiên cứu thấu triệt, chúng ta thương thảo một chút, này dương đông kích tây, chúng ta có thể hay không vận dụng đến lần sau phát run. Thanh dương huyên vội vàng buông quyển sách trên tay, lôi kéo cầu hùng, đi đến xa bàn liền, chuẩn bị bắt đầu bắt trước. Đại ca, chuyện này, trước từ từ. Ta có việc tìm ngươi, đây là A Lê cho ngươi viết tin, ngươi nhìn xem. Cầu nói, đem trong tay tin đưa qua. Thanh Dương Huyên mang theo chút nghi hoặc, nay đệ muội còn cho chính mình viết thư, kia nhị đệ không ăn dấm. Nặng đầu nhìn hắn một cái, chỉ thấy hắn chính cao mày, không biết suy nghĩ thứ gì. Thanh Dương đại ca, ngượng ngùng, ta không biết ngươi kêu gì, chỉ là tướng công như vậy kêu ngươi, ta cũng liền như vậy kêu. Lần này mạo muội cho ngươi viết thư, kỳ thật có việc yêu cầu ngươi hỗ trợ, ta không biết ngươi cụ thể thân cư gì vị. Nhưng nghĩ đến hẳn là không nhỏ. Hiện giờ ngươi đem ta tướng công kéo đi chiến trường, ném xuống chúng ta cô nhi quả phụ nhậm người ước hiếp. Hiện giờ ta muốn đổ vật không nhiều lắm, chỉ là muốn cho ngươi cùng kia bách hoa chấn huyện lệnh nói một tiếng, đôi mắt phóng lượng một chút, đừng làm người ước hiếp đến trên đầu chúng ta. Bị ngươi khi dễ đi cáo quan, khả năng trái lại còn phải bị cáo. Hôm nay hướng ngươi thảo một thân tình, không quá đi. Chờ ngươi tin tức tốt, tốt nhất ở tá nguyện phía trước. Đệ muội, tô lê tử, Nhìn này phong ngắn gọn, làm như hoán giận, nhưng lại không phải tin. Thanh Dương huyên mày nhăn lại, liền hỏi khởi cầu hùng, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cầu hùng liền đem chính mình thư nhà đưa qua. Trời biết hắn nghĩ nhiều về nhà, bồi ở nàng bên người, bảo hộ chính mình thê nhi. Hiện tại đang ở này, thật sự có chút không thể nơi hà. Thanh Dương huyên xem xong, bàn tay to một phách, tức khắc phẫn nộ lên, cái gì cầu đồ vật Tự nhiên dám làm ta sợ cháu trai cháu gái, còn muốn đói chết đệ mội nhóm. Nhị đệ, ngươi đừng lo lắng, ta đây liền tu một phong thư từ cấp kia không có mắt phạm hạo kiệt đưa đi. Làm hắn cho ta đôi mắt trợn to điểm, thứ gì? Một tháng đã đến giờ, ở mọi người chờ mong trong ánh mắt, tô lê mặc chỉnh tề, chính mình ôm một cái hài tử, tiểu mầm ôm một cái hài tử, hướng nha môn mà đi. Hạng địa chủ rất xa liền thấy tô lê lại đây. Đương nhìn đến hai đứa nhỏ là lúc hai mắt tỏa sáng. Này tô lê quả nhiên bắt tự hảo, này một thai liền sinh hai. Nếu nàng cũng cho chính mình sinh hai nói, kia đời này liền đáng giá. Tô lê xem đều không xem kia đầu phì heo giống nhau, trực tiếp vòng qua nàng, vào công đường. Phạm Đại Nhân vẫn là lần đầu nhìn thấy có người tiến nha môn, còn muốn ôm hai đứa nhỏ, hơi hơi có chút sửng sốt. Hay là nàng muốn đánh cảm tình chưa bài, nhiều muốn chút bạc không thành. Đến bây giờ nàng còn không có nửa cái động tĩnh, mà hạng địa chủ bên kia, hắn trực thuộc thủ trưởng kia người đã lên tiếng, muốn xem làm. Đừng quá bất công. Lời này đã thực minh bạch đặt ở kia, ý tứ muốn đứng ở hạng địa chủ bên này. Xem ra cái này tô lê, cũng chỉ có thể ăn cái này ngậm bồ hòn đi, ai kêu nàng không chỗ dựa, chỉ có thể quái nàng chính mình. Hạng địa chủ đi vào tới là lúc, nhìn tô lê, nhìn nhìn lại hai đứa nhỏ, hai mắt sáng lên. vẻ mặt thèm nhỏ dai bộ dáng lệnh tiểu mầm xem đến hận không thể chọc hạt hắn đôi mắt uy võ cầu tô thị ngươi trạng cáo hạng đại địa chủ tìm người trộm cắt nhà ngươi lúa trộm nhà ngươi bắp muốn trí các ngươi một nhà vào chỗ chết nhưng có chứng cứ phạm đại nhân thất một phách lớn tiếng vừa uống đại nhân này đó là chứng cứ cái này họa là một tháng trước đại nhân phái đi họa thả phía trên bọn họ người đồng dấu đương nhiên cũng có cái này địa chủ Mặt khác người này chứng nói, nghĩ đến toàn bộ hồ hoa sen người, đều có thể vì dân phụ làm chứng. Tô Lê không nhanh không chậm móc ra một cái họa, lớn mật tự tin đôi mắt quét chung quanh một vòng. Hạng đại địa chủ hiện tại nào có như vậy nhiều tâm tư một cáo, một lòng nghĩ có thể lấy lòng Tô Lê, đến lúc đó cho chính mình sinh cái hải tử liền thành. Đại nhân, ấn xác thật là hạ ngỗ người sai lầm, hạ ngỗ người thừa nhận. Nay Tô Lê cô nương muốn bồi thường, hạ ngỗ người đều đáp ứng. còn thỉnh tô lê cô nương thưởng cái mặt cùng nhau ăn đốn nhận lỗi cơm hạng địa chủ cười đến đôi mắt đều nhìn không thấy chỉ cần ăn này bữa cơm về sau chính là chính mình người hắc <cười> hắc hạng địa chủ đồng ý dân phụ nhưng không đồng ý ta kia hải tử cùng ngày bị dọa khóc đến bây giờ thân mình đều không tốt hiện giờ động bất động liền khóc động bất động liền sinh bệnh đại nhân cũng biết ta tướng công ở quân doanh ta một cái nữ tác nhân ra mang theo hải tử nhật tử nhiều gian nan vì có thể nuôi sống chính mình cùng hài tử cực cực khổ khổ hơn nửa năm vì hạng địa chủ muốn phái người tới quái giày liền quái giày hiện giờ một câu không phải liền muốn để quá sao có thể như vậy nhẹ nhàng hạng địa chủ như cũ cười tủm tìm nói không biết tô lê cô nương muốn bồi thường nhiều ít đâu chỉ cần hợp lý nói ta đều nhận đồng hắn như cũ tên gọi tắt tô lê vì cô nương ta đã thành thân Sớm đã qua cô nương tuổi tác, thỉnh kêu ta cầu tô thị, cảm ơn. Đại nhân, ta này có hai phong thư, còn thỉnh đại nhân xem xong, lại làm định đoạt. Phạm đại nhân trên tay nhiều hai phong đến từ quân doanh tin, vốn đang có chút nghĩ hoặc, cảm thấy là cầu hùng tới. Một cái nho nhỏ bình lính, còn không đáng hắn để vào mắt. Đệ nhất phong là cầu hùng, nhìn chính là một đốn mạc danh gian dạy chi ý, trong lòng thật là bực bội. Một cái nho nhỏ binh lính cũng dám bỏ đến chính mình trên đầu. Kết quả nhìn ký tên trô đong dấu, cư nhiên là một cái phó tướng, tức khắc có chút chân nhung ra. Đáng chết, này cậu hùng khi nào biến thành một cái phó tướng, chính mình như thế nào cũng không biết. Nào có tân binh viên vừa đi chính là phó tướng, kia kỳ thật lại đi phía trước chính là có thân phận, mà chính mình có mắt không thấy thái sơn, thiếu chút nữa đem tô lê cấp đắc tội, thật là đáng chết. Lại lần nữa run rẩy tay, Mở ra mặt khác một phong thơ, không nghĩ tới cái này địa vị lớn hơn nữa, trực tiếp là thanh dương huyền tướng quân. Thật là đáng chết, cái này địa chủ tính cái giám. Hiện tại Tô Lê muốn cái gì chỉ có thể cấp cái gì, chỉ cầu vị này cô nãi nãi, đừng muốn quá tàn nhẫn, nếu không hắn cũng khó là người. Không nhiều lắm, cũng liền hà hoa thôn sở hữu thuộc về hạng địa chủ đồng ruộng, còn có hồ hoa sen linh tinh. Tô Lê nhìn hạng địa chủ, một chữ một chữ nói ra chính mình điều kiện. Hàng địa chủ nhảy dựng lên, vẻ mặt xanh mét, run rẩy ngón tay Tô Lê, ngươi đừng quá quá mức. Chẳng qua nhìn ngươi là một cái nhu nhược phụ nữ, còn muốn mang theo hai cái tiểu nại hoa, nghĩ làm ngươi một ít. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế không biết tốt xấu, theo côn, liền hướng lên trên bò, thử. Tô Lê cùng tiểu mầm nhìn như vậy một thân thịt phì, còn có thể đủ nhảy dựng lên, tức khắc kinh ngạc mở to hai mắt. Tiểu mầm càng là ở trong lòng cảm thán, ta thích ngoan ngoãn. Hảo ra hỏa, như vậy béo còn có thể nhảy lên. Này nếu là làm hắn luyện một luyện phu nhân này trận vì năm thân, luyện nữa cái gì yoga, kia chẳng phải là có thể bay lên thiên. Phạm đại nhân khụ khụ, hiển nhiên cũng bị tô lê yêu cầu dọa tới rồi. Kia hà hoa thôn nói lớn không lớn, nhưng nói tiểu cũng không ít. Nơi đó ruộng nước như thế nào cũng có cái năm sáu mươi mâu đi, kia vùng núi cùng ruộng cạn tuy rằng không nhiều lắm. nhưng thêm lên hẳn là cũng không ít với bốn 40 mẫu đi. Còn có cái kia hồ hoa sen, lớn lớn bé bé thêm lên, cũng có mười mấy mẫu đi. nay ăn uống không khỏi cũng quá lớn, đừng nói là hạng địa chủ nghe được có phản ứng gì, ngay cả chính mình đều ăn không tiêu a? Người không đồng ý. tô lê chấp chấp có chút vô tội mắt nhỏ, vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Ừ, người không đồng ý, ta còn lại cứ làm người tin. Nếu không thật đúng là cho rằng ta dễ khi dễ là không. Đại phi heo, cũng không nhìn xem chính mình là cái cái gì tính tình. Ta thấy quỷ mới có thể đồng ý, nếu ngươi như thế không biết tốt xấu, vậy dựa theo bình thường trình tự đi thôi. Hạng đại địa chủ dùng lỗ muối gửi tô lê một tiếng. Tô lê khỏe miệng khẽ nhếch, dùng ý thức cùng trong tay tiểu hùng hùng nói, tiểu hùng hùng, đáng yêu tiểu bà bối, trong chốc lát nương làm ngươi khóc thời điểm, ngươi nhớ rõ cùng ca ca ngươi nói một tiếng, cấp nương lớn tiếng khóc, được không? Lạnh ở mọi người mấy không thể thấy dưới tình huống, Tiểu Hùng Hùng dôi tay gắt gao nắm lấy Tô Lê quần áo, mềm mại thanh âm, từ A Tô Lê trong đầu ân một chút. Được đến Tiểu Hùng Hùng trả lời, Tô Lê trong lòng cực kỳ vừa lòng. Nhìn hạng đại địa chủ ánh mắt, không cấm thay đổi lại biến, chết phì heo. Phạm Đại Nhân, ngươi cảm thấy dân phụ muốn quá mức sao? Tô Lê cũng lười đến vô nghĩa, trực tiếp đem đáp án bức cho Phạm Đại Nhân. Nay Phạm Đại Nhân tưởng nói có thể hay không không cần nhiều như vậy, chỉ cần một nửa. Nhưng lời này do do dự dự, như thế nào đều nói không nên lời. Nhìn hạng địa chủ sụ mặt, trong lòng cũng phạm sợ. Rốt cuộc hắn ở cái này bách hoa trấn vẫn là có nhất định lực ảnh hưởng. Đến trên đường cái tùy tiện nắm lên một người hỏi, ai không biết hạng địa chủ là ai? Nhưng tô lê lời này, minh bãi chính là muốn cho chính mình chạm rõ ràng đội ngũ, đi theo hạng địa chủ đối nghịch. Không phải sao? Này nhưng như thế nào cho phải a Phần 121 Nếu nói tô lê chỉ là một cái bình thường tiểu dân chúng, kia lần này đảo cũng hảo giải quyết, trực tiếp bán cho hạng địa chủ một cái mặt mũi đó là cố tình nàng bối cảnh, chỉ có thể là chính mình nhìn lên. Ở phạm hạo kiệt khó xử hết sức, tô lê đối với tiểu hùng hùng nói, bà bối, nên ngươi cùng ca ca lên sân khấu, nhớ rõ khóc lớn tiếng chút. Không cần thật sự khóc. khóc khan liền thành tiếp thu đến mẫu thân mệnh lệnh tiểu hùng hùng đối với tiểu nhục bao nói kaka ca ca, nương làm chúng ta giả khóc lớn tiếng khóc hiện tại liền khóc người xấu khi dễ nương tiểu nhục bao ở tiểu mầm trong lòng ngực tiếp thu đến muội muội truyền đến ý niệm trong mắt thuộc cục chuyển ngay sau đó lập tức khóc lớn lên còn phối hợp cả người và mèo tiểu mầm thiếu chút nữa ôm không tốt tiểu hùng hùng nhìn đến ca, ca khóc như vậy ra sức chính mình cũng gia nhập đội ngũ chung Khóc tinh tế nhược nhược, hảo không lệnh nhân tâm đau. Đang ở khó xử phạm hạo kiện, đột nhiên nghe được đường hạ tô lê mang đến hai đứa nhỏ, khóc nhau không thôi, có chút đau đầu. Nhưng lại không thể nói cái gì, nhân ra rốt cuộc ở bú sữa kỳ, hai tử thiện tiểu, không thể làm người tới nha môn, hai tử ném ở nhà mặc kệ. Cầu tô thị, ngươi xem ngươi đứa nhỏ này có phải hay không nên hảo hảo hống một chút, chúng ta ở tiếp tục thăng đường đâu. Phạm Đại Nhân đột nhiên cảm thấy này hai đứa nhỏ khóc náo, cho chính mình một cái giảm bất thời gian. Kia tô lên nâng hùng hổ doan người, nếu chính mình cùng nàng một đội, kia không chút do dự liền trực tiếp đem hạng địa chủ cấp đắc tội. Nhưng lúc này nào có cùng hạng địa chủ giải thích này đó, cái này yêu cầu dung hắn hảo hảo cân nhắc. Rốt cuộc phải làm như thế nào, mới có thể hai bên đều không đắc tội. Đại Nhân, ngươi có thể tiếp tục thăng đường. Nhà ta đang thương hài tử. Từ lần trước bởi vì hạng địa chủ phái người đi trong nhà trồng lúa, đã chịu kinh hách sau, liền thường thường như vậy. Tô lên nói lời này khi, nháy mắt rơi lệ đầy mặt. Vẻ mặt từ ái lại lo lắng ánh mắt, nhìn trong lòng ngực tiểu hùng hùng, thanh âm hơi hơi cách nuốt. Lời này tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng ngữ khí đau thương, lại cố ý nhắc tới là bởi vì lần đó sự tình làm cho. Không chấp nhận được đường vẻ ngoài xem người nghĩ nhiều, nháy mắt một mảnh đảo. Nhìn hai đứa nhỏ khóc thật đáng thương, sôi nổi chỉ trích hạng địa chủ không phải. Cái này địa chủ thật là hấp tâm can, kia cô nhi quả phụ mà, hắn cư nhiên còn gọi người đi trốn cắt. Đây là cái ai ngàn đao, khó trách sinh không ra hài tử tới. Chính là, làm tẫn loại này thiếu đạo đức sự, xứng đáng đoạn tử tuyệt tôn. Các ngươi cũng không biết, nghe nói kia hà hoa thôn mà, cơ hồ đều là của hắn. Kia thuê đều thu được bảy tầng. Này nhưng không được muốn kia giúp thôn dân sống sờ sờ mệt chết sao. Cực cực khổ khổ một năm, đều vì hắn làm sống, cuối cùng còn lạc cái ăn không đủ no. Nghe được mọi người nghị luận lời nói, Tô Lê vừa lòng gợi lên khoe miệng, ngay sau đó mang theo run rẩy khóc thút thít tiếng nói nói, Đại nhân, có chuyện gì, ngươi liền tiếp tục nói đi. Không cần bởi vì này hai đứa nhỏ, liền đánh gây ngươi làm công sự. Dân phụ yêu cầu đã nói, có thể hay không? liền xem đại nhân ý tứ. Tô Lê lời nói là nói như vậy, nhưng nhìn Phạm Hạo Kiệt ánh mắt, lại tràn ngập uy hiếp chi ý ngươi đã nhìn thư của ta, biết ta sau lưng người là ai, ngươi làm tốt đôi mắt đánh bóng một chút. Nếu không được, ta không ngại cho ngươi tới viết càng mánh đồ vật. Phạm Hạo Kiệt xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh, nhìn vẻ mặt xanh mét hạng địa chủ, nhìn nhìn lại Tô Lê. Cầm lấy thước muốn dùng sức một phách, nhưng nhìn đến còn ở khóc hai cái tiểu nai hoa. Liền nhẹ nhàng một phách nói, hạng địa chủ, bởi vì ngươi lòng mang ác ý, dục làm hại cầu tô thị một nhà, hôm nay bản quan đặc phán ngươi hà hoa thôn sở hữu đồng ruộng, về cầu tô thị sở hữu, từ tức khắc bắt đầu chấp hành. Nói xong thất một phách, hoàn toàn không xem hạng địa chủ sắc mặt, ngay sau đó lại nói, không có việc gì lui đường. Không được, hắn yêu cầu tìm một chỗ hảo hảo lý một lý chính mình suy nghĩ, lại không hảo hảo trải vớt một chút. Hắn sợ chính mình sẽ bị này hai người đùa chết. Hạng địa chủ như thế nào đều tưởng không rõ, nay phía trước không phải đều nói tốt sự tình, như thế nào đứa nhỏ này vừa khóc, liền hoàn toàn thay đổi. Vẫn là nói, kia hai người hợp nhưu lên, cùng nhau muốn gạt chính mình thổ địa Nghĩ vậy, không cấm lửa giận tiêu đốt, trước nay chỉ có hắn tử ở trong tay người khác mua đất. Nay vẫn là lần đầu tiên cứ như vậy lặng yên không một tiếng động, muốn chính mình từ trong tay phun ra một tảng lớn thổ địa Tô Lê mới không màng này Phạm Hạo Kiệt giờ phút này tâm tình, đối với muốn lạc chạy nhân đạo, Phạm Đại Nhân, dân phụ còn có việc chưa nói xong, như thế nào liền lui đường đâu. Nguyên bản cho rằng đã hạ đường, bên cạnh kết quả ra tới mọi người, nghe được lời này, không cấm lại toàn bộ xoay người lại, nhìn chuẩn bị lui đường Phạm Đại Nhân, còn có nội đường như cũ chạm đến thẳng tắp ba người. Nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, thẩm án không cần quỳ xuống. Nay tiểu nha đầu cùng nhà nàng nữ chủ nhân, bởi vì mang theo hài tử không thiện quỳ, đảo cũng không có gì. Nhưng kia hạng địa chủ cũng là đứng, hơn nữa trên mặt biểu tình, hình thành một bức quỷ dị hình ảnh. Phạm Hạo Kiệt nghe được lời này, thật sự rất muốn hỏi một chút vị này cô nãi nãi, hiện tại rốt cuộc có gì không thể vừa lòng, không phải đều đã dựa theo nàng ý tứ phán sao. Phạm Đại Nhân, dân phụ lúc ấy sinh hài tử khó sinh, làm cho thân mình suy yếu. ở ở cứ trong lúc lại thu được như thế kinh hách có thể nào liền không tính tính toán cứ như vậy phải đi đâu dân phụ hai đứa nhỏ này về sau tiền thuốc men gì đó dù sao cũng phải có người ra nay bạc còn không có bồi liền muốn như vậy đi rồi không có cửa đâu phạm hạo kiệt xoa xoa ngạch có chút không tiếp thu được nha đầu này ăn uống cũng thật đại nàng lại muốn đi xuống kia địa chủ phòng trừng đến hộp máu người muốn nhiều ít năm lượng bạc mua thuốc tiền Có đủ hay không? Phạm hạo kiến nghĩ, nếu là năm lượng chính mình còn có thể đủ trở ra khởi. Coi như hôm nay xui xẻo ở, chính mình dán một chút tiền, hai bên đều không đã tội. Tô lê trong mắt hàm chứa nhàn nhạt khinh bỉ, đại nhân, này năm lượng bạc là tống cổ khất cái sao? Ta cùng hai đứa nhỏ mệnh, chẳng lẽ liền chỉ năm lượng bạc? Không có 500 lượng bạc, là tuyệt đối không được. Vẫn luôn không nói chuyện hạng địa chủ, giờ phút này rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Vương Béo tốt mập mặt tay, chỉ vào Tô Lê nói, "Hảo ngươi tặc bà đường, thiết kế làm ta toàn Muốn điền lại yếu địa, hiện giờ càng là công phu sư tử ngoạn, muốn 500 lượng bạc, nằm mơ đi thôi ngươi." Kia đồng ruộng sở hữu thêm lên cũng mới không sai biệt lắm 500 lượng bạc, nàng trừ bỏ những cái đó, còn muốn chính mình mặt khác lại cấp 500 lượng, như thế nào không đi cướp bóc ca. Ta có phải hay không nằm mơ, trong chốc lát ngươi sẽ biết. Tô Lê đối với hạng địa chủ trường. Tiếp theo quay đầu tới đối phạm hạo kiệt nói, đại nhân, thỉnh ngươi vì dân phụ làm chủ. Phạm hạo kiệt đầu vừa chuyển tưởng hướng lý sư ra dò hỏi ý kiến, nề hà hắn còn không có xem qua tô lê đưa qua hai phong thư, liền đem giấy viết thư hướng trên người hắn một phóng, chờ đợi hắn cho chính mình tham khảo ý kiến. Lý sư ra vốn dĩ kỳ quái, này đại nhân như thế nào êm đẹp thay đổi thái độ, đối tô lê không chỉ có khách khí rất nhiều, liên quan này kia vô lý yêu cầu. đều có thể đủ đáp ứng. Chính là đương hắn xem xong này trên tay hai phong thư lúc sau, ánh mắt trở nên phức tạp lên. Không nghĩ tới một cái nho nhỏ thôn phụ cư nhiên có như vậy bối cảnh, xem ra cũng là tàng đủ thâm. Không nói kia Thanh Dương huyên tướng quân, liền riêng là cậu hùng cái này phó tướng cũng không phải đại nhân có thể chọc đến khởi. Phạm đại nhân là thất phẩm quan, kia cẩu hùng chính là từ nhị phẩm, này đều không phải chính mình đại nhân có thể trèo cao được với. Tuy nói hiện tại thoạt nhìn không có quyền lợi gì, lại ở quân doanh cảm giác. Nhưng kia Thanh Dương huyên là ai? Thanh Dương gia tộc chủ sự giả, mà này tưởng hạng địa chủ cũng chỉ là cùng cái kia gia tộc dính điểm quan hệ thôi. nay căn bản là không thể so sánh, một khi đã như vậy, kia tô lê yêu cầu, đại nhân lại có thể nào đủ cự tuyệt. Nghĩ vậy, liền bám vào phạm hạo kiệt lỗ hai bên, nói, đại nhân, thuộc hạ xem ra vẫn là thỏa mãn kia tô lê đi. Này nếu là thanh dương đại nhân biết chính mình chậm trễ nàng, không nói này cậu hùng là pho tướng, nhưng là thanh dương gia tộc bên này trách tội xuân dưới, liền không phải chúng ta có thể chịu nổi. Bọn họ tùy tiện tìm cái cớ, nhẹ thì trên đầu mũ khó giữ được, nặng thì nguy hiểm cho cả nhà tánh mạng. Phạm hạo kiệt kinh lý sư ra như vậy vừa nói, liên tục gật gật đầu, vậy như vậy làm. Quay đầu lại hạ đường, ngươi làm người đi bị chút lễ vật, làm nhã mai đưa qua đi. Các nàng không phải nguyên lai like là một cái thôn sao. Làm nàng hảo hảo lôi kéo làm quen, đối chúng ta về sau có trợ giúp. Lý sư ra gật gật đầu, thầm nghĩ cũng là, xem ra chính mình cũng đến đưa điểm đồ vật qua đi, làm tức phụ có thời gian đi bái phỏng một phen mới là. Tô Lê cùng hạng địa chủ nhìn hai người thì thầm một phen, dường như xuống dưới quyết định. Đưa ngoại mọi người nhìn này kỳ quái một màn, căn bản là không biết này rốt cuộc là cái gì một cái tình huống. Trải qua bản quan cùng sư ra thận trọng suy xét, hạng địa chủ lần này sự kiện hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, đã tới rồi nguy hại mạng người nông nỗi, thuộc về cố ý giết người tội. Tuy nói hiện tại vẫn chưa nguy hiểm cho người tánh mạng, nhưng này tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, liền phán hạng địa chủ trừ bỏ hà hoa thôn thổ địa ở ngoài, mặt khác lại cấp cầu tô thị 500 lượng bạc trắng làm tiền thuốc men, tức khắc khởi chấp hành. Hảo, không có việc gì thỉnh lui đường. Mọi người không nghĩ tới này hoàn toàn là nghiêng về một bên hình thức, này hiện tượng quá mức kỳ quái, tức khắc nghị luận sôi nổi lên. Này Tô Lê rốt cuộc có cái gì bối cảnh, có thể làm phạm đại nhân như thế kiên kỵ, ngay cả hạng địa chủ đều ở nàng trên người té ngã. Tô Lê nhìn sớm đã không khóc, nhưng khuôn mặt nhỏ trướng hồng mãi hoa tử, trong lòng rất là đau lòng, xem ra tiểu nhục bao chính là háo đủ kính ở khóc. Nhưng thật ra này tiểu hùng hùng cảm thấy hảo chơi. Mắt mang theo ý cười nhìn ca ca, hướng về phía ca ca muốn vây vây tay. Đau lòng mà hôn hôn hai đứa nhỏ, chuẩn bị về nhà hảo hảo bồi bọn họ chơi chơi. Hiện tại quan trọng là, trước đem bạc cùng khế đất lộn tới tay lại nói. Hạng địa chủ không cần dùng như thế ánh mắt nhìn ta, sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước đâu. Nhớ rõ một tháng trước, ta chính là chỉ cần mười mấy mẫu đất thôi, ngươi không đồng ý, kia một khi đã như vậy, này một tháng nhiều thời giờ. Chúng ta cũng đến hảo hảo tính tính lợi tức không phải. Hảo, đường chừng mắt nhìn, liền ngươi kia đôi mắt nhỏ, cũng liền nhà ngươi hạ nhân sẽ sợ hãi, ở trong mắt ta, còn không có nhà ta bạch tiêm tới sắp bén. Hôm nào làm ngươi kiến thức kiến thức nhà ta bạch tiêm cùng hắc bối mất hồn đôi mắt nhỏ, ngươi hảo hảo học tập học tập. Hiện tại chúng ta trước đem bạc cùng khế đất giao đi, không gì sự ta còn phải trở về uy mãi đâu. Ngươi nếu là luẩn quẩn trong lòng, ta nói cho ngươi, Ra nơi này, quẹo trái thẳng đi, ra chấn môn, thẳng đi ước chừng 100 mét chỗ, có một cái chúng ta bách hoa chấn sông đào bảo vệ thành. Ngày xuống đi xong hết mọi chuyện, cũng không có gì đồ vật nhưng khí. Tô Lê Ngữ mang trào phúng, này án tử cũng phan xuống dưới, lại là ở nha môn. Ngươi một cái địa chủ sớm tại lúc trước tưởng đối phó ta ở là lúc, liền phải nghĩ đến ta sẽ trả thù với ngươi. Tô Lê, đừng đắc ý quá sớm. Hạng địa chủ nghiến răng nghiến lợi. Xem ra Lý Sư Gia cùng Phạm Đại Nhân còn ở, Hung Tận nói một tiếng. Lý Sư Gia lấy ra một cái viết tốt khế đất, làm hắn đóng dấu, ở viết một cái giấy nợ 500 lượng bạc, làm hắn đắp lên con dấu lúc sau, đưa cho Tô Lê. Cầu phu nhân, đây là người hà hoa thôn khế đất, bên này ta vừa rồi đã lập hồ sơ hảo. Mặt khác đây là hạng địa chủ giấy nợ, có hắn đóng dấu, cùng với chúng ta nha môn quan ấn. Ngươi có thể bắt được Bảo Khánh Tiền Trang đưa ra hắn tồn bạc 500 lượng bạc. Tô Lê nhìn Lý Sư ra rất là khách khí, tức khác trong lòng cũng minh bạch, nghĩ đến là biết chính mình thân phận, này trong đó khúc khúc chết chết. liền đem tiêm một trương đại biểu hà hoa thôn khế đất tiếp nhận tới vừa thấy, phía trên có quan phủ trương ấn, cùng với hạng địa chủ chuyển nhượng dấu tay, gật gật đầu. Nhưng lại tưởng tượng, nơi nào đầu có chút không thích hợp, suy nghĩ nửa ngày liền nói. Này khế đất không phải cũng muốn ta ở bên này đóng dấu sao? Vì sao không cần? Tướng công thêm vào cho chính mình một phong thơ, còn phải đưa cho này Phạm Hạo Kiệt xem. Nghĩ nghĩ, một tay ôm tiểu hùng hùng, từ trong lòng ngực móc ra một chưng giấy, lý sư ra trên tay một đệ. Lý sư ra có chút nghi hoặc, mở ra vừa thấy, đột nhiên có chút sửng sốt, ngay sau đó giao cho Phạm Hạo Kiệt, chỉ thấy phía trên cái đại tư nông quan ấn, gặp mặt cổ hùng một nhà sở hữu thuế má. Phạm Hạo Kiệt ngẩng đầu dùng phức tạp ánh mắt nhìn nhìn Tô Lê, ngay sau đó làm lý sư ra làm theo. Chỉ thấy lý sư gia cấp Tô Lê thay đổi một cái khế đất, ở phía trên không biết viết cái gì, lại làm Tô Lê đong dấu, lúc này mới làm nàng chạy lấy người. Tô Lê đi phía trước, lôi kéo Phạm Hạo Kiệt đến một bên nhẹ giọng nói, trong nhà thân phận, còn thỉnh Phạm Đại Nhân bảo mật. Nếu là biết có người tiết lộ, hư nàng không nghĩ bởi vì trong nhà có cái gì quan hệ duyên cớ đến lúc đó đưa tới một đống không cần thiết người phần 122 biết cái này nhất định biết còn thỉnh phu nhân yên tâm ở phạm hạo kiệt nhiều lần bảo đảm hạ tô lê cùng tiểu mầm mới xoay người ra nha môn phu nhân bọn họ vừa rồi ánh mắt là có ý tứ gì vừa ra nha môn tiểu mầm liền hỏi nói vừa rồi bọn họ ánh mắt xác thật có chút kỳ quái bất quá đối với nhà mình lập tức nhiều ra như vậy nhiều thổ địa trong lòng nhà cá tàn nhẫn. Đặc biệt là nhìn đến kia hạng địa chủ muốn hộp máu biểu tình là lúc. Không biết, mặc kệ nó, dù sao hôm nay muốn tới chính mình muốn đồ vật, buổi tối trở về hảo hảo chúc mừng vừa lần. Đúng rồi tiểu mầm, a thanh đâu? Tô lê sắc thật không biết, cậu hùng nói chỉ cần đem cái này cấp phạm đại nhân đó là, nàng liền không thấy. Hôm nay nàng ai cũng chưa làm tới, liền chính mình mang theo hải tử cùng tiểu mầm ngồi xe bò, tới rồi cửa thành. ở đi tới. A Thanh ở cửa thành kia chờ bọn họ. Nhưng này đều đến cửa thành, vẫn là không nhìn thấy A Thanh, đây là chuyện gì xảy ra. Đống nhiên Tô Lê nhìn đến mặt sau có người vô vô chính mình, vừa chuyển đầu, cư nhiên thấy là Hoàng Văn Tuấn, không khỏi có chút kinh ngạc. Tô hào không phải nói Hoàng Văn Tuấn mấy ngày nay chuẩn bị đi lên kinh thành, chuẩn bị năm sau mùa xuân đi thi sao. Tô Lê, ngươi có khỏe không? Sáng sớm liền nghe nói tô lê cùng hạng địa chủ ở thưa kiện, Hoàng Văn Tuấn có chút sốt ruột. Nàng đều biến mất đã lâu, nay như thế nào vừa ra tới chính là muốn cùng người thưa kiện đâu. Cố tình thưa kiện người, vẫn là hạng địa chủ. Vốn đang lo lắng, nếu nàng cáo không thắng, vậy chính mình coi như nàng trạng sư thế nàng giải quyết vấn đề này. Không nghĩ tới nàng lại thắng như vậy nhẹ nhàng, vừa thấy kia phạm đại nhân chính là thiên hướng nàng bên này. Ngạch, là ngươi a? Còn Hảo, ngươi đâu? tô lê tượng trưng tính hỏi một chút. Trước kia chính mình cùng hắn không có gì giao thoa, hiện tại liền càng không cần cái gì giao thoa. Nếu là làm tôi nhìn thấy, còn không được cảm thấy chính mình như thế nào hắn, quay đầu lại lại trăm phương nghìn kế nghĩ biện pháp cùng chính mình đối nghịch. Ta, không tốt. Bất quá không quan hệ, ta thực mau liền phải đi kinh thành, cũng sẽ Hảo lên. Ngươi Hảo thì tốt rồi, này hai đứa nhỏ đều là ngươi sinh sao. hoàng văn tuấn còn muốn nói gì nhưng nhìn tô lê một chút đều không nghĩ ôn chuyện trong lòng hơi hơi chua sót có thể tưởng tượng muốn cùng nàng bắt chuyện tâm không muốn như vậy buông tha cái này khó được cơ hội nghĩ đến nữ nhân đều thích người khác cùng nàng liêu chính mình hài tử kia chính mình liền từ hài tử vào tay thôi nhìn kỹ này hai đứa nhỏ sinh hảo sinh đáng yêu làn da trắng non bóng loáng tinh tế một cái lớn lên giống cầu hùng một cái giống tô lê nghe nói là long phượng thai Cậu Hùng thật là hảo mệnh. Hoàng Văn Tuấn nhìn trước mắt hai đứa nhỏ, tuy nói không giống nhau lớn nhỏ, nhưng trong lòng đối cậu Hùng thực sự hâm mộ khẩn. Trước kia chính mình có mắt không biết kim nạng ngọc, liền như vậy buông tay. Hiện giờ Tô Lê có hắn hải tử, hơn nữa là hai cái, chính mình cùng nhiên nhi một cái cũng không có. Không phải hắn không nghĩ muốn, chỉ là mỗi khi đối với nhiên nhi gương mặt kia, liền không tự chủ được nghĩ đến trước mắt người. Buồn quyết định buông trong lòng hết thảy. cùng nàng hảo hảo sinh hoạt nghề hà nàng cùng nương bất hòa, mỗi ngày ở nhà ẩm ỵ không thôi nhìn liền thiền đúng vậy nam chính là ca ca nhũ danh tiểu nhục bao nữ chính là muội muội nhũ danh tiểu hùng hùng ngươi cùng tô nhiên cũng thành thân gần một năm đi nên muốn cái hài tử tô lê không nghĩ cùng hắn nói thêm cái gì càng không nghĩ nói chính mình sự liền nỗ lực đem đề tài dẫn tới tô nhiên trên người hắn không phải thực cái tô nhiên sao Như thế nào còn không cần hài tử, thật là kỳ quái. Hoàng Văn Tuấn chua sót lời, lắc đầu nói, ta trước mắt quan trọng nhất chính là, hảo hảo học tập, tranh thủ năm sau mùa xuân thi đậu tiến sĩ. Đến nỗi hài tử việc, hiện tại cũng không nóng nảy, chờ ta thi đậu tiến sĩ rồi nói sau. Nga, kia không gì sự, ta đi trước. Chúc ngươi nhất cử cao trung. Tô Lê dứt lời, không đợi Hoàng Văn Tuấn có điều phản ứng, mang theo tiểu mầm, ôm hai Hải tử. Xoay người liền đi. Hoàng Văn Tuấn nhìn trước mắt càng ngày càng xa người, phản phất hai người, tâm, khoảng cách cũng theo càng ngày càng xa. Đã từng chính mình đối nàng khinh thường nhìn lại, nếu nhân vật đổi chỗ, hắn mới biết được trong đó chua sót. Lắc lắc đi, có chút thất hồn lạc phách hướng cùng cùng trường ước hảo khách điếm đi đến. Thâm tâm niệm niệm nghĩ nàng, hiện giờ nhìn thấy lại như vậy. Như thế lạnh nhạt thái độ, còn không bằng không thấy. Phu nhân, nơi này. Không bao lâu tiểu mầm nhìn đến A Thanh, quay đầu lại hô một tiếng, liền vội vội đi phía trước đi đến. Ôm tiểu thiếu ra lâu như vậy, tay thật sự quá toan, chạy nhanh làm A Thanh giúp chính mình ôm một chút. A Thanh ca, người giúp ta ôm một chút tiểu thiếu ra, tay thật sự quá toan. Tiểu mầm tới rồi A Thanh trước mặt, chạy nhanh đem trên tay tiểu nhục bao để đi ra ngoài, vội vàng lắc lắc tay. Nang liên kỳ quái, phu nhân như thế nào sẽ không tay toan, này đều ôm đã lâu. Tiểu mầm, hôm nay thế nào, sự tình còn thuận lợi sao? A thanh không rõ, phu nhân vì sao không cho đại gia đi, liền nàng chính mình cùng tiểu mầm một người ôm một cái hài tử, an mặc một thân thoạt nhìn đều sắp đánh mụn và quần áo qua đi. Thực thuận lợi, A thanh ca, ngươi cũng không biết chúng ta phu nhân có bao nhiêu lợi hại. Tiểu mầm nói lời này thời điểm, chắp tay trước ngực, hai mắt sáng lên, vẻ mặt sùng bái dạng. Chỉ là phu nhân can đảm cùng với ở hạng địa chủ trước mặt sở những lời này đó, liền không phải người thường có thể làm được đến, quả nhiên a chính mình vẫn là không có đến không một chuyến. Không bao lâu, tô lê ôm trận tròn mắt tiểu hùng hùng cũng đi theo đã đi tới. Đối với A Thanh nói, chúng ta đi bảo khánh tiền trang đổi bạc, tiểu mầm lên xe. A Thanh chúng ta hôm nay ở mua con ngựa trở về, về sau có xe ngựa, chúng ta qua lại trong trấn tốc độ liền nhanh. còn có chúng ta còn phải mua một ít người trở về làm việc trong nhà hiện tại mà nhiều đi lên nhân thủ muốn chậm rãi đổi kịp chúng ta đi trước đem bạc đổi tiếp theo đi mua chút hạt giống trở về các gia các hộ người lúa nên thu thượng quý về hạng địa chủ ở ngoài này quý bắt đầu liền tính là nhà chúng ta chính mình chỉ là bọn hắn còn không có bắt đầu gieo trồng a thanh ngươi mang theo bọn họ dạy bọn họ như thế nào gieo trồng lúa nước đến nỗi thuê đi ra ngoài nhiều ít chúng ta gieo trồng nhiều ít vẫn là thế nào trở về ở trao đổi hiện tại chúng ta đi mua một con ngựa cùng mua hai người trở về đi người trong nhà tay quá ít liền tiểu mầm cùng ngươi các ngươi quá mức mệt nhọc cùng bận rộn mua cá nhân tới chia sẻ các ngươi một chút a thanh quá hai ngày ta muốn đi lê hoa thôn bên kia trên núi một chuyến ngươi mang vài người cùng ta cùng đi đi tô lê nghĩ đến năm nay đồ vật phổ biến văn thục tính tính thời gian Kia quả nho cùng lòng nhãn cũng nên chín. Là đến đi trích một ít trở về, quay đầu lại lại đến chấn trên nhìn xem, có hay không cái gì tương đối tốt mặt tiền cửa hiệu mua một cái. Tướng công đưa lại đây cái kia khế đất, mặt tiền cửa hiệu ở làng tiêu thành, cách nơi này quá xa, bên kia liền trước thuê đi. Là, phu nhân. A Thanh nghe phu nhân thô sơ giản lược kế hoạch, liền biết kế tiếp mọi người lại có vội. Xe bỏ chậm gì gì hoảng tới rồi bảo Khánh Tiên Trang. Tô Lê đem đã ngủ tiểu hùng hùng đặt ở xe bò sương, đối với tiểu mầm nói, tiểu mầm, ta đi đổi bạc, bọn họ hai cái ngươi ở trong xe nhìn, cũng đừng ra tới. Tiểu mầm gật gật đầu, A Thanh ca lái xe, cũng không có khả năng giúp chính mình ôm, tay nàng sắc thật toan. Trưởng quay đổi bạc. Tô Lê hô một tiếng, đem trong tay giấy nợ để đi ra ngoài. Kia trưởng quay nhìn nhìn là nha môn, còn có chứa dấu ngón tay, hẳn là không sai. Liền lấy ra 500 lượng ngân phiếu mà cấp tô lê, phu nhân thỉnh kiểm nhận. Đây là tô lê lần đầu tiên bắt được thực chất thượng ngân phiếu, nhìn nhìn như vậy đại một trường giấy, tùy tiện nhìn lướt qua gật gật đầu. Đối với trưởng quay nói, này hai tồn tại này, 100 lượng giúp ta đối thoại thành 5 lượng 10 lượng bạc. Bạc Tôn tại nào, đều không có nơi này tới an toàn. Không biết là ai có như vậy đầu vóc, tại đây khai nổi lên ngân hàng, không tồi, tồn một năm còn phải có lợi tức. cùng hiện đại giống nhau. Không biết có cho hay không làm cái địa phương tính chi nhánh ngân hàng, nghĩ nghĩ lại lắc đầu, như vậy lại không phải gia nhập cửa hàng, cùng hiện tại thương nghiệp ngân hàng lại không ngân hàng, vẫn là đừng nghĩ quá nhiều. Hào liệt, Bảo Khánh Tiền Trang làm việc hiệu suất chính là mau, không đến 15 phút công phu, sở hữu sự tình, đều đã làm tốt. Đi thôi, đi trước người môi giới mua hai người, tiếp theo đi mua con ngựa, cuối cùng mua hạt giống trở về. Trong nhà nhân thủ trước khan hiếm, chờ tiểu văn bồi dưỡng lên, còn không biết năm nào tháng nào. Hiện tại Tô Hảo còn ở xem xét giai đoạn, chỉ cần không phải quá mức, liền lưu chữ hắn. Tiểu mầm cũng còn nhỏ, rất nhiều nhân tế quan hệ xử lý không tốt. Hiện tại yêu cầu một cái xử sự khéo đưa lầy điểm, đến lúc đó mua cái cửa hàng, cũng đến có người hỗ trợ mới là. Liên ở Tô Lê cân nhắc là lúc, A Thanh đem xe bỏ giá lâm lần đầu tiên người tới người môi giới chỗ. Tiểu mâm lại một lần bước vào cái này địa phương, trong lòng có phức tạp tư vị. Năm trước mùa đông, chính mình đứng ở này, nhậm người chọn lựa, không đến ăn, không đến xuyên. Tỷ đệ hai đói đến muốn chết, suốt ngày lo lắng kế tiếp như thế nào sống sót. Hiện giờ lại lần nữa bước lên nơi này, nhìn trước mắt nữ tử, chóc múi đau xót. Hiện tại sinh hoạt, đều là nàng cho. Không nhất định xuyên hảo, nhưng nhất định ăn đến no, chú hảo, xuyên ấm. hơn nữa nàng đối chính mình chưa từng có coi như hạ nhân tới đối đãi cái này ân tình là nàng cùng tiểu văn cả đời ghi nhớ trong lòng tiểu mầm tới hỗ trợ nhìn một cái á thanh ngươi cũng là tô lê thanh âm từ nơi không xa truyền đến lần này a thanh ôm tiểu nhục bao tiểu mầm ôm tiểu hùng hùng ca ca nương muốn mua người tiểu hùng hùng đối với nhắm mắt lại giả bộ ngủ ca ca nói ân biết nương chính mình nhìn chính là Cái này chúng ta không cần lo cho. Tiểu nhục bao ý niệm ngay sau đó truyền đến. kaka ca, ca, ta muốn giúp nương nhìn xem. Tiểu hùng đô một chút miệng. Tùy tiện ngươi, không cần quấy rầy ta ngủ. Ngươi vẫn là thành thật một chút, đừng cho bị bệnh, nương sẽ lo lắng. Tiểu nhục bao không kiên nhận thay đổi cái tư thế, tiếp tục nhắm mắt lại. kaka ca, ca, ngươi là muốn mau mau lớn lên, sau đó có thể tìm được cha sao. Cha vẫn luôn đều không trở lại xem chúng ta. Xấu xa. Tiểu hung hùng đạp một cái chân. Đối với hai cái tiểu nãi hoa dùng ý niệm câu thông, tô lê trước nay đều là không biết. Bọn họ nói chuyện, hoàn toàn không có chướng ngại, cũng sẽ không hố hố ba ba. Nhưng mỗi lần muốn cùng chính mình mẫu thân trong lúc nói chuyện, liền trở nên cùng tiểu nãi hoa giống nhau, luôn là mấy chữ nhảy nhót. Cho dù bọn họ trong lòng gấp đến độ không được, vẫn là cần thiết tiếp thu thân thể này sở hữu biến hóa. k một tháng liền sẽ không cùng nương câu thông đợi cho nửa năm sau hai người sở hữu ký ức liền sẽ đi theo biến mất đến lúc đó cùng bình thường hài tử giống nhau chỉ là từ kia lúc sau chính mình còn có thể đủ tiếp tục cùng nương câu thông mà Kaka chỉ cần cường đại lên mới có thể cùng cha câu thông tiểu hung hùng trong mắt dạo qua một vòng phát hiện mất mặt lúc sau ngáp một cái nhắm mắt ngủ đi tô lê nhìn trước mắt người lắc lắc đầu không có một cái đủ tư cách Liên lại nói, còn có những người khác sao? Không bao lâu, thay đổi một đám lên đây, chỉ là không nghĩ tới trong đó cư nhiên sẽ có một cái hóa thành cho, nàng đều có thể đủ nhận thức người. Lê Nhi Tô Thanh Nguyên bản thấp đầu, ở nhìn đến Tô Lê kêu một khắc, nháy mắt mở to hai mắt, hai mắt sáng lên, hô nhỏ một tiếng. Tô Lê nhìn cái này tra ánh mắt, hiện tại là cực kỳ chán ghét. Đối với hắn cuốn đi trong nhà bạc, bán khế nhà, càng là khinh thường. Hiện giờ không nghĩ tới hắn cư nhiên lưu lạc đến nước này, bán mình vì nô, càng là cười lạnh ra tiếng. Ngươi là ai, ngựa ngùng, ta không quen biết ngươi. Tô lê thanh âm lạnh lùng. Vốn dĩ liền cùng cái kia ra không nhiều lắm quan hệ, cũng không có gì cảm tình. Hơn nữa bị tô lưu thị mua lúc sau, càng là không có gì đặc thù cảm giác. Chỉ là ngay từ đầu còn cảm thấy hắn không tồi, không tới thành như vậy vài lần, hắn uống trụ chính mình, liền bắt đầu cảm thấy không thích hợp. Sau lại hắn đủ loại hành vi, càng là khác nàng tâm sinh phản cảm. Lê Nhi, ta là cha ngươi a, ngươi như thế nào sẽ không quen biết đâu. Tô Thanh gắt gao kêu một tiếng. Không biết này nửa năm nhiều thời giờ, hắn đã xảy ra sự tình gì, cả người có vẻ dàn mua không thôi. Cũng không biết vì sao, Tô Lê Tổng cảm thấy cái này là biểu tượng, là ngụy trang ra tới, trong lòng có một loại không phải thực tốt cảm giác. Phần 123 Lệnh. Xấu xa, đi. Tiểu hùng hùng không biết khi nào tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên nhìn đến Tô Thanh, tức khắc tâm sinh lửa giận. Đối với Tô lên lần đầu tiên biểu hiện ra như vậy chán ghét một người. Mà tiểu nhục bao lần này cũng đã tỉnh, tức khắc Tô Thanh hai mắt, tràn ngập lửa giận. Chỉ là hắn không có tiểu hùng hùng biểu hiện như vậy rõ ràng, lựa chọn an tĩnh ghé vào A Thanh trong lòng ngực. Tiểu hùng hùng đây là làm sao vậy? Ngoan, tới nương ôm một cái. Tô Lê từ nhỏ mầm trong tay ôm quá tiểu Hùng Hùng, xoay người liền đi. Tiểu Hùng Hùng không thích, kia chính mình cũng không cần thiết tại đây ngốc. Mua người sự tình còn không phải thực xuất ruột, chờ mặt tiền cửa hàng khai lại nói. "Lê Nhi, ngươi cứ như vậy nhận tâm nhìn cha như vậy sao?" Tô Thanh Thanh âm lại lần nữa từ phía sau phiêu lại đây. Người cùng ta không quan hệ, ta không có cha, ta cha đã sớm đã chết, thỉnh không cần loạn nhận thân, cảm ơn." Ôm tiểu Hùng Hùng, Tô lê đầu cũng chưa hồi, ném xuống như vậy một câu, trực tiếp chạy lấy người. Tô thanh đôi tay nắm chặt quyền, không nghĩ tới mới hơn nửa năm thời gian, đã hoàn toàn thay đổi một người. Hiện giờ nàng như vậy nhất định là có người xui khiến. Nếu không nàng như thế nào sẽ không nhận chính mình cái này cha đâu. Nhất định là tô lưu thị cái kia tiện nhân, nhất định là nàng oán hận chính mình cuốn đi trong nhà bạc. Hừ, đai hắn trở về hảo hảo thu thập nàng. Lại trở về hướng Lê Nhi giải thích hết thảy. Nghĩ vậy, Tô Thanh đi ra, cùng mẹ mình đánh một tiếng tiếp đón, liền trực tiếp hướng Lê Hoa Thôn đi đến. Tiện nhân, Tô lưu thị cái kia tiện nhân, nhất định là nàng không thể gặp chính mình hảo. Tô Lê đi ra kia lúc sau, nghĩ nghĩ, liền thay đổi một nhà, tìm cái cửa nhỏ tiểu điếm mẹ mình kia. Lạnh vừa mới vào cửa, đột nhiên tiểu nhục bao hủy khuất thanh âm, bay tới. Tiểu Hùng Hùng, làm sao vậy? Tô Lê khẩn trương hỏi. Lệnh, về nhà. Tiểu nhục bao trong thanh âm, mang theo một tia khẩn trương. Tô Lê vừa thấy này hoàn cảnh, tức khắc cũng cảm giác có chút không ổn, mới vừa bước vào đi chân, ngáy mắt nâng ra tới, xoay người liền thượng xe bò. A Thanh, chúng ta trước trực tiếp trở về đi. Kia ra cửa hàng lộ ra cổ quái, có thể làm tiểu hùng hùng cái này phản ánh, khẳng định không phải cái gì hảo cửa hàng. Xe bò mới đi không vài bước. liền nghe được trong tiệm truyền đến thanh âm nhanh lên ra tới nếu không người đều phải chạy vừa thấy chính là một con cá lớn người này đầu heo a thanh đi mau tô lê không nghĩ cứng đối cứng hôm nay thật suy ra nha môn liền đụng tới các loại không hài lòng sự Xe xem ra vẫn là về trước ra đi đi đen đuổi hảo hiển nhiên mặt sau câu nói kia a thanh cũng là nghe thấy được gật gật đầu nhanh hơn xe bỏ tốc độ hướng hà hoa thôn phương hướng trở về Lưu Lâm Thị đứng ở cửa thôn, khẩn trương nhìn nơi xa. A Lê đứa nhỏ này, như thế nào đến bây giờ còn không có trở về, sao lại thế này đâu? Nương, chúng ta đi về trước đi, này bên ngoài nhiệt, nếu là A Lê trở về nhìn đến ngươi như vậy, lại nên muốn nói ngươi. Lưu Tào Thị đỡ nhà mình bà bà, cũng là vẻ mặt lo lắng nhìn nơi xa. Hôm nay A Lê chính là không cho trong thôn bất luận cái gì một người cùng đi nha môn, cũng không biết hiện tại tình huống thế nào. Một chút tin tức đều không có. Không có việc gì, ta lại không phải cái gì quý giá người, chạm một chút còn có thể thế nào. Hảo, ngươi nếu là nhiệt, chính mình đi về trước đi, ta tại đây chờ A Lê. Lưu Lâm Thị vẻ mặt nôn nóng. Đã trở lại, đã trở lại. Rất xa, Lưu Triệu Thị nhìn đến tô Lê quý giá xe bỏ xương hướng tới bên này thoảng qua tới. Hảo, nương ngươi cũng thấy đã trở lại, chúng ta đi về trước. Bằng không A Lê lại muốn nhắc mãi, bọn họ xe bỏ so chúng ta mau, chúng ta về đến nhà, nàng cũng tới rồi. Lưu lâm thị một chút, gật gật đầu, phương hướng trong nhà đi đến. Cửa nhà, bà ngoại, ngươi như thế nào lại ra tới, không phải cùng ngươi nói đừng lo lắng sao. Ai, ngươi chính là hạt nhọc lòng. Tô Lê nói đem trên tay tiểu hùng hùng đưa cho đại cứu nương, làm hỗ trợ ôm, chính mình tắt nắm bà ngoại hướng phòng trong đi. A Lê A. Sự tình hôm nay thế nào? Không có hại đi chúng ta. Cái kia hạng địa chủ cái lòng dạ hiểm độc hóa, liền nghĩ lừa bịp tống tiền chúng ta. Cái kia phạm đại nhân có theo lẽ công bằng xử lý không? Lưu Lâm Thị lời nói là nói như vậy, nhưng là tưởng tượng đến lần trước trở về nói, trong lòng huyền đến hoảng, liền sợ kia phạm đại nhân có là bất công. Bà ngoại, ngươi cứ yên tâm đi, ngươi cũng không nghĩ ta là ai. Có thể làm chính mình có hại sao? Từ hôm nay trở đi à, chúng ta hà hoa thôn sở hữu, mọi việc hạng địa chủ đồng ruộng, liền biến thành ta Tô Lê. Lưu Tào Thị vừa nghe, vội vàng gấp giọng nói, á lê, đây là thật vậy trang. Nói chuyện thanh âm, đều có chút run rẩy. Đúng vậy, đại cứu nương, ngươi cứ yên tâm đi, này khế đất đều ở ta này. Đừng hỏi vì cái gì, tóm lại đây là ta là được rồi, ha ha. Tô Lê cầm khế đất. lúc này mới lộ ra vui vẻ biểu tình, cười mị mắt, không hưởng khói bụi chi lực liền bắt được chính mình muốn đồ vật, há có thể không vui, ha ha, xem ra vẫn là cái kia thanh dương đại ca hảo sử a, bất quá cũng đây là hắn thiếu chính mình, mợ, ngươi liền đem các cứu cứu kêu lên tới một chút, ta có việc căn bài, tiểu mầm, ngươi đi đem tô hảo kêu lên tới, ta cũng có việc muốn nói, xem ra cái này ra còn phải mở rộng mới được. Hiện tại liền có chút nhỏ. Bất quá cũng may diện tích đại, có thể nhiều cái vài gian phòng, không là vấn đề. A Lê, ngươi tìm chúng ta có việc. Kia án tử như thế nào? Lưu Minh lưu lượng huynh đệ hai, nghe được A Lê tìm chính mình có việc, vội vàng buông trong tay sống, đuổi lại đây. Đại cứu nhị cứu, từ hôm nay trở đi, ta chính là chúng ta hà hoa thôn địa chủ, ha ha. Cái này hà hoa thôn thuộc về hạng địa chủ khế đất đều ở ta này. Ta tưởng cùng các ngươi thương lượng một chút, này kế tiếp kế hoạch. Cũng không thể làm thôn dân đem này lúa thu sau, liền vẫn luôn không, lãng phí thổ địa tài nguyên. Còn có này mà cũng quá càn cối, năm nay sản lượng cư nhiên là chúng ta một phần tư, đến thay đổi một chút mới được. Đúng rồi cứu cứu, cái tiêu điển, các ngươi cảm thấy chính mình vẫn là như vậy thuê cấp thôn dân hảo, vẫn là nói chúng ta tiếp tục loại, làm thôn dân giúp chúng ta làm việc, một năm cấp nhiều ít bạc. Cũng chính là tương đương với chúng ta đưa ở, chúng ta cho bọn hắn truy cơ bản sinh hoạt bảo đảm. Tô Lê Kỳ thật thiên hướng người sau, nhưng không biết các cứu cứu bên này là nghĩ như thế nào. Rốt cuộc chính mình mới đến Lê Hoa thôn không bao lâu, không biết như vậy có thể hay không đắc tội thôn dân. A Lê, ta cảm thấy nếu là giúp chúng ta làm việc, bảo đảm bọn họ sinh hoạt nói, bọn họ sẽ càng vui. Rốt cuộc bọn họ vất vả một năm, đố bất quá là một cái ấm no thôi. ta cũng cảm thấy là như thế này a lê ngươi cảm thấy đâu tô lê cúi đầu trầm tư một lát vừa lúc phù hợp chính mình tâm ý đang muốn gật đầu hết sức tiểu hùng hùng thanh âm truyền đến lạnh đáp ứng kinh ngạc nhìn tiểu hùng hùng liếc mắt một cái đứa nhỏ này thật là một cái so một cái thần liền này đó đều biết ân cứu cứu các ngươi giúp ta cùng thôn trưởng nói một tiếng ngày mai triệu tập bọn họ khai cái hội nghị chúng ta mặc kệ thế nào vẫn là dò hỏi một chút đại gia ý kiến rốt cuộc đều ở một cái trong thôn xem mọi người là cái gì cái ý tứ chúng ta lại làm định đoạt đúng rồi đại cứu nếu hiện tại điền là chúng ta liền nhiều mua mấy chỉ ngưu bà không đủ nói đi phòng thu chi hướng tô hào lãnh về sau sở hữu bạc bên kia từ hắn thống nhất quản lý hắn làm trướng ta yêu cầu nhìn xem chúng ta bên này chi ra cùng thu vào tình huống năm nay nếu là kiếm còn có thể Cuối năm cho đại gia đều quá cái hảo năm. Kia bốn mẫu điển cũng thu một ngàn nhiều thạch. Nếu năm sau làm hảo, là có thể thu hoạch hai vạn nhiều thạch. Ngắm lại tô lê liền cảm thấy mỹ tư tư, này lương thực đều là thuộc về chính mình, không cần nộp thuế. Đến lúc đó có thể thông qua con đường, khai cái lương du phô. Đúng rồi, du, có thể làm dầu phộng, đầu nành du linh tinh tới bán, không nhất định phải kia mỡ heo, kia còn không có dầu phộng tới ăn ngon. Lương thực nếu là nhiều, còn có thể cấp tướng công bọn họ quân doanh vận một ít qua đi, đỡ phải ăn không đủ no, đánh không hiếu chiến. Tô lê tư duy càng ngày càng phát tán, ngay cả lưu minh kêu nàng vài thanh, cũng chưa phản ứng. Thẳng đến mọi người lắc đầu, đi rồi, tô hào tiến bảo, nàng như cũ không phản ứng. Tiểu muội, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tô hào nhìn hoàn toàn thay đổi hai cái dạng tô lê, trong lòng có một loại không thể nói tới cảm giác. Ai cũng không nghĩ tới, nàng có sẽ hôm nay. Càng là không nghĩ tới, hiện giờ nàng cũng có thể tính thượng là giàu nhất một vùng. Vừa rồi chính là nghe nói, này hà hoa thôn thổ địa về nàng, trừ bỏ kia một chút vài mẫu ở ngoài. nay bách hoa trấn, hiện tại trừ bỏ hạng đại địa chủ, chính là nàng điền nhiều nhất. Năm nay nàng lương thực một mẫu sản lượng, là kia hạng địa chủ bốn lần. Năm sau nhiều như vậy, kia chẳng phải là tương đương với kia hạng địa chủ 200 mẫu tả hữu? Hạng địa chủ muốn nộp thuế, tiểu muội nếu đồng dạng không cần nói, hơn nữa kia ruộng cạn linh tinh, kia cùng hạng địa chủ cũng không sai biệt mấy. Đại ca, ta hôm nay đụng tới Tô Thành, ta cảm thấy hắn có chút kỳ quái. Tô Lê dứt lời, nhìn thấy Tô Hảo song quyền nắm chặt, sắc mặt vặn mèo. Hắn cùng ta đã không có bất luận cái gì quan hệ, về sau không cần hướng ta nói chuyện của hắn. Tô Hảo lạnh một khuôn mặt, chuẩn bị đi ra thính đường. Chính là ta lần này có bất hảo dự cảm. Luôn là cảm thấy hắn sẽ hồi lê hoa thôn một chuyến. Nếu không mấy ngày nay thả ngươi giả, ngươi đều ở nhà ngốc. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất hắn nếu là về nhà phát hiện ngươi cùng nương cùng hắn thoát ly quan hệ, dựa theo cái kia cực đoan tính cách, có thể hay không làm ra cái dạng gì sự tình tới. Tô lê cũng không phải lo lắng tô lưu thị, nàng chỉ là không nghĩ nhưng thật ra đã xảy ra chuyện gì, tô hào khổ sở mà thôi. mươi 29 tô thanh hạ thảm. Đổi mới thời gian 2014 8, 28 năm giờ bảy phút 13 giây tấu trường số lượng từ 16813. Tô Hào nghe được lời này, sắc mặt đã trầm đến không thể lại trầm, nghĩ đến hắn cũng là nghĩ đến này vấn đề. Cái kia đang chết Tô thành nếu đi rồi, vì sao còn muốn tại đây xuất hiện? Vì sao không dứt khoát chết ở bên ngoài? Dù sao chính mình cũng không có hắn như vậy cha, không phải sao? Nếu lúc trước hắn thiện niệm ở có chính mình đứa con trai này nói, cũng sẽ không làm như vậy. Ha ha, an tết ta, kia chính là tết nhất, hắn thế nhưng ở đại niên mùng một bán đi phòng ở, kia chẳng phải là muốn bọn họ chết sao. Tết nhất, không có tiền, không chỗ ở, thiên lại là anh. Đều nói hổ độc không thực tử, ở hắn tô hào xem ra, tô thanh quả thực liền xuất sinh đều không bằng. Tiểu muội ta hiện tại liền trở về, quá mấy ngày ta lại qua đây đi. Tô hào dứt lời, đại tô lê gật gật đầu, xoay người liền đi. Đại ca, ngươi chờ một lát hạ, ta làm á thanh đưa ngươi trở về. Dù sao hiện tại cũng không phải đặc biệt vội. Nhìn kia tô thanh, trong lòng cái loại này không hào dự cảm càng sâu, cái này nói không tốt, kia tô thanh liền hồi lê hoa thôn cũng nói không chừng. Cảm tạ, tô hào vững vàng thanh âm, nói một tiếng tạ, kỳ thật hắn trong lòng giờ phút này cực kỳ phức tạp. Nếu tiểu muội biết nàng không phải chính mình thân muội mỗi lúc sau, còn sẽ đại chính mình như thế hảo sao. Nay hơn phân nửa tháng tới, nàng đối chính mình tín nhiệm, chính mình há có thể không rõ. Ngay cả tiểu thúy đều nói, nhất định phải hảo hảo nỗ lực giúp nàng, ngàn vạn không thể cô phụ, nếu không liền tiểu thúy đều phải cùng chính mình bàn khoan. Lê Hoa thôn người thở ngắn than dài, năm nay thu hoạch không tốt. Lương thực sản lượng chỉ có năm rồi một nửa nhiều điểm, có điền. Thậm chí liền một nửa đều không có. Hoàng Xuân huy ra, hắn chính cao mày, thở ngắn than dài. Một cái là thôn dân thu vào vấn đề, một cái là nhi tử sắp sửa đi xa. Không biết vì sao, hắn hôm nay thiên không lượng liền ra cửa, ngay sau đó sớm liền trở về, thuyết minh ngày khởi hành đi kinh thành. Hai tử cha hắn, ngươi làm sao vậy? Hoàng Lý Thị mấy ngày nay cũng phát sầu, con dâu này gả lại đây gần một năm, như thế nào còn chưa có thai. không biết nhà ai có cái gì phương thuốc cổ truyền thảo tới uống một ít nhìn xem tuấn nhi thuyết minh ngày liền phải vào kinh đi thi ta thật cân nhắc này ngân lượng không đủ nên làm cái gì bây giờ vốn định quá hai ngày đi cùng nhã mai thương lượng một chút nhìn xem có thể hay không trước mượn điểm tới chờ quay đầu lại chậm rãi còn hoàng xuân huy thở dài một hơi cao mày trong nhà hiện tại sở hữu bạc thêm lên cũng mới bất quá là mười mấy hai lần này đi kinh thành Không có cái 50 lượng sao được. Nay vào kinh trụ thượng mấy tháng, quen thuộc hoàn cảnh. Còn phải chuẩn bị một chút quan hệ, ngay cả 50 lượng có đủ hay không dùng, hán tâm cũng chưa đáy. Nhưng này 50 lượng, chính là một tuyệt bút số lượng. Phần 124. Chính mình sống nhiều năm như vậy, vẫn là một thôn chi trường, trừ bỏ nhi nữ gả cưới phí dụng, hiện giờ cũng bất quá dư lại 18 lượng bạc. Nhưng này còn kém ba mươi mấy hai, lại đi nơi nào thấu đâu. Nếu nói tô già vẫn là đã từng như vậy, tia đảo còn có thể thấu cái mười hai mươi hai. Nhưng hôm nay tô già sớm đã phá tán, chỉ sợ liền cái hai lượng bạc đều lấy không ra. Hoàng Lý Thị vừa nghe này, tức khắc cũng không rảnh lo tô nhiên có thể hay không sinh hài tử vấn đề. tao mày, nói, nếu không ta về nhà mẹ đẻ đi xem. Thôi, ngươi cũng đừng đi. Ngươi lại không phải không biết, ngươi nhà mẹ đẻ đến nay còn muốn dựa chúng ta cứu tế. Hoàng Lý Thị nhà mẹ đẻ, cùng Lê Hoa thôn kém không xa, kia nhà mẹ đẻ tình huống, càng là không xong, đừng nói một lượng bạc tử, chỉ sợ liền cái một trăm văn đều không có. Tô nhiên đã sớm nhìn đến bà bà đã trở lại, tưởng này bà bà không biết có thể hay không cùng công công nói chính mình nói bậy, lúc này mới dán ở cửa sổ kia nghe góc tưởng. Nhưng không nghĩ tới, lại là như thế một cái vấn đề lớn. Tuấn ca ca như thế nào sẽ trước thời gian đi kinh thành? Trong nhà thật sự không có bạc sao, muốn 50 lượng. năm 50 lượng chỉ sợ toàn bộ lê hoa thôn người, thêm lên đều không có như vậy nhiều đi. Nhưng này bạc rốt cuộc muốn đi đâu thấu. Bằng không chính mình vẫn là về nhà mẹ để nhìn xem, có thể thấu nhiều ít là nhiều ít đi. Nghĩ vậy, tôi nhiên bước chân hỗn độn hướng nhà mẹ để chạy tới. Nếu nương lúc trước có thể cho chính mình cái này giá trị liên thành ngọc trạc tử đương của hồi môn, hiện giờ này 50 lượng. Đối với nương tới nói, hẳn là rất đơn giản mới là Lúc này đã tiến vào 7 tháng, thời tiết vẫn như cũ nóng bức. Tô nhiên mồ hôi ướt đấm, nhưng bước chân như cũ không dám dừng lại. Nương, ngươi vào nhà nghỉ một lát đi, này lúa cũng đều thu hoạch, chúng ta năm nay cũng không lo những cái đó ăn uống. Liền không cần như vậy vất vả. Tiểu thúy lúc này bụng đã có 4 tháng nhiều, bắt đầu hơi hơi phồng lên. Nhìn ở đất trồng giao huy cái quốc tô lưu thị có chút đau lòng. Từ cái kia tô thanh sau khi đi, nàng liền trở nên càng thêm trầm mặc lên, trừ bỏ đối với chính mình bụng thời điểm. Một chút đều không có phía trước chính mình lần đầu tiên nhìn đến như vậy cường thế. Không có việc gì, nương trước tiên ở này. Ngươi nha, đỉnh một cái bụng, không cần đi tới đi lui. Nương nếu là vạn nhất đụng tới ngươi, liền không hảo. Ngươi nghe lời, về phòng đi, này bên ngoài nhiệt. Tô lưu thị vừa quay đầu lại, nhìn đến tiểu thúy đứng ở kia, trong lòng sợ hãi hoảng. Nhi tử hiện tại cũng không ở nhà, chỉ có chính mình cái này làm nương hảo hảo chiếu cố nàng. Tuy nói trước kia cảm thấy tiểu thúy chẳng ra gì, nhưng thông qua này hơn nửa năm ở chung, vẫn là cảm thấy không tồi. May mắn lúc trước chính mình không có phản kháng rốt cuộc. Hiện giờ cho dù có lại nhiều không phải, xem ở nàng trong bụng kia khối thịt, đều sớm đã tan thành mây khói. nương. Vậy ngươi bồi ta về phòng đi. Tiểu thúy nghĩ, chỉ cần bà bà bồi chính mình về phòng, liền có biện pháp, làm nàng lưu lại nghỉ tạm một lát, mà không phải một cái kính bận rộn Tô nhiên đi đến nhà bọn họ thời điểm, vừa vận nhìn đến chính mình nương, đỡ cái kia tiểu tiện nhân, tức khắc giận sôi máu. Chính mình nương chính là cái lao nhân ra, nào có làm tức phụ, còn muốn lao nhân ra nâng đạo lý. Hảo ngươi cái tiện nha đầu, ta nhưng bắt lấy ngươi bím tóc. Này làm tức phụ, cư nhiên còn muốn bà bà đỡ, ngươi có xấu hổ hay không? Cho rằng hoài cái thân mình, liền ghê gớm sao? Ngươi dám cái này đối ta nương, ta và ngươi không để yên. Thô nhiên một tay chống nạnh, một tay chỉ vào tiểu thúy khai mắng. Nhiên nhi, không phải ngươi nhìn đến cái dạng này, là nương chính mình muốn đỡ. Tiểu thúy bụng, chính là nương kim tôn, chịu không nổi lăn lộn. Hảo, ngươi hôm nay nghĩ như thế nào đã trở lại? Tô lưu thị tao mày, nhìn Tô Nhiên liếc mắt một cái. Nàng lần này trở về làm cái gì? Cái kia nhà chồng không phải không muốn nàng lao hướng nhà mẹ để chạy sao? Nghe được lời này, Tô Nhiên mới nhớ tới hôm nay tới mục đích. Vỗ vô, vô chán, ngay sau đó đối tiểu Thúy nói, Tẩu tử, ngượng ngùng, là ta hiểu là ngươi. Chúng ta vào nhà nói chuyện đi, này bên ngoài nhiệt. Đối với Tô Nhiên xương chính mình vì Tẩu tử, Tiểu Thúy cảm thấy hôm nay đều phải hạ hồng vũ. Thật là hiếm lạ thực, xem ra lần này khẳng định là có thứ gì yêu cầu chính mình. Nương, tẩu tử, ta hôm nay tới là có chuyện muốn cùng các ngươi thương lượng. Ba người mới vừa ngồi xuống, liền nghe được tô nhiên gấp không chờ nổi nói. Tiểu Thúy hơi hơi một buồn bực, như vậy thái độ, ở cái này lê hoa thôn, cũng chỉ có hai cái mục đích. Một cái là cầu người làm việc, một cái là vay tiền. Nàng không cho rằng chính mình có cái gì bản lĩnh, có thể cho nàng tôi nhân cầu, như vậy dư lại một cái mục đích chính là vay tiền. Nương, tẩu tử, này Tuấn ca ca muốn vào kinh đi thi, bạc không đủ. Ta cân nhắc quản các ngươi mượn một ít, không biết có thể hay không hành. Ta cũng biết nương ngươi không có tiền, nhưng ta nghĩ này hơn nửa năm qua, các ngươi đỉnh đầu thượng, hoặc nhiều hoặc ít sẽ dư giả một ít. Có thể hay không đều một ít ra tới, cho ta mượn. yên tâm Cái này bạc ta nhất định sẽ còn. Ta tìm người cho các ngươi viết giấy vay nợ, có thể chứ. Thô nhiên vội vã bảo đảm. Nàng biết đại ca ở Trấn trên làm việc, một tháng cũng có vài trăm văn tiền. Hơn nữa năm nay trong nhà có chút lương thực, cùng lắm thì bán đi một ít, luôn là có thể mượn chính mình một chút đi. Nói nữa, nương nói không chừng còn trộm ẩn giấu một ít bảo vật, cha không biết. Nhiên nhi, cái này ra ngươi cũng thấy rồi, hiện tại từ đâu ra bạc? Ngươi cũng biết ngươi tẩu tử này còn hoài thân mình, chúng ta nhật tử cũng không dư giả. Muốn mượn nói, ta kia còn có một trăm văn, ngươi trước cầm đi dùng đi. Tô Lưu Thị nói, chuẩn bị về phòng lấy nhi tử cấp, làm nàng tích cóc xuống dưới bạc. Lâu như vậy, có thể tích cóc tiếp theo trăm văn, cũng coi như là qua. Tô Nhiên vừa nghe, sắc mặt trầm xuống, đối với tiểu thúy hỏi, tẩu tử, ngươi kia đâu? Ngươi liền không có một chút tiền riêng sao? cho ta mượn một chút đi ngày nào đó tướng công thi đậu tiến sĩ ta nhất định gấp đôi dâng trả cùng ngươi ngươi đại ân đại đức ta ghi nhớ trong lòng tiểu thúy nguyên bản liền xem tôi nhiên khó chịu sao có thể sẽ mượn nàng tiền nói dỡn nếu mượn còn không phải tự tìm tử lộ cùng bánh bao thịt đánh cho giống nhau có đi mà không có về nàng tô nhiên bảo đảm ai có thể tin tưởng a chị chồng không phải ta không mượn cùng ngươi ngươi cũng biết Ta này đại bụng bà, cả ngày ở nhà, lại từ đâu ra bà? Đại ca ngươi này cũng mới đi làm không bao lâu, bởi vậy làm sai sự tình, bạc một khấu rất nhiều. Lấy về ra bạc, còn chưa đủ chúng ta một nhà ba người người ăn uống đâu. Tô nhiên vừa nghe này thái độ, minh bãi chính là không mượn, tức khắc hừ lạnh một tiếng, đứng dậy rời đi. Hôm nay bọn họ không vay tiền, ngày nào đó nhất định phải bọn họ đều hối hận. Nàng cung lắm thì đến lúc đó, đều kinh thành. lại đem này vòng tay đương rất đó là Hoàng Văn Tuấn cũng đang ở chu tiền, cha nói hắn kia có 18 lượng bạc, chính mình trên người dư lại không đến 3 lượng. Kia thêm lên cũng mới 20 tả hữu, cùng chính mình muốn 100 lượng kém khá xa. Liên tính đem chính mình yêu nhất cái kia họa phiến bán đi, cũng thấu không đồng đều. Thôn này không có người, có như vậy nhiều bạc, trừ phi chính mình hướng hạng địa chủ mượn. Bất quá hạng địa chủ cũng là cái ăn thịt người không nhà xương, hướng hắn mượn. kia còn phải. Nói không chừng muốn nhà mình thổ địa cái gì đều bán cho hắn. Chính mình ra thổ địa là lê hoa thôn sở thừa vị không nhiều, mặt khác đều là nàng hạng địa chủ. Đúng rồi, thổ địa, tô lê, nàng hôm nay buổi sáng không phải có kia 500 nhiều lượng bạc sao. Chính mình đi cùng nàng mượn, nàng sẽ cho sao. Rốt cuộc kia không phải số lượng nhỏ, nếu chính mình có thể thi đậu tiến sĩ còn hảo, nhưng vạn nhất này nếu là thi không đậu. có lẽ cả đời đều còn không dậy nổi kia số tiền. Hoàng Văn Tuấn cấp ở thư phòng nội đi tới đi lui, hôm nay cùng cùng trường đã ước hảo, ngày mai liền cùng nhau kết bạn mà đi. Nhưng nếu bạc không đủ, đến lúc đó rất nhiều quan hệ, không có biện pháp khơi thông. Đi rồi 30 phút, Hoàng Văn Tuấn quyết định đánh cuộc một phen. Không đi thử thử, vĩnh viễn không biết, có lẽ Tô Lê sẽ mượn cho chính mình, cũng nói không chừng. Tô Thanh trở lại Lê Hoa Thôn Khi, đông nhiên nhớ tới kia phòng ở sớm bị chính mình bán. Như vậy bọn họ sẽ ở tại kia, vẫn là vẫn như cũ ở tại Lê Hoa thôn sao. Rất sai nhìn đến cầu Đại Phúc, liền đón đi lên, nói, Đại Phúc minh Đệ, không biết ta kêu bà Nương cùng Nhi Tử hiện tại trụ làm sao. Ta này có việc đi ra ngoài một chuyến, trở về phát hiện liền phòng ở đều bị bán, không hiểu ra sao, hiện tại đang chuẩn bị tìm bọn họ đâu. Nha, ta nói là ai đâu. Nguyên lai là Tô Thanh A ngươi này không phải rời nhà đi ra ngoài sao. Nhìn một cái lời này nói thật tốt nghe, này trong thôn ai không biết ngươi Tô Thanh A. Hiện giờ này đại danh chính là Như Sấm Bên Hai, đại niên mùng một bán nhà mình phòng ở, không màng chính mình thê nhi sinh tử. Ta nói Tô Thanh, ngươi vẫn là người sao ngươi. Nhìn đến ngươi thật là đen đủi, ly ta xa một chút. Tình ngươi khác nhìn đến, còn tưởng rằng ta và ngươi một cái tính tình. Cầu đại phúc trong mắt là không chút do dự khinh bỉ chi tình, này tô thanh cũng thật là đủ không thể hiểu được. Nhi tử đều phải thành thân, hắn đi rời nhà trốn đi, cũng không nhìn xem nhiều lão người, còn lăn lộn có không. Rời nhà trốn đi, liền đi bái, còn muốn trong nhà sở hữu đồ vật, đều cấp đoạt đi rồi, đại niên mùng một còn đem phòng ở bán. Hắn cầu đại phúc tuy nói cũng không phải cái gì người tốt, nhưng cũng còn không có gặp qua như thế làm người phu, làm người cha. muốn hắn là tô hào đã sớm sớm hắn lý ra trốn đi kia một khắc đoạn tuyệt quan hệ nào còn chờ được đến ra bị bán lại đến đoạn đại phúc huynh đệ ngươi hiểu lầm ta thật là trở về muốn cùng bọn họ giải thích chuyện này ta không phải đem phòng ở bán mà là bị cướp bóc cho nên chỉ là cậu đại phúc nói còn chưa nói lời nói phía sau liền có người lại đây nói tiếp tô thanh ta đã thấy trợn mắt nói dối còn không có gặp qua ngươi như vậy có phải hay không bị đoạn Muốn hay không đem hiện tại chủ kia hộ nhân gia lôi ra tới giáp mặt rằng co A. Như thế nào, đây là ở bên ngoài hôn không nổi nữa, cho nên mới trở về sau. Ta xem ngươi vẫn là đường đi quấy dày nhân gia, nhân gia hiện tại một nhà sớm đã cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ, không có ngươi vẫn như cũ có thể sống hảo hảo. Ngươi vẫn là không cần đi quấy rối nhân gia hảo. Thô Thanh vừa nghe, nổi giận. Đoạn tuyệt quan hệ. Hắn cũng chưa nói đoạn tuyệt quan hệ. Bọn họ dựa vào cái gì? Hán Tô Thanh là bọn họ phu, bọn họ thiên. Đoạn tuyệt quan hệ. Ta như thế nào không biết ở ta không biết dưới tình huống, còn có thể đủ cấp đoạn tuyệt quan hệ. Nàng Tô Lưu Thị, Hán Tô Hào dựa vào cái gì với ta này làm cha, làm trượng phu thoát ly quan hệ. Tô Thanh, ta khuyên ngươi vẫn là đừng làm ngộng tưởng háo huyền, chạy nhanh đi thôi. Chúng ta lê hoa thôn người cũng không chào đón ngươi, không có ngươi làm như vậy cha. Tô nhiên mới từ tô lưu thị bên kia trở về, không mượn đến tiền chính vẻ mặt nổi giận đùng đùng. Nhìn đằng trước bị người vây quanh ở một đoàn nói cái gì lời nói đám người, đang định vòng qua đi. Đã có thể vào lúc này cố tình nghe được tô thanh thanh âm, vốn dĩ cho rằng vẫn là chính mình nghe lầm. Khả nhân đàn chung, cũng có người ở kêu tô thanh. Xem ra người này hẳn là chính mình cha không sai. Chỉ là cha không phải rời nhà đi ra ngoài sao. Này như thế nào lại về rồi? Đúng rồi cha mang đi trong nhà sở hữu tiền, còn bán phòng ở gì đó, nghĩ đến sẽ có tiền. Kia chính mình cùng cha mượn một ít, hắn hẳn là sẽ mượn đi. Tránh ra, các ngươi đều tránh ra. Tô nhiên đột nhiên đẩy ra đám người, xâm nhập đi vào, nhìn đến Tô Thanh, hốc mắt nóng lên. Nhưng ngay sau đó nhìn đến ăn mặc rách nát Tô Thanh, sắc mặt tám trầm hạ tới. Hắn không phải còn muốn chính mình tiếp tế đi. Tính! Nàng vẫn là đi thôi. Tô nhiên liền lời nói đều không đợi tiếp đón một tiếng, xoay người liền đi. Nhiên nhi. Nhiên nhi, ngươi nói cho ta, ngươi nương bọn họ hiện tại đang ở nơi nào. Tô thanh nhìn đến là chính mình nữ nhi, liền vội vàng đuổi theo. Người khác sẽ không nói, này tô nhiên khẳng định sẽ nói đi. Ngươi đừng đi theo ta, ta không quen biết ngươi. Cũng không biết án tiền, đều hoa chạy đi đâu. Nay còn không có bao lâu. Cái gì người bán tử linh tinh tiền, toàn bộ đều hoa. Ngươi chỉ cần nói cho ta, ngươi nương bọn họ ở nơi nào, ta liền không đi theo ngươi. Tô Thanh vừa rồi đã bị thôn dân châm chọc đủ nhiều, không bao giờ muốn đi hỏi bọn hắn đồ vật. Hảo, sợ ngươi, bọn họ ở tại Cẩu Hùng cùng Tô Lê Nguyên Lai like cái kia ra. Ta nhưng nói, đừng ở đi theo ta. Tô Nhiên nói xong, không màng mặt sau người, có hay không nghe được, xoay người liền chạy. Tô Thanh nghe được lời này, sắc mặt xanh mét. Kia chính là Lê Nhi ra, bằng tô lưu thị cái kia thiện nhân, cũng dám trụ. Xem ra khẳng định là nàng cùng Lê Nhi nói gì đó, cho nên hôm nay nàng mới cái kia thái độ đối chính mình. Phần 125 Ừ, chờ, cư nhiên còn dám trụ bên kia, xem hắn không lột nàng ra. Tô Thanh nổi giận đùng đùng hướng trên núi đi đến, trong thôn người nhìn dáng vẻ của hắn, giống như không phải về nhà đi. mà là đi tìm người đánh nhau tức khắc ra đầu tê dần vội vàng hướng thôn trưởng ra phương hướng chạy tới tô lưu thị ngươi tiện nhân này lăn ra đầy cho ta tô thanh một hơi xông lên sơn một chân đá vang rào che môn đối với trống văng sân hét lớn một tiếng lúc này tiểu thúy đang ngủ tô lưu thị đang ở cấp tiểu thúy trong bụng hải tử vá áo bỗng nhiên nghe thế thanh âm tay run lên châm nháy mắt cắm tới tay tô lưu thị nhữ nhữ mày Đem ngón tay để vào trong miệng, đem huyết hút rớt. Nhìn ngủ đến bất an tiểu thúy, đứng dậy vô vô nàng thân mình, nhẹ giọng trấn an. Thô lưu thị, ngươi thiện nhân này, cấp lão tử lăn ra đây. Hôm nay thế nào cũng phải cho ngươi một ít nhan sắc không thể, Lão tử không phát huy, thật đúng là cho rằng lão tử là bệnh miêu có phải hay không. Thức thời chạy nhanh lăn ra đây cho ta. Nếu là ta vào nhà lời nói, đã có thể không phải hiện tại đơn giản như vậy. Tô thanh hai mắt trấn mắt, thanh như trung lớn. Trung quanh là sơn, các loại tiếng vang cũng ngay sau đó truyền đến. Tiểu thúy đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, hiển nhiên là bị sợ hãi. Tô lưu thị cảm giác tình huống không ổn, tướng môn từ trong khóa chết, đem cửa sổ quan tiến. Dọn khởi ghế cái bàn hướng cửa một đổ, cả người ngồi ở phía trên, như vậy sẽ không sợ hắn sẽ đá vào được. Tô thanh không những không có nhìn đến người, nghe được lại là di động đồ vật thanh âm. đang xem xem cửa sổ nhắm chặt. Tức khắc lửa giận ngập trời, đối với cái kia môn, phanh chính là một chân. Tiểu thúy dọa run run lên, ngay sau đó lại là một chân, phanh một tiếng, cùng với tô thanh tiếng giống giận, rất là doa người. Tiểu thúy, không cần sợ hãi, nương ở chỗ này bồi ngươi, không có quan hệ. Chỉ cần chờ Hào Nhi trở về thì tốt rồi, chúng ta tại đây sẽ không có việc gì. Tô Lưu Thị không biết là đang an ủi chính mình. Vẫn là đang an ủi tiểu thúy Trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm không ngừng A thanh xe bò đã giá thực nhanh Nhưng tô hào lại vẫn là cảm thấy không đủ Lúc này hắn Không biết vì sao Trong lòng có loại dự cảm bất hảo Càng ngày càng cường liệt Đặc biệt là kia kinh hoàng mỹ mắt Làm hắn cả người Đứng ngồi không yên A thanh Ngươi nhanh lên đi Ta này tổng cảm thấy không thích hợp Tô hào thúc giục nói Đã thực nhanh Này xe bò cũng không phải xe ngựa Xuống hồ phía trước phu nhân cũng có công đạo quá, làm ta nhanh lên, ngươi liền không cần thúc dục Ở như vậy thúc dục chung, xe bò chậm rãi tới rồi lê hoa thôn. Tô hảo, ngươi đã trở lại. Cha ngươi, Nga, không đúng, là cái kia tô thanh hướng nhà ngươi phương hướng đi. Ngươi chạy nhanh trở về nhìn xem đi. Có người nhìn đến tô hảo ngồi xe bò trở về, vội vàng cùng hắn nói. Tô hảo cái này xác định, này dự cảm bất hảo là sự thật. Vội vàng điều xuống xe ngựa, hướng ra chạy tới. Tiểu thúy này còn có người có mang, nhưng ngàn vạn không thể có việc. Đáng chết Tô Thanh, nếu là bọn họ đã xảy ra chuyện, hắn nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Tô Thanh nhìn đến đá không đi vào, tức giận đến hai mắt đỏ bừng, la lên một tiếng, nhấc chân đùi với cửa sổ phanh một tiếng, cấp đá văng. Tiểu thúy dọa cả người phát run, nhưng nghĩ đến tướng công không ở nhà, chính mình hẳn là bảo hộ nương mới đúng. Đứng lên dùng run dày thân thể đi đến tô lưu thị thân phận, đôi tay triển khai, đối tô thanh nói, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi cũng không thể sang bậy. Ha ha, ta muốn làm cái gì? Thực mau ngươi liền sẽ đã biết. Cho ta tránh ra, nếu không cho nói, tiểu tâm ta đối với ngươi cũng không khách khí. Tô thanh đôi mắt phiếm quỷ dị quan mang, trứng mắt tiểu thúy, khỏe miệng tràn ngập trâm trọng, "Hừ, lại là một cái không biết lượng sức người. Ta không cho. Nàng là ta nương, là ta bà bà. Nương, ta trước ngăn đón, trong chốc lát người đem cái bản linh tinh dọn khai, trước chạy ra đi. Tiểu thúy băn khoăn như một con gà mái giống nhau, hộ ở tô lưu thị trước mặt. Tiểu thúy, này mặc kệ chuyện của ngươi, ngươi vẫn là tránh ra đi. Nếu không trong chốc lát hắn vô nhân tính lên, nương cố không hảo ngươi. Tô lưu thị cả người cứng đờ, song quyền nắm chặt, nhìn tô thanh, tại đây một khắc, trong mắt tràn ngập hận ý. Tô Thanh từng bước một tới gần hai người, nhìn run bần bật hai người, nội tâm tràn ngập tự hào. Ha ha, hắn chính là thích nhìn đến có người cảm giác sợ hãi. Nương, ngươi chạy mau! Tiểu Thúy đột nhiên xoay người đem tô Lưu Thị một phen kéo đi ra ngoài, phóng cửa sổ phương hướng dùng sức đẩy. Muốn chạy không dễ dàng như vậy. Tiểu Tiện Nhân, ngươi cư nhiên muốn cho nàng chạy, xem ra ta đối với ngươi quá hảo, quá nhân tử. Một cái nho nhỏ nha hoàn. bằng ngươi cũng xứng làm con dâu ta nha a này còn mang thai tô thanh từng bước một nhất định phải đi qua tiểu thúy lời nói cùng khuôn mặt nhìn như nhẹ nhàng bỗng nhiên vừa chuyển tiện nhân ngươi có cái gì tư cách mang thai bằng ngươi cũng bồi có ta tô ra loại sao chỉ thấy tô thanh một tay đem tiểu thúy đầu tóc xả lại đây đối với nàng mặt tả hữu hung hăng tan hai bàn tay ngay sau đó một chân liền phải mang theo nàng bụng thời điểm Tô Lưu Thị đột nhiên chiều hắn phương hướng đánh tới. Thân mình thình lình bị đụng vào một lần, lập tức tâm là thêm không vui. Tiểu Thúy bởi vì tóc ở trong tay của hắn, cũng đi theo kinh hô một tiếng. Thiện nhân, ngươi cứ nhiên dám đâm ta. Ngươi làm ta đánh nàng, ta còn lại cứ đánh nàng. Làm ngươi nói cho Lê Nhi, ta làm ngươi ly gián ta cùng Lê Nhi tri gian quan hệ. Xem ta không đánh chết ngươi, làm cho ngươi phát triển trí nhớ. Thiện nhân. Ngươi chính là một cái tiện loại, làm những chuyện như vậy, cũng là không thể gặp quang. Ta nói cho ngươi tô lưu thị, ta hôm nay liền phải giết ngươi. Ngươi còn có lá gan cùng ta thoát ly quan hệ, ha, xem ta đánh chết ngươi không. Tô thanh lời nói là nói như vậy, chính là đánh lại là tiểu thúy. Lúc này tiểu thúy cả người mềm như bông, bị hắn túm ở trong tay, tô lưu thị xem kinh hồn táng đảm. Không biết từ nơi nào lấy tới một cây ghế, đột nhiên tiến lên. thô thanh ta và ngươi liều mạng con dâu ta ta tôn tử ta cũng không sống muốn chết cùng chết thô lưu thị đôi mắt đỏ bừng nhìn gương mặt xương to hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng tiểu thúy ở nhìn đến nàng quần thượng có ẩn ẩn hương tích tim như bị đào cắt nhìn trước mắt yêu say đắm vải thập niên nam nhân tại đây một khắc nàng muốn sinh nuốt hắn tâm đều có nếu không sống chết cũng muốn kéo hắn cùng nhau xuống địa ngục thô thanh sửng sốt không ngại Đầu bị đánh, có chút không rõ. Bung ra trong tay tiểu thúy, đối với tô lưu thị bụng hung hăng một đá. Tô lưu thị bị đá phi quỷ dạm trên mặt đất, trong miệng có chút vết máu. Nỗ lực dãy rùa lên, hôm nay, ta cho dù chết, cũng muốn cùng ngươi cùng nhau trốn cùng. Run run rẩy rẩy cầm một phen làm quần áo dùng kéo, từng bước một tới gần tô thanh. Tô hào nhìn đến sân rào che trong lòng ngực, trong lòng suốt ruột không thôi. Đương nhìn đến hỏng rồi cửa sổ bên trong truyền đến hình ảnh, dám can đảm rụng nức. Lương, Tô Hào bỏ vào phòng nội, nhìn đến Tô Lưu Thị cầm kéo, kéo mệt mọi thân mình, nhằm phía Tô Thanh. Ngay sau đó lại lần nữa bị một chân đá phi. Lần này kéo trực tiếp cắm vào Tô Lưu Thị bụng. Hào, nhi Tô Lưu Thị phun ra một hơi, phẫn hận không cam lòng nhìn Tô Thanh, một hơi vận lên không được, hôn mê bất tỉnh. Tô Hào nhìn đến trên mặt đất tiểu thúy. dưới chân một bãi vết máu hai má sớm đã thấy không rõ lắm bộ dáng đột nhiên nhằm phía tô lê đối với hắn một trận tay đấm chân đá phóng phật như thế còn không thể đủ tiết hận cầm lấy ghế đối này hắn tay chân chính là một đố tạp tô thanh muốn phản kháng nhưng hắn nơi nào là tô hào đối thủ trước không nói đã bị tô lưu thị tạp một ghế chỉ là năm ấy kỷ cùng thể lực thượng liền so ra kém tô hào Hùng chi lúc này tô hào ở vào bạo tàu trạng thái a thanh cùng lê hoa thôn thôn dân cảm thấy thời điểm nhìn đến đó là loại tình huống này tô lưu thị trên bụng cắm một phen kéo khóe môi treo lên một kia vết máu nằm trên mặt đất vẫn không nhúc ních tiểu thúy còn lại là bộ mặt thấy không rõ lắm kia hơi gồ lên khởi bụng phía dưới có một ít vết máu tô thanh nằm trên mặt đất bị tô hảo tạp tứ chi run rẩy trong miệng phát già kêu rên thanh mau đại gia đi vào kéo ra tô hảo này giết người chính là phạm pháp sự tình Nhanh lên! Còn có đi tìm đại phu, nhiều tìm hai cái, không xem như tô lưu thị vẫn là cái kia nữ, bọn họ hiện tại tánh mạng nguy hiểm cho. Nhanh lên! A Thanh hét lớn một tiếng, chính mình trước bò đi vào, hung hăng ôm lấy tô hào, ở bên thai hắn hét lớn một tiếng, hiện tại không phải phát tiết thời điểm, chạy nhanh tìm đại phu nhìn xem ngươi tức phụ cùng ngươi nương. Ngươi còn tưởng không cần muốn bọn họ mệnh. Tô hào một đốn, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía A Thanh. Nhìn thấy hắn gật gật đầu, lúc này mới buông trong tay ghế. Đầu tiên là chạy tới, ôm tô lưu thị, nương, nương ngươi thế nào, không cần làm ta sợ. Nửa ngày nhìn không có gì phản ứng, dối tay đặt ở nàng chóp mũi phía dưới, ở cảm giác được một tia mỏng manh hô hấp, nhẹ nhàng bông. Đi đến tiểu thúy trước mặt, ôm nàng, nước mắt lệch cạch lệch cạch thẳng rớt, tiểu thúy, ngươi có khỏe không? Ngươi phải hảo hảo tồn tại, nếu ngươi đã chết. Ta cũng sẽ đi theo ngươi đi. Ngươi nhất định phải sống sót, còn có trong bụng hài tử. Không phải sợ, ta hiện tại liền mang ngươi đi xem đại phu. Tô hào ôm tiểu thúy, ở A thanh dưới sự trợ giúp, đi ra phòng, biểu tình đờ đẫn, khóc không thành tiếng. Mọi người ở hắn trên mặt, thấy được tuyệt vọng. Hà hoa thôn. Tô lê ở nhà, mỹ mắt kinh hoàng, không biết đã xảy ra sự tình gì, một cái buổi chiều đều có vẻ thất thần. Cái này làm cho A Thanh lái xe đưa Tô Hảo trở về, như thế nào đến bây giờ cũng còn không có trở về. Lệnh! Tiểu Hùng Hùng kháng nghị nương phân tâm, đều không đem chuyện xưa tiếp tục cho chính mình đem đi xuống. Tiểu bà bối, làm sao vậy? Không nóng nảy, nương tiếp tục cho ngươi niệm. Từ trước, có một cái quốc vương cùng sau này. Tiểu mâm nhìn đến phòng trong phu nhân ghé vào trên giường, chỉ vào chính mình viết thư, cấp hai cái đồ ăn hai tháng nhiều tiểu anh hải Nói về chuyện xưa, nhịn không được phiên trận trắng mắt. Tiểu thư cùng thiếu ra còn như vậy tiểu, nghe hiểu không? Hắn nghiêm trọng hoài nghi. lệnh, rác rác. Không đến 15 phút công phu, liền nhìn đến tiểu hùng hùng nói một câu nói, nhắm mắt lại, chậm rãi ngủ rồi. Mà tiểu nhục bao còn lại là mở to tròn vo đôi mắt, một chút buồn ngủ đều không có. Chỉ thấy hắn chờ chân, muốn xoay người. Tô lê vội vàng để lại, nói, không chuẩn muốn xoay người. ngươi còn nhỏ thân mình không phát dục hảo nhân gia hải tử đều 4 tháng mới có thể xoay người ngươi hiện tại mới hai tháng nhiều mấy ngày ngươi đây là nháo loại nào không chuẩn xoay người phu nhân ngươi nói lời này thiếu gia nghe hiểu không hắn muốn xoay người khiến cho hắn xoay người đi chúng ta thiếu gia thông minh đáng yêu há là giống nhau hải tử có thể bằng được không bao lâu ngoài cửa truyền đến mợ thanh âm a lê ngươi tỉnh không? Này Hoàng cử nhân tìm ngươi. Hoàng cử nhân. Chẳng lẽ là Hoàng Văn Tuấn. hắn buổi sáng không phải mới vừa gặp qua sao, này lại là làm cái gì. Tô Lê đứng dậy mặc tốt quần áo, đi ra cửa phòng, nhìn Hoàng Văn Tuấn một tiếng là hắn đứng ở bên kia, trên mặt có chút tường đỏ. Tiểu mầm, đi đoan buồn nước lạnh lại đây. Là, phu nhân. Tiểu mầm biết phu nhân là tưởng cấp trước mắt người rửa mặt trải đầu một chút. Không biết ngươi tới tìm ta có gì khi. Tô Lê trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Nàng cũng không phải một cái chín quẻ mười tám con người, có việc nói thẳng sự liền hảo. Ta ngày mai liền phải vào kinh đi thi, trong nhà bạc không nhiều lắm, nghĩ đến hướng ngươi mượn một ít. Ngươi cũng biết này một khi vào kinh thành, là yêu cầu chút bạc chuẩn bị. Nhà ta tình huống, nghĩ đến ngươi cũng là rõ ràng. Hoàng Văn Tuấn sắc mặt đỏ bừng, nhưng vẫn là kiên trì đem nói cho hết lời. Chỉ là nói xong chỉ là, hơi cúi đầu. lau một chút trên mặt mồ hôi, dùng để giảm bớt xấu hổ. Tô lê trầm mặc một chút, ngay sau đó nói, ngươi dựa vào cái gì cho rằng, ta sẽ đem bạc cho ngươi mượn. Tuy rằng Hoàng Văn Tuấn không phải thực trắng ghét, cũng cùng chính mình xem như có như vậy một chút giao tình đi. Rốt cuộc chính mình thời điểm khó khăn, nhân ra cũng kéo qua một phen. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, lần này tới mượn, cũng không phải là số lượng nhỏ. Chính mình muốn mượn là có thể. đến lúc đó tóm lại phải có chút hồi báo không phải ta cũng không có nắm chắc ngươi sẽ cho ta mượn chỉ là nghĩ đến thử một lần không thử ta sẽ hối hận bất quá nếu ta có thể thi đậu ngày nào đó chỉ cần ngươi có yêu cầu ta sẽ vì ngươi làm được phần 126 nếu thi không đậu kia cũng không quan hệ ta tin tưởng lấy chính mình nấu vóc muốn còn này đó vẫn là có thể làm được hoàng văn tuấn lời thề son sắt nói thành ta cho ngươi không phải mượn, nhưng là có cái yêu cầu, ngày nào đó ngươi làm quan lúc sau, đến vì ta làm việc. Ngươi sở yêu cầu ngân lượng ta sắp cho ngươi cung cấp. Ngươi cảm thấy như thế nào? Nếu là thích hợp, ta liền cho ngươi bạc đi, ngươi suy xét một chút đi. Nàng Tô Lê chưa bao giờ tìm lô vốn mua bán, muốn kiếm tiền, ở cái này quốc gia, phải có thổ địa, còn phải hiểu được làm buôn bán. Từ xưa đến nay, nghiệp quan lẫn nhau. Chính mình tướng công hiện tại tuy rằng là cái phó tướng không sai, nhưng xa ở quân doanh, cũng không có gì thực quyền. Còn không bằng đến lúc đó trực tiếp dựa Hoàng Văn Tuấn cái này văn thần tới cũng nhanh. Tướng công bên kia còn không biết muốn đánh giặc bao lâu, chính mình cũng không thể lão làm cái kia thanh dương đại ca, cho chính mình giải quyết phiền toái Nhưng là có Hoàng Văn Tuấn liền không giống nhau. Nàng Tô Lê nhìn chúng hắn tải hoa cùng đầu góc, tự biết nàng cầm chính mình họa đi qua tay bán, kiếm cho chính mình hoa thời điểm. nàng liền đã biết chính mình đại ca tô hảo cùng hắn hoàn toàn không phải một cấp bậc chớ trách trăng tuổi còn trẻ liền thi đậu cử nhân hoàng văn tuấn cũng không nghĩ tới tô lê sẽ là yêu cầu này túi đầu hơi trầm tư một chút nếu không đồng ý kia chính mình đi kinh thành hết thảy đều là không biết bao nhiêu chẳng sợ ngươi lại có tài hoa cũng có khả năng sẽ lạc tuyển hơn nữa lần này tiền đến còn muốn tìm đến một cái an tĩnh địa phương ôn tập công khóa Không thể trường kỳ ở tại khách điếm, có học hay không đi vào là một chuyện, còn lãng phí tiền. Nhưng nếu đồng ý, vậy không giống nhau, trước mắt những cái đó vấn đề toàn bộ có thể giải quyết. Có thể sao đến vì trước mắt nữ nhân này bán mạng, này không phải hắn nguyện ý nhìn thấy. Chính mình thích nàng, vì cùng tương đương với làm nàng cấp dưới này hoàn toàn là hai khái niệm. Nhưng tưởng tượng đến cha mẹ chờ đợi, chính mình mười mấy năm gian khổ học tập khổ đọc vì cái gì là lúc. Trong lòng lại thiên hướng đồng ý. Tô Lê thấy hắn còn ở cân nhắc, lưu lại một câu, nghị thông suốt lại đến tìm ta, ta đi ngủ một lát. Nàng, không được hắn, trước mắt này đó đều phải chính hắn nghị thông suốt mới được. Hoàng Văn Tuấn suy nghĩ hơn nửa canh giờ, cuối cùng vẫn là đồng ý đối với đã tỉnh lại Tô Lê nói, ta đồng ý, nhưng là ta cũng có cái yêu cầu. Tô Lê lười nhác ngước mắt nhìn hắn một cái, ngươi nói, không thể làm táng tận thiên lương sự tình. ở ta lực có thể có thể đạt được sự tỉnh trong vòng. Hảo, thành giao. Vậy ngươi lần này đi, bước đầu phỏng trường yêu cầu nhiều ít ngân lượng. Tô Lê nghĩ chuẩn bị những cái đó cái gì quan viên linh tinh, ít nói cũng muốn cái một vài trăm lượng đi. kia kinh thành quan viên, cũng không phải là bọn họ này đó tiểu dân chúng. Một trăm lượng ít nhất, ta tính toán chính mình thuê một cái sân trụ, cái này sẽ tiện nghi một chút. Ngày thường không có việc gì là lúc. ta còn không có đi cho người ta viết thư tử, mua chút tranh chữ linh tinh. Hán Hoàng Văn Tuấn là nghèo khổ nhân gia sinh ra, không có những cái đó thư sinh nói xong đạo đức tốt, không cảm thấy dựa vào chính mình kiếm tới tiền, có bao nhiêu mất mặt. Thực hảo, ngươi có ý nghĩ như vậy, ta đồng ý như vậy đi, ta cho ngươi 50 lượng bạc, ngươi đặt ở trên người, mặt khác cho ngươi 100 lượng, đặt ở bảo khánh tiền trang, như vậy đến nơi nào đều có thể đủ lấy tiền. Vạn nhất nếu là trên người bị trộm, nơi đó cũng sẽ có bạc. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Tô Lê nguyên bản nghĩ học cổ nhân, dùng cái cái gì vải dầu, bao vây một chút, vá áo linh tinh. Nghĩ đến bảo khánh tiền trang, có tốt như vậy dùng đồ vật ở, hà tất như vậy phiền thoái. Hoàng Văn Tuấn được đến chính mình muốn được đến, chắp tay, dùng phức tạp ánh mắt, nhìn thoáng qua Tô Lê, xoay người rời đi. Đến về nhà chuẩn bị đi, ngày mai muốn đi. Từ từ. Ngươi còn phải cùng ta cùng đi một chuyến tiền trang mới được. Ngươi này bạc cũng không lấy cái gì, cứ như vậy đi rồi. Tô Lê có chút buồn cười, kia hóa ra hắn là tới chơi lạc. Hoàng Văn Tuấn xấu hổ gật gật đầu, hắn vừa rồi chỉ là một lòng muốn nhanh lên rời đi cái này địa phương, đảo cũng không tưởng nhiều như vậy, nếu không ngày mai vừa lên lộ, thật đúng là đến khóc. Hoàng Xuân Huy trong nhà, Hoàng Lý Thị đối này tô nhiên nói, nhiên nhi, ta tuy rằng không phải đặc biệt đãi gặp ngươi. Đây cũng là cùng chính ngươi thái độ có quan hệ. Nhưng mặc kệ thế nào, ngươi đều là ta hoàng gia con dâu, ta hoàng gia cũng chỉ có ngươi một cái con dâu, trừ bỏ ngươi, ta ai đều không nhận. Tô Nhiên nghe được luôn luôn cùng chính mình không đối bản bà bà, cư nhiên nói lời này, tức khắc có chút mũi toan. Vốn dĩ theo Tuấn Ca Ca muốn vào kinh thời gian càng gần, nàng trong lòng liền càng sợ hãi. Một phương diện đã hy vọng hắn thi đậu, lại sợ hắn thi đậu lúc sau hưu chính mình. Rốt cuộc chính mình vào cửa gần một năm, đều không con, lại cùng bà bà quan hệ không tốt. Tuấn ca ca tùy tiện cho chính mình tìm cái cớ đều có thể đủ hiu chính mình. Bà bà, cảm ơn ngươi. Trong khoảng thời gian này tới, ta biết là chính mình sai, ta kiểu khí, ta tùy hứng. Hảo, không nói nhiều như vậy. A Tuấn ngày mai phải đi, đến lúc đó ngươi cũng đi theo đi hầu hạ hắn đi. Hắn một người bên ngoài, ta luôn là không yên tâm. Các ngươi lại dâm thành thân không đến một năm, này liền cho các ngươi tách ra, cũng không phải chuyện này. Ngươi đi về trước dọn dẹp một chút, ngày mai đi theo hắn cùng đi đi. Bạc vấn đề, ngươi không cần lo lắng. Cùng lắm thì đến lúc đó đem này phòng ở Hòa Điền đều bán, cung cấp công đủ. Hoàng Lý Thị cắn chặt răng, hạ nhận tâm. Tôi nhiên mối toan không thôi, nghĩ đến lúc đó thật sự không được, liền đem ngọc trạc tử đương đi. Vô luận như thế nào? Đều đến làm tuấn ca ca lần này thuận lợi khảo một lần. Tiểu thúy hô hấp càng ngày càng yếu, tô hào biểu tình càng thêm đờ đẫn. Tô thanh tứ chi đã chặt đứt, nằm trên mặt đất vẫn không nhúc ních, toàn thân run rẩy. Đại phu tới, mau mau, các ngươi tránh ra, làm đại phu nhìn xem. Không biết ai hô một tiếng, vây quanh đám người, tự động nhường ra một cái lộ. Ai cũng không nghĩ tới tô thanh lần này trở về, mang đến lại là như thế làm nhân tâm toái hình ảnh. Sớm biết rằng như vậy, liền không nên làm hắn tiến cái này lê hoa thôn. Này, trước xem vị nào. Mời đến đại phu chỉ có một người, nhìn trên mặt đất thương thế pha trọng hai người, không biết nên trước cứu cái nào. Mọi người nhìn tô hào, nói, trước cứu ngươi tức phụ đi, rốt cuộc nàng trong bụng còn có một cái, vô luận như thế nào đều phải bao ở trước. Tô hào trên mặt lộ ra thống khổ biểu tình, nương cùng tiểu thúy đều ở chính mình nhất niệm chi gian. Tiểu Thúy trong bụng còn có chính mình hài Nhi. Nếu tuyển tiểu Thúy, kia chính mình chính là bất hiếu. Từ nhỏ nương liền đau chính mình, sủng chính mình. Cho dù ra cảnh so ra kém trong thư viện cùng trường, nương cũng quyết không cho phép chính mình ở an mặc phương tiện, so với bọn hàng kém, chính là lựa chọn nương, tiểu Thúy cùng trong bụng hài Tử, khả năng liền từ đây ly chính mình đi xa. Tiểu Thúy ở chính mình nhất thời điểm khó khăn, không rời không bỏ. Chẳng sợ không có gia Chẳng sợ tiết nhất ăn chính là không có dù đồ ăn, chẳng sợ hôn lễ rất là keo kiệt, nàng đều không ngại, toàn tâm toàn ý đãi chính mình. Hiện giờ lại vì chính mình sinh nhi dục nữ, thoạt nhìn vẫn là vì bảo hộ nương gây ra. Hiện giờ làm con cái, làm người phu, làm cha, hắn rốt cuộc muốn như thế nào lựa chọn. Nương, trước cứu ta nương. Tô hào nhắm mắt lại, cắn răng, chảy xuống hai hàng thanh lệ. Tuy nói nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Chỉ là chưa tới thương tâm chỗ Tô lưu thị không biết khi nào Mở suy yếu hai mắt Nâng nâng nửa ngày tay Phát ra mỏng manh thanh âm Hào, nhi Tô hào nhẹ nhàng buông trong tay tiểu thúy Vội vàng chạy đến tô lưu thị trước mặt Nương, ta ở, ta ở, ngươi thế nào Tô hào bế lên tô lưu thị Làm nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực Rất sợ đụng tới nàng ngụ Con của ta, ngươi trước đừng động nương Nương đã sống một đống tuổi chết không đủ tích. Người trước làm đại phu cứu tiểu thúy, nơi nào còn có nương ngoan tôn tôn, còn có nhà của chúng ta huyết mạch. Tô Lưu Thị hơi thở mong manh lời nói, bay xuống ở mọi người trong thai, đều nhịn không được chua sót. Độc ác thái dương, mọi người chút nào không cảm giác được nhiệt Hiện trường tản mát ra dày đặc đau thương chi khí, nước mắt từng tí người, đương trường nhịn không được khóc thút tí lên. Chỉ thấy nàng hơi hơi nâng lên tay, ý đồ vớt ve trước mắt nhi tử khuôn mặt. giống như muốn thật sâu khắc ở trong đầu. Nhưng nàng đôi mắt, có chút không tha, nhưng càng có rất nhiều tràn ngập tuyệt vọng, một bộ vạn miệng, cầu hôi bộ dáng, Cứ như vậy đi, đã chết cũng hảo, ít nhất tâm sẽ không ở như vậy đâu. Làm kia vài thập niên tới yêu say đám, theo người đi, phiêu tán đi. Nương tô hào nhìn khỏe miệng không ngừng tràn ra huyết tô lưu thị, thấp thấp mà kêu một tiếng. Thanh âm kia làm ở đây mấy cái đại nam nhân, đều nhịn không được mạt một phen nước mắt, đại phu ở một bên nhìn lắc đầu nhẹ nhàng thở dài một hơi cái này phụ nhân là không cứu kia đem kéo thoạt nhìn không nhỏ toàn bộ chui vào đi liền giữ lại tay bính bên ngoài hơn nữa quan trọng là ở nàng trong mắt nhìn không tới một tia cầu sinh dục vọng nàng chỉ nghĩ chết tự động nhận mệnh đi đến cái kia bụng hơi gồ lên lên phụ nhân biên đầu tiên là dò xét một chút mạch đập ngay sau đó thử xem hơi thở nhìn nhìn mí mắt mới ngẩng đầu lên Đối với mọi người nói, các ngươi ai giúp ta đem nàng ôm về trên giường? Làm một cái cái này người vẫn luôn nằm ở trên giường, thật là làm vậy. Chờ Hoàng Xuân Huy đuổi tới thời điểm, nhìn đến chính là cái dạng này. Tô hào ôm tô lưu thị, rơi lệ đầy mặt. Á thanh ôm tiểu thúy, đem nàng đặt ở trên giường. Đông đảo thôn dân đứng ở kia, không biết như thế nào cho phải, tô thanh ở nằm trên mặt đất rầm gì, giống như đang ở thừa nhận thật lớn thống khổ. Đây là chuyện gì xảy ra, có hay không người cùng ta nói một chút. Hoàng Xuân Huy tuy rằng đã có thể đoán tám chín phần 10, nhưng vẫn là tưởng thông qua thôn dân trong miệng, nói ra, xác nhận một lần. Tô thanh nghe được thanh âm này, cả người có rúm lại một chút. Nhưng tứ chi đau đớn, làm hắn mấy muốn chết đi. Tô lưu thị cái kia đáng chết tiện nhân, tốt nhất ở hôm nay liền chết đi. Tô hảo cái kia bất hiếu tử, tốt nhất đừng làm hắn hảo lên, nếu không liền đi nha môn. Cao hắn một cái bất hiếu chi tội. Làm hắn tú tải công danh bị cướp đoạt rớt, ngồi vào trong nhà lao, hảo hảo hưởng thụ một chút, đắc tội hắn hậu quả. Thôn trưởng, là này Tô Thanh đột nhiên nổi điên, chạy về chúng ta lê hoa thôn, bị thương Tô Lưu Thị cùng kia tiểu thúy. Hiện giờ Tô Lưu Thị thoạt nhìn là không được, cái kia tiểu thúy còn sinh tử chưa biết. Cầu đại phúc nhìn đến Hoàng Xuân Huy tới, vội vàng tiến đến cáo trạng. Cái này Tô Thanh thật là tội ác tài trời. Chính mình liền tính lại không phải người, cũng sẽ không động thủ sát chính mình tức phụ cùng còn có mang con dâu. Giống như vậy người, nên thiên lôi đánh xuống, không chết tử tế được. Hoàng Xuân Huy nhìn chung quanh một vòng hiện trường, nơi này lệch về một bên rách nát, đá hư rào tre, còn có cái kia cửa sổ. Vừa thấy chính là gặp nhân vi bạo lực, nghĩ đến là cái kia tô thanh làm. Thật là to gan lớn mật, ở hắn quản trong thôn, cư nhiên còn dám làm ra như thế việc, thử. phần 127. Đại Phúc, các ngươi đi nhiều thỉnh một cái đại phu lại đây, Tô Hảo, đem ngươi nương ôm, ngươi như vậy ôm, nàng sẽ càng khó chịu. Ngươi nương liền giao cho ta đi, ngươi đi xem ngươi tức phụ đi. Những người khác không có việc gì, đều tan đi. Mọi người nghe được thôn trưởng phân phó, lúc này mới chậm rãi tản ra quay lại. Cầu Đại Phúc nhìn cái này trên mặt đất Tô lưu thị, nhìn nhìn lại Tô Thanh, gật gật đầu, hướng dưới chân núi đi đến. Cái này ra, nguyên bản thực hảo, ở trong thôn cũng coi như là tương đối giàu có. Hiện giờ như vậy, tất cả đều là Tô Thanh làm nghiệt, người như vậy, thật sự không đáng cứu. Tô Thanh, ngươi có gì nói? Hoàng Xuân Huy trên cao nhìn xuống nhìn hắn, phảng phất hắn chỉ là một con con kiến giống nhau. Người như vậy, không thể ở Lê Hoa Thôn, quá mức với nguy hiểm. Nhưng hiện tại hắn như vậy, nên để chỗ nào đi? Tô Hảo khẳng định là không muốn chiếu cố hắn. Chính mình trong thôn nào còn có người nguyện ý chiếu cô hắn, kia rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ đâu. Hoàng Văn Tuấn cùng tô lê ở trấn trên làm tốt bạc sang tên, trong lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Tưởng tượng đến tương lai, hơi hơi thở dài một hơi, phức tạp ánh mắt, nhìn thoáng qua bên cạnh nữ nhân, đem lấy lòng kia cổ cảm giác, áp xuống đi. Cứ như vậy đi, về sau không cần nghĩ nhiều. Nàng là chính mình tiểu gì, cũng là hai đứa nhỏ nương. Càng là chính mình về sau nói yêu cầu dựa vào người. Về sau chính mình yêu cầu bạc chuẩn bị quan hệ, nàng yêu cầu mượn dùng chính mình tới làm việc, dứt lời, chính là cho nhau lợi dụng thôi. Tô Lê không biết Hoàng Văn Tuấn nội tâm ý tưởng, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến từ hiện tại giờ khắc này bắt đầu, hai người hợp tác quan hệ xác lập, trong lòng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiện tại chúng ta trở về, trước lập cái cầu chưa đi. Vì có cái minh xác chứng minh, tỉnh về sau hắn chơi xấu. kia chính mình bạc, chẳng phải là ném đá trên sông. Tuy rằng nàng tin tưởng hắn sẽ không, nhưng cái này đối với nàng tới nói, là thuộc về công sự, nếu là công sự, vậy công đi. Hảo! Hoàng Văn Tuấn gật gật đầu, hiển nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này. Cái này đối hắn chỉ có lợi, không có hại. Hắn tin tưởng nữ nhân này kiếm tiền tốc độ, như vậy về sau cũng không cần lo lắng chính mình bạc nơi phát ra sẽ đoạt rớt. Tuy nói, Chính mình không nhất định phải dùng nàng, nhưng ít nhất có này một tầng quan hệ, ý nghĩa về sau hai người vẫn là sẽ liên hệ. Lê Hoa Thôn Hoàng Lý Thị đang ở vì bạc phát sầu, đứa nhỏ này hắn cha không biết đi nơi nào vay tiền. Nghĩ này ngày mai muốn đi, còn kém như vậy nhiều bạc, Hoàng Lý Thị cấp xoay quanh. Khẽ cắn môi, quyết định đi tìm đại nữ nhi Hoàng Nhã Lâm mượn đi. Tốt xấu nàng cha chồng cũng là một cái thôn trưởng có lẽ hoặc nhiều hoặc ít có thể mượn đến một ít. Hoàng Nhã Lâm nhà chồng Đào Hoa thôn vốn dĩ liền ở Lê Hoa thôn cách vách, bởi vậy Hoàng thị lại đây cũng thật mau Nhìn đến mâu thân tự lại đây, Hoàng Nhã Lâm rất là kinh ngạc, nhưng đồng thời cũng thật cao hứng. Chính mình ca ca là cái cử nhân, liên quan chính mình ở cái này nhà chồng địa vị, cũng đi theo để cao không ít. Hiện giờ Nương lại đây xem chính mình, nay không phải nói nhà mẹ để coi trọng chính mình sao. Nghĩ vậy, trong lòng vui mừng không thôi. Nương! Người hôm nay nghĩ như thế nào lại đây xem ta đâu. Hoàng Nhã Lâm đem chính mình nương mang về phòng trồng, lôi kéo nương tay, rất là thân thiết. Nhã Lâm, nương là Hoàng Lý Thị cân nhắc nửa ngày, cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Nay đại nữ nhi tuy nói nhà chồng đãi nàng không tồi, nhưng nàng nhà chồng có hai cái nhi tử, hiện giờ toàn gia vẫn là hợp ở bên nhau, vẫn chưa phân ra. Sở hữu đồ vật đều là công chúng. này muốn như thế nào mở miệng làm nàng đi cùng nàng cha chồng cha mẹ chồng nói a ai nương ngươi có gì lời nói cứ việc nói thẳng đừng như vậy ấp á ấp úng xem đến quái khó chịu hoàng nhã lâm tính tình cũng thẳng chính mình mẹ ruột đối chính mình còn có cái gì khó mà nói như vậy muốn nói lại thôi lại là làm gì nhìn đến nữ nhi nói như vậy hoàng lý thị nhắm mắt lại lần nữa mở khi phảng phất hạ trọng đại quyết tâm nói nương là tới tìm ngươi mượn bạc Hoàng nhã lâm dọa nhảy dựng, vội vàng nói, nương, nhà chúng ta là làm sao vậy? Không có tiền sao, ta này còn có lúc trước thành thân khi, ngươi cho ta áp đáy hòm một lượng bạc tử cùng sau lại chính mình trộm tích cóp xuống dưới một lượng bạc tử. Ngươi trước lấy về đi dùng trước, không đủ nói, quay đầu lại ta nghĩ lại biện pháp. Hoàng Lý Thị hốc mắt nóng lên, liền biết nàng không bạc, chỉ là không nghĩ tới nàng sẽ đem áp đáy hòm bạc đều cho chính mình. Tuy nói này bạc xa xa không đủ, nhưng tổng so không có tới hảo. Hốc mắt hàm chứa nước mắt, gật gật đầu, hít hít cái môi nói, không phải trong nhà phát sinh sự tình gì. Ngươi cũng biết đại ca ngươi là cái cử nhân, nàng nghĩ năm sau mùa xuân khảo tiến sĩ. Cùng cùng trường ước hảo, ngày mai đi lên kinh thành đi. Nghĩ đến ngươi cũng rõ ràng, này đi kinh đô xa xa ngàn dặm. liền tính đại ca ngươi cái gì mướn xe ngựa, chỉ sợ ít nói cũng muốn có hai mươi lượng bạc. Cũng yêu cầu hơn một tháng thời gian mới có thể đến. Mà đi đường nói, phỏng chừng yêu cầu 3-4 tháng, chỉ là đảo khi đều là tháng 11. Nay tới rồi Kinh Thành còn muốn ăn mặc chi phí, trừ cái này ra, người kia đều là yêu cầu chuẩn bị. Cha ngươi cùng ta cân nhắc, cho hắn ít nói cũng muốn 50 lượng bạc. Chỉ là nhà chúng ta đến bây giờ, hơn nữa tôi nhiên bên kia cho ta lấy lại đây bạc, cũng mới 20 lượng, ly 50 lượng, là xa xa không đủ. Cha ngươi đều mau sầu trắng đầu, chính là đại ca ngươi gian khổ học tập khổ đọc nhiều năm như vậy, còn không phải là vì có thể đi lên kinh thành khảo cái tiến sĩ trở về, quan diệu môn mi sao. Cha ngươi nghĩ, liền tính là đập nổi bán sát, chúng ta cũng phải nhường đại ca ngươi đi kinh thành, thi đậu một hồi. Đối với Lý Thị nói, Hoàng Nhã Lâm là minh bạch. Nàng cũng chờ đại ca có thể thi đậu tiến sĩ, đến lúc đó kéo rút ra kính một phen. Không nói mà khác. Chỉ là về sau chính mình hài tử đọc sách gì đó, cũng có cái cứu cứu là cái con đường làm con người, đối hắn vẫn là có ảnh hưởng. Nương, ngươi tại đây chờ, ta đi hỏi một chút ta bà bà đi. Cái này ra bởi vì không phân ra, liền tính là vay tiền, chỉ sợ cũng không tốt lắm mượn. Tuy rằng cha mẹ chồng xem như đối chính mình tương đối hảo, nhưng cũng không thể chỉ suy xét đến chính mình. Hai cái cô em chồng cũng sắp gả chồng. Nhà này ăn mặc chi phí cũng yêu cầu họa không ít bạc. Nghĩ đến liền tính là có thể cho mượn tới, chỉ sợ cũng không phải rất nhiều. Hoàng Lý Thị ở phòng trong, thấp thỏm đã lâu, lâu đến đều ngồi không yên, đứng dậy qua lại đi, vẫn là không có nhìn đến Hoàng Nhã Lâm trở về. Nghĩ nghĩ đứng dậy đi ra ngoài tìm nàng, muốn thật sự không thành liền tính. Nhưng mà còn chưa tới thính đường, liền nghe được bên trong truyền đến bén nhọn lư âm, chê cười, đại ca ngươi khảo hắn tiến sĩ. Với nhà của chúng ta cái gì quan hệ? Dựa vào cái gì muốn chúng ta mượn bạc? Nếu là ngươi có tiền, chính mình mượn đi, tóm lại không cần tìm nước mượn. Phải biết rằng nơi này bạc, cũng không phải là chỉ có nhà ngươi mới có phân, nơi này đầu còn có chúng ta đại gia. Nói nữa, nếu là đem bạc đều cho ngươi mượn đại ca, kia chúng ta ăn cái gì, uống cái gì, xuyên cái gì? Nếu là không có tiền, đừng đi khảo không phải được. Dù sao cũng là cái cử nhân, triều đình mỗi năm cũng cấp không ít bạc trợ cấp. Chờ các ngươi ra lại có tiền, ở đi khảo không phải được. để muội, ta là tìm nước mượn, không phải tìm ngươi, ngươi kích động cái gì. Nói nữa này bạc lại không phải mượn không còn. Cha ta vẫn là kia lê hoa thôn thôn trưởng, có thể làm kia không đáng tin cậy sự sao. Ta đại ca nếu có thể thi đậu tiến sĩ, đến lúc đó đầu tiên niệm, còn không phải là nhà ta một phần công lao sao. hoàng nhã lâm thanh âm ngay sau đó truyền ra tới chẳng qua thanh âm kia hoặc nhiều hoặc ít mang theo chút tức muốn hụt máu ta nói đại tẩu ngươi như thế nào liền tâm tâm niệm niệm ngươi nhà mẹ đẻ ngươi như thế nào không nghĩ ta cùng tiểu nội lại qua không bao lâu đều phải thành thân ngươi làm nương đem bạc mượn chúng ta đây của hồi môn ở nơi nào chẳng lẽ còn phải đợi đại ca ngươi thi được cái kia tiến sĩ có tiền trả chúng ta chúng ta tái ra sao ngay sau đó Lại là một cái khác thanh âm truyền ra tới, từ những lời này phán đoán ra tới, này nói chuyện là hoàng nhã lâm trị chồng, Ai, nhã lâm a, không phải nương không giúp ngươi. Ngươi cũng biết, nhà chúng ta lớn như vậy toàn ra, này ăn mặc chi phí, cái nào không phải yêu cầu tiêu tiền. Hiện giờ nếu là đem bạc cho ngươi mượn đại ca, chúng ta một nhà chi phí sinh hoạt ở đâu? Ngươi cũng chớ trách nương bất công cùng miệng quả đen. Ngươi kia đại ca có thể hay không khảo được với? Vẫn là cái vấn đề. Hiện giờ ngươi muốn cho nhà chúng ta vay tiền, này bạc không thể nghi ngờ chính là muốn ném đá trên sông, có đi mà không có về. liền tính là trở về, cũng không biết muốn nhiều ít năm. Này đó bạc, nhưng đều là nhà chúng ta này mười mấy hơn hai mươi năm, một văn một văn tích có số dưới. Ngươi này mượn nhiều như vậy, nói dễ hơn làm. Hoàng Nhã Lâm bà bà thật sự xem không hảo này Hoàng Văn Tuấn đi khảo cử nhân sự tình. Này thiên hạ văn nhân tài tử nhiều đi, nếu là mỗi người đều có thể khảo được với, sẽ không mỗi lần đều có như vậy nhiều người thi rớt. Cùng với đem bạc cho mượn đi cấp không biết khi nào có thể còn, còn không bằng niết ở trong tay tới thật sự. Dù sao hắn nếu là có bản lĩnh đi khảo, thả thi đậu, làm quan hệ thông gia gia đình quan hệ, về sau cũng không thể không kéo rút nhà mình một chút. Nàng tin tưởng hôm nay việc này, Nhã Lâm cũng sẽ không lấy ra đi nói bậy. Đặc biệt là nàng nhà mẹ đẻ kia, nha đầu này cũng thông minh khẩn. Chỉ cần nàng nhà mẹ đẻ không biết, kia hết thể đều hảo thuyết. Này nếu là thi rớt, kia cũng cùng nhà mình không quan hệ. Dù sao bạc còn ở trong túi, đó là nhã lâm nhà mẹ đẻ sự tình thôi. Hoàng nhã lâm nghe thế, lại không hiểu, ở tiếp tục kiên trì chính là đồ đốc, Chỉ là tưởng tượng đến đại ca bởi vậy không có tiền, khả năng khảo không được, trong lòng liền khó chịu hoảng. Cùng bà bà nói một tiếng, Nương, ta đi rồi. sau liền lui ra tới? Nương. Hoàng Nhã Lâm mới vừa đi ra tới, liền kinh hô một tiếng. Nhìn đến trong viện rơi lệ đầy mặt Hoàng Lý Thị, trong lòng cả kinh, chẳng lẽ vừa rồi tranh chất thanh, Nương đều nghe thấy được sao? Nếu không Nương như thế nào sẽ là cái này biểu tình? Nhã Lâm, trong nhà còn có chút việc, Nương đi trước. Lý Thị dùng tay háo rác lau đi nước mắt. triển khai một cái gượng ép miệng cười, xoay người rời đi. Người trong nhà, nghe được Hoàng Nhã Lâm tiếng kinh hô, đi ra khi, vừa vặn nhìn đến Hoàng Lý Thị rời đi bóng dáng, tức khắc một đám giường như ăn cơm khi bị nghẹn lại dường như. Nhã Lâm, này! Nghe lời bà bà tiếng kêu, Hoàng Nhã Lâm dừng lại bước chân, kéo ra một mặt cười lạnh, không có gì đáng ngại, nương vẫn là về phòng nghỉ ngơi đi. Giờ khắc này, nàng tâm, thật sự lạnh. Vốn tưởng rằng liền tính là mượn không đến, còn có thể biên một cái cớ cùng nương nói một câu. Nhưng nhà chồng người, theo như lời những lời này đó, đừng nói là nương, ngay cả chính mình đều nghe khó chịu. Vừa mới mới đi rồi, liền bạc cũng chưa lấy. Mặc kệ, trước lấy chính mình hai lượng bạc cấp nương đưa qua đi. Mặc kệ nhiều cùng thiếu, có thể nhiều một hai là một hai. Hoàng nhã lâm cầm bạc vội vội vàng vàng ra cửa, rất xa thấy chính mình nương. Thất hồn lạc phách đi ở trên đường, trong lòng cực kỳ lo lắng. Vài bước tiến lên, nắm Hoàng Lý Thị nói, Nương, ta này còn có hai lượng bạc, ngươi trước cầm đi dùng. Nếu không, ta hiện tại bồi ngươi đi chấn trên, nhìn xem tiểu mội kia có hay không đi. Hoàng Lý Thị nhìn nhìn đại nữ nhi, gật gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Chỉ là này nhã mai cũng gả qua đi không bao lâu, nhiều như vậy bạc, lại sao hảo khai cái này khẩu. Hai mẹ con mới ra đảo Hoa Thôn, ở Lê Hoa Thôn cùng đảo Hoa Thôn chỗ giao giới, liền đụng phải Hoàng Văn Tuấn. Nương, các ngươi đây là muốn đi đâu? Hoàng Văn Tuấn nhìn chính mình nương vẻ mặt chua sót, mặt còn có đã khóc dấu vết, nhìn thoáng qua chính mình đại muội muội tâm sinh buồn bực. Đại ca, chúng ta chuẩn bị đi tìm tiểu mội cấp mượn bạc. Hoàng Nhã Lâm nhìn chính mình đại ca, cảm thấy hảo sinh kỳ quái. Nhà mình bạc không đủ, hắn như thế nào còn vẻ mặt nhẹ nhàng. cũng không thấy sốt ruột. Nương, chúng ta về nhà đi. Bạc sự tình ngươi không cần lo lắng, ta chính mình thu phục. Nhã lâm, ngươi về trước ra đi, thỉnh ngươi cha mẹ chồng không vui. Hoàng Văn Tuấn đỡ lấy chính mình lương, phân phó ngốc lăng trụ đại mùa nói. a Tuấn, ngươi là nói đã mượn đến bạc sao? Chính là, chính là này ai sẽ mượn nhà chúng ta nhiều như vậy bạc a? Ngươi nên không phải là đi làm cái gì nhận không ra người sự tình đi. Hoàng Lý Thị càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, nguyên bản kích động tâm tình, giờ phút này tan thành mây khói. Hoàng Nhã Lâm cũng cảm thấy hảo kỳ quái, đại ca nói chính mình thu phục. Kia chính là 50 lượng bạc a, một tuyệt bút tiền, nhân ra cả đời đều tồn không đến tiền, đại ca nói như thế nào như vậy nhẹ nhàng đâu. Nhìn nhìn quanh thân không người, Hoàng Văn Tuấn thở dài một hơi, ta này bạc là quản tô lê mua tới. Chính là tô lê cùng ta làm ước định. Cái này bạn có thể cho ta, không cần còn. Phần 128 Đãi ngày nào đó khảo trung tiến sĩ, về sau có việc muốn ta hỗ trợ khi, ta cần thiết hỗ trợ. Đương nhiên ta cũng cùng nàng làm ước định, không làm thương thiên hại lý việc, ở ta lực có thể có thể đạt được trong vòng, nàng đáp ứng rồi. Nương, đại muội, cái này các ngươi có thể thở phào nhẹ nhõm đi. Hoàng Lý Thị cùng Hoàng Nhã Lâm đều biết, này tô lên là có tiền. ở các nàng trong ấn tượng lúc trước kia chỉ đại gấu đen liền bán không ít bạc đương nhiên các nàng là không biết tô lê từ hạng đại địa chủ bên kia hung hăng làm thịt một đao vẫn là thuộc về rết heo không đổ máu cái loại này hoàng lý thị thở dài nhẹ nhõm một hơi lúc này mới triển khai miệng cười a lê đứa nhỏ này chịu giúp ngươi a cũng hảo liền biết nàng tâm địa thiện lương nói cái gì ngươi về sau giúp nàng sự này cũng bất quá là cái lấy cớ thôi Ai, nhà chúng ta không cái kia phúc khí. lúc trước nếu là bất hối hôn, cưới nàng, hiện giờ không biết nên thật tốt. Kia hải tử cũng là cái tranh vua, này trong bụng liền trang hai cái. Nghĩ đến cũng đều sinh, không biết hiện tại chủ nào, như thế nào. Đúng rồi A Tuấn, ngươi nói ngươi đi tìm nàng vay tiền, vậy ngươi biết nàng chủ nào. Hôm nào nương đi xem nàng, nhân tiện cảm ơn nhân ra. Hoàng Lý Thị tưởng tượng đến Tô Lê, lại ấy nấy, lại vui mừng. Mỗi lần đều phải cảm thán là nhà bọn họ, không cái kia phúc khí. Nương, Tô Lê đã sinh, sớm đã ra ở cữ. Hiện tại ở tại nàng bà ngoại gia Hà Hoa Thôn, sinh một đôi long phượng thai, lớn lên cùng nàng cùng cầu hùng đặc biệt giống, thật sự hảo sinh đáng yêu. Nói Tô Lê, Hoàng Văn Tuấn trong lòng vẫn là một mảnh mềm mại. Hắn đương nhiên cũng biết nương ý tứ, chỉ là hiện tại hắn cùng Tô Lê chỉ còn lại có hợp tác quan hệ. Lại nói nàng cũng có tướng công. cũng có nhi nữ chính mình cũng là nàng tỷ phu há có thể làm cái loại này thiên lý nan dung sự tình tới liên tính hắn tâm động quá hối hận quá nhưng thì tính sao thật vậy chăng ngươi cùng nhiên nhi a cũng cấp nương năm chặt điểm đừng ở cọ sát cha mẹ đều già rồi liền chờ ôm tôn tử ngươi cũng đừng làm cho nương thất vọng a đúng rồi ta làm nhiên nhi lần này đi theo ngươi cùng nhau vào kinh đi thi ngươi này dọc theo đường đi cũng muốn có người chiếu cố tới rồi kinh thành ngươi liền chuyên tâm nhập thư giặt quần áo nấu cơm có nhiên nhi là được hoàng văn tuấn vốn định cự tuyệt nhưng tưởng tượng tưởng nàng ở nhà nói đến lúc đó chỉ định cùng nương lại ba ngày một tiểu xảo 5 ngày một đại xảo huống hồ nương nói cũng không sai hắn tuy rằng không phải cái gì phú quý nhân ra con cháu này đó đều sẽ nhưng nếu là tức phụ tại bên người ở bận rộn rất nhiều có người hỏi han ân cần giặt quần áo nấu cơm cũng không có gì không tốt lại nói như vậy cũng có thể làm cha mẹ an tâm hảo đại muội ngươi về trước ra đi thôi ở nhà chờ ta đến lúc đó tin tức tốt ngày mai không cần tới tặng hoàng văn tuấn đối với ngốc lăng trụ lại muội công đạo một tiếng hoàng nhã lâm không nghĩ tới nhà mình nương đến bây giờ vẫn là tương đối thích tô lê kia nếu nói như vậy lúc trước vì sao còn muốn hối hôn nàng có chút tưởng không ra Nhà mình đại ca cùng kia tô lê quan hệ, khi nào tốt như vậy đến có thể lập tức mượn như vậy nhiều bạc. Kia chính là một tuyệt bút số lượng A. Đại ca còn nói nàng sinh một đôi long phượng thai, nếu nói như vậy, kia bạc vì sao không lưu trữ cấp hải tử tương lai sử dụng đâu. Chẳng lẽ kỳ thật nàng hiện tại đối đại ca vẫn là có cái kia ý tứ. Nghĩ vậy, hoàng nhã lâm nhịn không được dùng nghi hoặc ánh mắt, nhìn thoáng qua nhà mình đại ca. hoàng xuân huy nhìn tô lưu thị đã hoàn toàn không có cầu sinh ý chí trong lòng không khỏi sốt ruột nàng trong mắt trang tràn đầy tuyệt vọng liền tính lúc trước nàng sinh hạ tử thai liền tính lúc trước muốn nàng nhận lấy tô lê nàng cũng không có giống giờ khắc này như vậy vạn nghiệm câu hôi chỉ nghĩ chết đi thôn trưởng đại phu tới ngươi xem cầu đại phúc phía sau đi theo một cái thở hổn hển đại phu lời này đều còn chưa nói xong đã bị trên mặt đất rầm rì tô thanh đánh gãy đại phu Mau đến xem xem ta đi, ta sắp đau đã chết. Không biết từ đâu tới đây sức lực, hắn đột nhiên kêu la lên. Cầu đại phúc nhìn đến này, không cấm khí đánh một chỗ tới, này sở dĩ sẽ như vậy, còn không đều là hắn tô thanh tạo nghiệt. Cứ nhiên còn dám có lá gan ở kêu kêu lên đau đớn, quả thực chính là tìm chết. Nếu không phải thôn trưởng tại đây, thật muốn tiến lên đi bổ thượng một chân. Người như vậy, chết không đủ tích, hử. Đây là cầu hùng gia. Tôi Lê dọn ly nơi này. Cũng liền đại biểu cho, nàng không cần cái này địa phương, kia này cũng có chính mình một phần. Cái này đáng chết Tô Thanh, thế nhưng tại đây nháo sự, nếu là đã chết người, chẳng phải là đen đuổi. Đại phu, ngươi trước nhìn xem nàng đi. Hoàng Xuân Huy Triều đại phu vầy vây tay, nhìn đôi mắt càng ngày càng tán tô lưu thị, trong lòng một trận sợ hãi. Như vậy tuổi trẻ, muốn đi. Nàng mới hơn 30 tuổi. còn không kịp xem chính mình tôn tử liếc mắt một cái liền phải đi đại phu đem tay đáp ở mạch đập thượng buộc đôi mắt trầm tư sau một lúc lâu lại nhìn nhìn nàng thương thế ngay sau đó lắc đầu nói ai thứ lao phu bất lực chuẩn bị lo hậu sự đi thương thế quá nặng không có cầu sinh ý chí thả có nội thương nhiều nhất cũng kéo bất quá hai ngày trên người nàng kéo ngàn vạn không thể nhổ nếu nhổ nói tức khắc liền sẽ chết đi cầu đại phúc hai mắt trở lên đáng chết này nếu là thật sự chết ở này vậy thật sự đen đủi đều là cái kia tô thanh đáng chết tô thanh hoàng xuân huy vẻ mặt phức tạp nhìn về phía lại lần nữa trên mặt đất rầm rì tô thanh người nam nhân này có thể nào như vậy nhẫn tâm kia chính là hắn vợ cả vì hắn sinh nhi dục nữ mười mấy hai mươi năm vợ cả a đúng lúc này phòng trong truyền đến tô hào áp lực tiếng khóc hoàng xuân huy trong lòng một trận run rẩy khó chịu vị kia cũng đi rồi dầm gì tô thành nghe thế thanh âm trong lòng một trận vui sướng đắc tội chính mình người đều nên đi chết mặc dù người kia là người nhà của hắn cũng giống nhau vị này đại phu nơi này không cần ngươi nhìn ngươi vào nhà đi hỗ trợ nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào đi phòng trong rốt cuộc có cái người có mang chính mình là một cái nam vẫn là trưởng bối cấp thật sự không hảo đi vào nhìn nhìn trên mặt đất tô thành bởi vì đắc ý dơ lên khỏe miệng phối hợp hắn nhân tứ chi đau đớn đào hút khẩu khí toàn bộ mặt bộ vặn vẹo bộ dáng hoàng xuân huy quay đầu đi người như vậy chị hết làm cái gì còn không bằng cả đời cứ như vậy sẽ không thai họa đến người khác tới hảo không bao lâu vị kia đại phu đi ra đối với hoàng xuân huy nói trong phòng cái kia phụ nhân đang ở đẻ non nghĩ đến kia thân mình chịu qua trọng thương bụng cung chân đều có khai đến dấu vết hiện giờ cả người hôn mê bất tỉnh Lại phùng thượng đẻ non Chỉ sợ là giữ nhiều lành ít Ta đi rồi, nén bi thương thuận biến Cầu đại phúc nghe được lời này Càng khí không đánh vừa ra tới Nay nguyên bản nên là chính mình phòng ở Như thế rất tốt Lập tức thành đen đuổi nơi Tô lưu thị lập tức sẽ chết Kia tiểu thúy cũng sinh non Hơn nữa nàng cũng có khả năng tùy thời đi Cái này làm cho hắn bực bội không thôi Nguyên bản còn tưởng Liền tính không có cái kia mà Có cái này phòng ở Cũng là tốt Như vậy nhi tử cưới vợ liền dễ dàng nhiều, đến lúc đó trực tiếp đem cái này cấp nhi tử đường tân phòng thật tốt. Nhưng hiện tại đừng nói cái gì tân phòng, ngay cả chính mình chỉ sợ đều là không dám ở thật đáng chết Tô Thanh, đều là hắn. Nghĩ vậy, cầu đại phúc đi qua đi, đối với Tô Thanh Trần, hung hăng nhất, giờ ấm. Nga ô! Tô Thanh kêu lên đau đớn. Tô Lê ở nhà đi tới đi lui, bực bội không thôi. Này a Thanh như thế nào còn không có trở về? chính mình còn đều từ chân thật lại trở về một lần hắn như thế nào còn không có trở về có phải hay không thật sự phát sinh chuyện gì tiểu mầm ngươi đi thôn trưởng ra thuê hắn xe bò tới một chút ta muốn đi lê hoa thôn đi xem một chút tô lê mỹ mắt thằng nhảy trong lòng có chút ẩn ẩn bất an muốn đi xem đến tột cùng là lúc liền nghe được tiểu mầm đáp phu nhân a thanh đã đã trở lại ngươi dùng nhà mình xe bò liền thành như thế nào còn dùng đi thôn trưởng ra mượn A Thanh đã trở lại. Chính mình như thế nào không biết. Liên ở Tô Lê Nghi hoặc là lúc, rất xa thấy A Thanh giá xe bò, vẻ mặt nặng nghề đã trở lại, mà lúc này đã qua giờ thân. A Thanh, ngươi như thế nào như vậy vẫn trở về, có phải hay không phát sinh sự tình gì? Nay đều buổi chiều 5 giờ nhiều, đều nên ăn cơm chiều, hắn như thế nào sẽ như vậy vẫn trở về? Phu nhân, ai? A Thanh muốn nói cái gì? nhưng lại một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Nói đi, rốt cuộc chuyện gì? Tô Lê nhìn hắn như vậy, ra đầu tê dại. Nên không phải là thật sự đã xảy ra chuyện gì, hơn nữa vẫn là rất lớn sự đi. Phu nhân, ta nói, ngươi nhất định chấn định trụ, ngàn vạn không thể làm thái lao phu nhân biết. Lưu Lâm Thị vừa vặn đi tới, tưởng kêu bọn họ ăn cơm, kết quả nghe những lời này, còn muốn hỏi chuyện gì, không thể làm chính mình biết đến. kết quả liền nghe a thanh nói ngươi nương tô lưu thị sắp chết rồi là bị cha ngươi tô thành cấp đánh nàng trên bụng cắm một phen kéo đại phu nói nhiều nhất liền này hai ba thiên còn có kia tiểu thúy nguyên bản đã mang thai bốn tháng hiện tại đẻ non đại phu nói cũng là bị đánh người đọc cùng trên đùi đều có va chạm dấu vết mà tiểu thúy hiện tại thân thể yếu đuối hôn mê bất tỉnh đại phu ý tứ thật sự nếu không tỉnh lại Cũng có thể sẽ đi. Làm người nhà nén bi thương thuận biến. Ai, ngàn vạn không thể làm thái lao phu nhân biết, nếu không liền nào lớn. Tô Lê Mỹ mắt kinh hoàng, tuy rằng cảm thấy cái kia tô thanh có chút kỳ quái, nhìn chính mình ánh mắt càng là kỳ quái. Nhưng lúc này mới bao lớn một lát công phu, liền phải nháo ra ba điều mạng người tới, quả nhiên là súc sinh, cầm thú không bằng súc sinh. Đột nhiên nghe được ngoài cửa phanh một tiếng. Tô Lê cùng A Thanh vội vàng ra tới vừa thấy, cư nhiên là ngã ngồi trên mặt đất lưu lâm thị. Nàng không biết đứng ở kia, nghe xong bao lâu. Hai người rơi lệ đầy mặt, trong giây lát khóc kêu lên, "Con của ta à, ngươi như thế nào như vậy mệnh khổ. Ngươi mới bao lớn số tuổi, ngươi tuổi còn trẻ, đi ở nương đằng trước, ngươi cái này làm cho nương, cái này đầu bạc người đưa ngươi tóc đen người. Ngươi làm nương như thế nào sống a?" A, ô ô ô. Con của ta a Lưu Lâm Thị khóc một phen nước mắt, một phen nước núi Thanh âm kia, lệnh nhân tâm đế nhịn không được lên men. Bà ngoại, ngươi đừng khóc, ngươi ở khóc, trong chốc lát mọi người đều muốn đi theo khóc. Tô Lê không thể gặp bà ngoại khóc thút thít, kia sẽ làm nàng thực chua sót. Người Hà Lưu Lâm Thị căn bản nghe không thấy mặt khác nói, chỉ là một cái kính ở kia, lớn tiếng khóc thút thít. Nàng đời này chỉ có một nữ nhi. Hiện giờ cái này nữ nhi phải đi ở bên này đằng trước, làm nàng như thế nào tiếp thu. Bà ngoại, người trước đừng khóc, chúng ta đi rửa mặt trải đầu một chút, ngày mai qua đi nhìn xem tình huống đi. Tô Lê dứt lời, dùng ánh mắt ý bảo một chút tiểu mầm, làm nàng đi thông chi đại cứu bọn họ lại đây một chuyến. Chuyện như vậy, nhất định phải cùng các cứu cứu nói, làm cho bọn họ trong lòng minh bạch. Hơn nữa bà ngoại cũng yêu cầu bọn họ an ủi, chính mình là chị không được. Bà ngoại ở như vậy khóc đi xuống, tiểu nhục bao cùng tiểu hùng hùng chỉ sợ đều phải bị khóc tỉnh, đến lúc đó đi theo cùng nhau náo loạn. Tiểu mầm được đến mệnh lệnh sau, không bao lâu lưu minh lưu lượng huynh đệ hai liền tới đây. Nhìn đôi mắt khóc xương đỏ nương, không cấm có chút buồn bực hỏi tô lê, A lê, ngươi bà ngoại đây là chuyện gì xảy ra? Ai, cấp khóc, bởi vì nghe nói nương không được. Chúng ta chuẩn bị qua đi xem một chút, cứu cứu, các ngươi đi sao? thô lê đau đầu xoa xoa huyệt thái dương cái gì đây là thiệt hay giả như thế nào êm đẹp người liền lưu minh một chút đều không tin chính mình ra cái kia muội muội tuy nói không làm cho người hỉ nhưng dù sao cũng là thân muội muội một cái cha mẹ sinh ra tới trên người chảy giống nhau cốt nhục muội muội ở nghe được lời này lúc sau hôn sự cứng đờ thậm chí không biết nên như thế nào trả lời mới hảo a lê lời này có thật không Loại này lời nói, cũng không thể nói bậy. Lưu lượng lại lần nữa dò hỏi một lần. Dường như vừa rồi bọn họ nghe lầm dường như. Là thật sự, Tô Thanh hôm nay trở về Tô Lê đem vừa rồi chính mình nghe được, hoàn toàn chuẩn xác không có lầm giảng thuật một lần. Một khi đã như vậy, kia chúng ta sáng mai liền qua đi nhìn xem đi. Đúng rồi A Lê, kia trong thôn nói đồng ruộng vấn đề sự. Ý tứ thực rõ ràng, phía trước không phải nói muốn trước giải quyết vấn đề này sao. Đại ca, ngươi đi giúp ta cùng thôn trưởng nói một chút. Hoãn cái mấy ngày đi, dù sao cũng không vội với này nhất thời. Hôm nay đại địa đại, cũng không có mạng người đại. Tin tưởng các hương thân, đều sẽ lý giải mới là. Hôm sau sáng sớm, thiên không lượng, tô lê liền đã tỉnh. Nghĩ còn có thể tại lê hoa thôn, gặp phải tô thanh, tức khắc đau đầu không thôi. Ngày hôm qua đã quên hỏi A Thanh, cái kia tô thanh hiện tại rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Phần 129 Tô Hảo Trắng đêm không ngủ, cảm dài quá một chút thanh hắt trồng dâu. Trong tay nắm tiểu thúy tay, hy vọng nàng có thể nhanh lên tỉnh lại. Lúc này, bồi ở hắn bên người là Hoàng Lý Thị, hắn không nghĩ tới, này Hoàng Lý Thị cư nhiên ở Hoàng Văn Tuấn muốn đi đi thi nhật tử, còn có thể đủ tới giúp chính mình chiếu cố nương. Mà nhà mình cái kia đại muội muội lại liền cái bóng dáng đều không có, ha ha. Thật là châm chó ca. Nhân tính thế nào, tại đây một lần nữa toàn bộ thể hiện ra tới. Nương hô hấp đã càng ngày càng yếu, tô nhiên có hoàng lý thị ở chiếu cố, nhưng tô hào trước sau không yên tâm. Hiện tại nương phát ra suốt cao, cả người mơ mơ màng màng, mơ màng tỉnh tỉnh, nhìn dáng vẻ là chịu không nổi hôm nay. Tô hào trong một đêm, dường như giả nua rất nhiều. Cái kia tô thanh, vẫn là bị còn tại trong sân, không ai quản. Chết đi, làm hắn đã chết cấp nương làm trốn cùng. Tô lê đám người đến thời điểm, còn lại là nhìn đến tô thanh ghé vào trong sân, mà tô hào hai mắt đỏ bừng, nhìn chính mình khi, kia nước mắt lại lần nữa không tiếng động tích lưu. Đại ca kiên cường điểm, tin tưởng tẩu tử sẽ không có việc gì. Ngươi phải tin tưởng nàng, đúng rồi trong bụng hài tử, đều sạch sẽ sao. Tô lê chính mình là cái làm nương, biết như vậy có bao nhiêu thống khổ. Nguyên bản đã là 4 tháng hài tử, có thai động sớm, là có thể đã động. Giống lúc trước chính mình giống nhau. Như bây giờ, nghĩ đến thật đúng là sợ nàng tỉnh lại lúc sau không tiếp thu được. Sạch sẽ, đại phu nói về sau không bao giờ khả năng sẽ có hải tử. Tô hào hống con mắt, cắn răng, một chữ một chữ nói ra những lời này. Ánh mắt bắn về phía sân kia một cái quỷ dạp trên mặt đất người. Nếu Tô Thanh không phải hắn thân cha nói, chỉ sợ đã sớm bị hắn bầm thầy vạn đoạn. Không có việc gì, về sau còn sẽ có. nương thế nào ta đi xem. tô lê vô vô bờ vai của hắn, xoay người hướng mặt khác một gian phòng đi đến, còn không có vào cửa, rất xa liền nghe thấy bà ngoại khóc thút thít thanh âm, cùng với hoàng lý thị ở kia an ủi thanh âm. tô lê kinh ngạc một phen, chẳng lẽ này hoàng lý thị trắng đêm chưa ngủ, vẫn luôn ở chiếu cố nương sao? thím, ngươi chớ có khóc thút thít. ngươi như vậy, nàng như thế nào sẽ bỏ được đi? ai, thật là làm bậy a. Hoàng Lý Thị vỗ vô, vô đuổi, liên thanh thở dài. Tô Lê đi vào phòng, nhìn các cứu cứu đều hồng con mắt, nghĩ đến tình huống không phải rất lạc quan. Nay phòng trong liền bà ngoại một người ở kia khóc thút thít, nói cái gì nuôi lớn nhiều năm như vậy, đều còn không có hảo hảo hưởng phúc, muốn đi. Là nàng thực xin lỗi, làm nàng mấy năm nay đều chịu khổ linh tinh. Thanh âm kia nghe xong, lệnh người hảo không mùi toan. Mà ở giờ khắc này, tô lê hốc mắt thật đúng là tự động tràn ra nước mắt đột nhiên giống như cảm nhận được tô lê tới tô lưu thị mở mắt liều mạng toàn thân sức lực ở kia nói lê nhi ngươi tới nơi này Buồn không nghĩ đi qua đi tô lê nhìn đến mọi người ánh mắt đều đặt ở chính mình trong mắt nghĩ nghĩ nàng đều là sắp chết người còn có cái gì hảo để ý tô lưu thị nhìn ngồi ở chính mình bên cạnh tô lê thở hồn hển khẩu khí trong miệng tràn ra huyết tới dùng sức nuốt nuốt vươn tay tới Vốt ve này nàng mặt, Lê Nhi, nương thực xin lỗi ngươi. Ha ha, mấy năm nay, nương bị che lại đôi mắt, mới như vậy đối với ngươi. Nương là cái người sắp chết, có chút lời nói lại không nói, liền tới không kịp. Nương biết ngươi là cái có bản lĩnh, không cầu ngươi mặt khác. Chỉ mong nương đi rồi, ngươi có thể hảo hảo chiếu cố đại ca ngươi, cũng làm nương có thể dưới mặt đất an tâm. Như vậy ngắn ngủn không nói mấy câu, tô lưu thị lại suốt nói hơn 15 phút. trong đó vài lần suýt nữa tắt thở ân ta đáp ứng ngươi chỉ cần hắn không phải quá nhiều nói ta sẽ hảo hảo chiếu cố hắn này vốn dĩ cũng là tô lê mục đích cha ngươi cha ngươi tô lưu thị lời nói còn không có công đạo xong một hơi vận lên không được trực tiếp nuốt xuống cuối cùng một hơi nhi a ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm rời đi nương lưu lâm thị đột nhiên lên tiếng khóc thút thít nguyên bản ở bồi tiểu thúy tô hào Chính mình nương đã đi rồi, tức khắc đôi tay siết chặt khẩn, cốt cách tạp tạp làm vang, phảng phất ở chịu đựng cái gì dường như. Tô nhiên sớm liền thu thập hảo, nghĩ đến hôm nay có thể đi theo tuấn ca ca cùng đi kinh thành, trong lòng Mỹ tư tư, toàn bộ buổi tối ngủ, khỏe miệng đều hướng lên trên giường. Đối với nhà mẹ để phát sinh sự tình, đối với nàng tới nói, cùng nàng không quan hệ. Rốt cuộc nàng là gã đi ra ngoài nữ nhi, cũng là bắt đi ra ngoài thủy. Nghe nói nương phải đi, chờ nàng đi rồi, cái kia ra liền cảng cùng nàng không quan hệ. Những cái đó lại thế nào, đều không có tuấn ca ca tới quan trọng. Nàng tự nhiên, từ giờ khắc này khởi, chỉ cần vừa ly khai, chỉ cần tuấn ca ca thi đậu tiến sĩ, chính mình chính là tú tài phu nhân. Này lê hoa thôn hết thảy, nàng đều khinh thường. Nếu có thể nói, nàng, không nghĩ trở về. Nhiên nhi, ngươi không đi xem ngươi nương liếc mắt một cái sao. Hoàng văn tuấn nghi hoặc nhìn thoáng qua chính mình tức phụ. Nương tối hôm qua một đêm cũng chưa trở về, xem ra chính mình mẹ vợ thương thế rất là nghiêm trọng mới là, Mặc kệ thế nào, trong chốc lát đi phía trước, đi xem nàng. Chỉ là chính mình tức phụ, làm thân sinh nữ nhi, như thế nào một chút phản ứng đều không có, giống như kia không phải nàng nương giống nhau. Ngạch, Thuấn ca ca, ta làm sao có thời giờ. Người muốn nhìn một chút, chúng ta hôm nay muốn đi. ta vội vàng thu thập đồ vật chờ đợi nhìn xem ta nương liền hảo lại nói còn có đại ca ở không phải sao tô nhiên nói làm hoàng văn tuấn tâm trầm trầm bất quá đảo cũng chưa nói cái gì nàng vốn dĩ chính là như vậy không phải sao chẳng lẽ còn muốn chính mình hy vọng xa vời cái gì từ nàng đối chính mình nương thái độ liền có thể nhìn ra một vài tới lúc trước cũng không biết vì sao sẽ cảm thấy nàng tâm địa thiện lương tính cách dịu dàng là chính mình nhìn nhầm, vẫn là nàng quá sẽ trang. Tô Nhiên không biết, bởi vì chính mình mấy câu nói đó, Lệnh hoàng Văn Tuấn hoàn toàn đối nàng đổi mới. Vốn đang cho rằng khả năng cũng có chính mình nương duyên cớ, xem ra không hoàn toàn là. Nếu nói, chính mình không mở miệng trước nói cái này lời nói, hay không đại biểu cho nàng căn bản đều không nghĩ để chuyện này, cũng sẽ không đi Vân An. Hoàng Xuân Huy từ bên ngoài đi đến, nhìn còn chưa đi Tô Nhiên cùng Hoàng Văn Tuấn, trầm giọng nói: Còn hảo các ngươi không đi, nhiên nhi, ngươi cùng A Tuấn đi nhất ngươi nương cuối cùng một mặt đi. Tô nhiên nghe được lời này, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Hoàng Văn Tuấn còn lại là trong lòng lộp bộ một chút. Không nghĩ tới như vậy nghiêm trọng, người đều đi rồi. Đang xem xem bên người tức phụ, phát hiện nàng cư nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong lòng một loại không thể nói tư vị, chua xót. Cha, chúng ta hiện tại liền đi. Hoàng Văn Tuấn vững vàng thanh âm. dẫn đầu đi ra ngoài, tô nhiên bị hoàng văn tuấn vừa rồi kia liếc mắt một cái xem trong lòng phát bao nghĩ đến chính mình là làm nữ nhi nương đi rồi nói kia chính mình biểu hiện hẳn là thương tâm muốn chết mới là như vậy nói vừa rồi tuấn ca ca nhìn đến chính mình biểu hiện cho nên thất vọng rồi mới như vậy sao nghĩ vậy ngầm hung hăng ninh chính mình đuổi một phen đau giống đào hút khẩu khí nháy mắt hút mắt tràn đầy nước mắt nhanh hơn bước chân đi theo hoàng văn tuấn bước chân thường thường hít hít mũi khóc hoa lê mang nước mắt lại cứ hôm nay lại ăn mặc một bộ bạch sam thoạt nhìn lệnh người hảo không thương tiếc đối với tô nhiên làm bộ làm tịch hoàng văn tuấn lắc lắc đầu vẫn chưa nói cái gì bên người nữ nhân này nay gần một năm ở chung, cũng nên biết là cái dạng gì người trước kia bị nàng che mắt hiện giờ nghĩ đến trước kia tô lê hết thảy đều là nàng đang làm quỷ nhưng hiện tại lại như thế nào đều đã thành thân chẳng lẽ còn hưu không thành? thôi, chỉ cần về sau nàng không ở phạm cái gì lớn hơn, kia còn chưa tính. vừa đến cửa, nhìn rách nát hết thảy, cùng với nằm ở trong sân, như cũ còn ở dầm gì tô thanh. nghe được phòng trong truyền ra nước nở thanh cùng bà ngoại kia độc hữu ngao ngao khóc lớn thành, tô nhiên cũng mở miệng khóc lớn hô to. ngay sau đó cùng ca hát dường như, nói, nương à, ta nương, ngươi như thế nào sớm như vậy liền đi rồi. ngươi đi về sau. Lưu lại ta một người nên làm cái gì bây giờ a nương Ngươi còn không có tới kịp hưởng phúc Còn không có nhìn đến tuấn ca ca làm quan Còn không có thấy ta sinh hải tử Ngươi như thế nào cứ như vậy nhẫn tâm đi rồi nương nga nương Phòng trong tô lên nghe được thanh âm này nháy mắt sửng sốt Này tô nhiên là nháo loại nào Ngày hôm qua cũng không nghe nói nàng tới xem qua Hiện tại gần nhất cứ như vậy ngao ngao khóc lớn Giống như bị người vứt bỏ như thế nào tích chẳng lẽ là Hoàng Văn Tuấn tới, khóc cho hắn xem. Nhất định là, nhất định là Hoàng Văn Tuấn tới, nàng mới có thể như vậy. Tô nhiên vừa thấy người trong nhà, đều quay đầu lại nhìn chính mình, ngay sau đó càng thêm ra sức diễn xuất. Nương A nương, ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm, đều còn không kịp xem ta liếc mắt một cái, ngươi cứ như vậy đi rồi. Ngươi đều không kịp hưởng phúc, cứ như vậy đi rồi. Nương A, ta số khổ nương nha. Khóc rõ ràng chính xác. Thê tâm liệt phế, lệnh không hiểu rõ người nghe xong, đều nhịn không được núi toan. Bên ngoài đi theo cùng nhau tới, nghe xong thanh âm này, trong lòng thẳng cảm thán, cái này tô lưu thị thật là có một cái hiếu thuận nữ nhi, này đều hôm nay muốn cùng tướng công cùng đi kinh thành, còn không quên tới bên này nhìn một cái. Tô lê lắc đầu, đối nàng hành vi khịt mũi coi thường. Tô hảo, ngươi nhìn xem này hậu sự xử lý như thế nào đi. Còn có cha ngươi. Hắn Hoàng Lý Thị nhìn trên giường, đã là khí tuyệt Tô Lưu Thị, sâu kín thở dài một hơi, đối với Tô Hảo nói. Ta không có cha, ta cha đã sớm đã chết, này bên ngoài người, cùng ta không quan hệ. Tô Hảo phẫn hận giống to ra tới. Đại ca, không phải ta nói ngươi. Mặc kệ thế nào, hắn đều là chúng ta cha. Tin tưởng nương cũng không nghĩ nhìn đến cái này hình ảnh đi. Rốt cuộc nương như vậy ai cha, hiện giờ nương nhất định tha thứ cha. Ngươi khiến cho nương đi được an tâm một ít. Tô nhiên nghe được đại ca nói như vậy, nháy mắt tự tô lưu thị trước mặt, ngẩng đầu, lau khô nước mắt, vẻ mặt thảo phạt tô hào bộ dáng. Hừ, ngươi nhưng thật ra nói nhẹ nhàng. Nếu hắn là cha ngươi, vậy ngươi mang về nhà, trước kia hết thể coi như làm tan thành mây khói, ta cũng không truy cứu, như thế nào. Tô hào khỏe môi treo lên trào phúng ý cười, nếu bên kia thích làm bộ làm tịch, vậy mang về đi. Tô nhiên bị đổ nói không ra lời. Nếu chính mình nói không ngại gì đó, đến lúc đó thật sự muốn chính mình mang theo cha trở về chiêu cố, vui đùa cái gì vậy? Nay lập tức liền phải đi kinh thành, đại ca lời này, rõ ràng chính là ở châm trọc chính mình. Đại ca, ngươi! Hử! Tô nhiên chừng mắt nhìn nhà mình đại ca liếc mắt một cái, thuận tiện quay đầu đi, lắc lắc tay háo. Tô lê từ đầu chí cuối đều đứng ở một bên, trầm mặc không nói. Cái này tô nhiên từ tiến cái này sân bắt đầu, liền vẫn luôn ở diễn kịch, chẳng lẽ nàng liền không mệt sao? Một cái nho nhỏ thôn cô, cư nhiên cũng nhiều như vậy tâm nhãn, xem ra thật đúng là quá coi thường nàng. Tô nhiên nghĩ nghĩ không đúng, dựa vào cái gì liền đại ca cùng chính mình đang nói vấn đề này? Tô ra không cũng có ba cái hải tử sao? Chứ bỏ chính mình cùng đại ca, còn có một cái tô lê. Đem cha cho nàng chiếu cố, không phải càng tốt sao? Rốt cuộc từ nhỏ đến lớn, cha đau nhất chính là nàng. Hiện tại cha như vậy, cho nàng chiếu cố, một chút đều không quá đi. Tiểu muội, ta xem cha từ nhỏ đối với ngươi tốt nhất. Như vậy ngươi dưỡng hắn đi, hiện tại cha cũng như vậy, ngươi dưỡng hắn một chút cũng không quá đi. Ta tuy rằng cũng rất muốn dưỡng, chính là ta này cùng Tuấn ca ca đều phải đi lên kinh thành, đành phải hủy quân ngươi. Nhìn cái này tỷ tỉ, tỉ nói đường hoàng nói, tô lê khỏe môi treo lên cười lạnh. Tuy nhiên, đừng quên, ta sớm đã không phải nhà này người. Hiện giờ ta đứng ở này, bất quá là nghĩ nàng Tô Lưu thị là bà ngoại nữ nhi, là cứu cứu muội muội, càng là đại ca nương thôi. Lúc trước đem ta bán là lúc, đã sớm nói, từ đây cùng Tô ra không có bất luận cái gì quan hệ. Tỷ tỷ cái này lời nói, thật là làm muội muội không biết nói như thế nào a. Tô Lê đem tỷ tỷ cùng muội muội mấy chữ này mắt, cắn đặc biệt trọng. Tiểu muội Lời nói không phải nói như vậy. Nay không phải lúc trước ngươi được bệnh đầu mùa, sau đó. Phần 130. Nga, ta lúc trước được bệnh đầu mùa, cho nên các ngươi mới không đem ta bán cho hạng địa chủ làm tiểu tiếp, ngược lại muốn ta ra tướng công táng ra bại sản mua ta a. Ta muốn thu thập quần áo, nói cho ta cái gì đều không thể mang, đem ta đuổi ra ra môn, còn cầm một chậu nước tạt ra, nhân tiện nói cho ta bắt đi ra ngoài nữ nhi. Từ đây cùng Tô ra rốt cuộc không có bất luận cái gì quan hệ. Kêu nếu lúc trước viết điều ước như vậy rõ ràng, vì sao hiện tại ngược lại nhớ tới, ta còn là Tô ra nữ nhi. Liên bởi vì muốn ta chiếu cố Tô Thanh. Các ngươi Tô ra hiện tại với ta không có bất luận cái gì quan hệ, muốn ta nói kêu này Tô Thanh giết người, nên báo quan, làm hắn giết người để mạng. Tô nhiên nghe lời này, trên mặt một thanh đỏ lên, hảo không xuất sắc. Chỉ tiếp tình huống hiện tại. không chấp nhận được người khác làm mặt khác lựa chọn. Hiện tại thời tiết nhiệt, này thi thể cũng phóng không được quá nhiều. Đến nỗi này Tô Thanh sự, dù sao cũng phải tìm cái biện pháp giải quyết. Tô hào ánh mắt nhìn trong viện Tô Thanh, hận không thể ăn hắn. Nghe được Tô Lê nói, gật gật đầu, không sai, báo quan, giết người thì đền mạng, ta muốn Tô Thanh cho ta nương trốn cùng. Tô Nhiên vừa nghe dậm chân, rốt cuộc kia hai người trên danh nghĩa cùng Tô Thanh không quan hệ. Nhưng nàng còn có quan hệ a nàng há có thể ở như vậy thời điểm, làm cho bọn họ như vậy, sau đó chính mình có một cái giết người phạm cha đâu, nàng chính là phải làm quan gia phu nhân, như thế nào có thể cho phép có chuyện như vậy phát sinh. Nguyên bản tới khóc đến không thể chính mình lưu lâm thị, nghe được lời này, vội vàng đứng ra nói chuyện, a lê, ngươi không thể làm như vậy, mặc kệ thế nào, hắn đều là cha ngươi. Ngươi làm như vậy, chính là đại nghịch bất đạo. Nghe được bà ngoại nói như vậy, tô hào hồng con mắt đến, kìa hắn vẫn là người nữ nhi giết người hung thủ, ngươi như thế nào không nói. Lưu Lâm Thị tuy rằng rất khổ sở, nhưng tưởng tượng đến người này là chính mình bạn tốt, tô hào mụ nội nó duy nhất nhi từ khi, nhịn xuống không mau kiên quyết nói, mặc kệ thế nào, ta không chuẩn các ngươi báo quan. Nếu là báo quan nói, liền trước dấm quá thân thể của ta. Tô lê không rõ, bà ngoại vì sao như vậy kiên trì, đối với tô hào nói. Đại ca, chuyện này trước đạt, chờ đến lúc đó rồi nói sau. Đến nỗi nương hậu sự muốn chạy nhanh làm, hiện tại thời tiết nhiệt, chờ không được. Nhìn thoáng qua bảng ngoại, nhìn nhìn lại trong sân, bị phơi không ra hình người Tô Thanh, Tô Hảo gật gật đầu. Mặc kệ thế nào, cái này Tô Thanh, là nhất định phải tiến nha môn. Tuy rằng hắn biết, chính mình cũng đánh quá hắn. Đánh chính mình phụ thần, cho dù là đã thoát ly quan hệ, cũng khó thoát bất hiếu chi danh. Chính mình có khả năng bởi vậy gánh vác bất hiếu tội danh, nhưng cho dù là như thế này, hắn cũng nhất định phải làm tô thanh nợ máu huyết còn. Tô nhiên nhìn đến cái này tình huống, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chờ bọn họ xử lý thượng tang sự cùng xử lý trachi khi, chính mình đã không còn này, đến lúc đó bọn họ thế nào, đều cùng chính mình không quan hệ. Cái kia, ta cùng Tuấn ca ca còn đuổi thời gian, này nương hậu sự liền giao cho các ngươi. Chờ ta trở lại. Nhất định tự mình hướng nương thỉnh tội. Tô nhiên xấu hổ cười, xoay người lôi kéo Hoàng Văn Tuấn nói, Tuấn ca ca, chúng ta cần phải đi, lại không đi liền không đổi kịp canh giờ. Hoàng Văn Tuấn vốn dĩ trước kia tô nhiên vì mặt mũi, cũng sẽ nói lưu lại chờ xong xuôi tàng sự lại đi. Nếu là cái dạng này lời nói, muốn chính mình nhiều chờ mấy ngày cũng là không thành vấn đề. Chỉ là nàng thái độ hiện tại, lệnh người không cấm lắc đầu. Nhiên nhi, ta cảm thấy mặc kệ thế nào. vẫn là đến chờ con mẹ ngươi tăng sự xong xuôi lại đi đi dù sao cũng không kém mấy ngày nay công phu trong chốc lát ta đi chấn trên cùng cùng trường nói một chút làm nhiều chờ mấy ngày hẳn là không thành vấn đề rốt cuộc trong nhà muốn làm việc tăng lễ cũng là về tình cảm có thể tha thứ tô nhiên vừa nghe ngây ngẩn cả người không nghĩ tới sẽ là cái này tình huống sớm biết rằng cũng liền không tới thật là gặp ủy con tưởng rằng có thể tránh đi chuyện này không nghĩ tới đâu một vòng lại về tới nguyên điểm. Hoàng Văn Tuấn, ngươi đi kinh thành đi thi đi, ta tưởng ta nương cũng không muốn nhìn thấy các ngươi vì nàng, cấp trì hoãn tiền đồ. Ngươi nếu cảm thấy trong lòng không qua được, vậy nhất định phải cao trùng, như vậy nương trong lòng cũng sẽ có an ủi. Tô Lê không nghĩ bởi vì chuyện này, trì hoãn Hoàng Văn Tuấn, này rốt cuộc ngàn dặm xa xôi đến kinh thành, còn phải quen thuộc bên kia hoàn cảnh, còn phải tìm cái ân sư, bãi ở môn hạ từ từ. Có đôi khi cơ không đợi người nghe được tô lên nói như vậy hoàng văn tuấn ngẩng đầu lên thật sâu nhìn nàng một cái gật gật đầu vẫn chưa nói cái gì mà tô nhiên cũng bởi vì hoàng văn tuấn này liếc mắt một cái lại lần nữa đem đối tô lê hận gia tăng đến trong xương cốt sự tình không nhanh không chậm có điều không như tiến hành tiểu thúy vẫn như cũ hôn mê trùng, tô hảo mấy ngày nay rõ ràng biến gầy không ít liên quan người cũng tiểu tụy không ít ngày mai chính là tô lưu thị lễ tang ở cái này giữa sườn núi ra một cổ đê mê không khí chính bao phủ ở cái này trong nhà lưu lâm thị càng là ghé vào tô lưu thị trên người đau khóc thành tiếng trong chốc lát nàng liền phải nhập quán một khi phong lên từ nay về sau sẽ không còn được gặp lại hoàn toàn thiên nhân vĩnh cách nhi a ngươi mở to mắt nhìn xem nương ngươi sao có thể đủ như vậy nhẫn tâm bỏ xuống nương làm nương cái này đầu bạc người đưa ngươi tóc đen người ngươi lên nhìn xem nương a Gia số khổ nhi, đều là nương hại ngươi. Biết mấy năm nay ngươi không khoái hoạt, lúc trước còn muốn buộc ngươi làm như vậy. Ngươi lên, lên về sau nương cái gì đều nghe. Ngươi muốn nương như thế nào làm liền như thế nào làm. Không thu lưu cũng không quan hệ, chỉ cần ngươi lên. Nghe bà ngoại tiếng khóc, tô hào tâm hào giống bị người bóp lấy dường như, khó có thể hô hấp. Trong ánh mắt tràn ngập tơ máu, hắn đều sắp đã quên, chính mình đến tột cùng có bao nhiêu lầu không ngủ. cũng đã quên mấy ngày này, chính mình tổng cộng ngủ nhiều ít canh giờ. Nương muốn đưa tang, tiểu thúy còn sinh tử chưa biết, nơi này người, chỉ sợ không có một cái so với hắn tới càng khó chịu. Nếu có thể nói, hắn thật sự sẽ đem tô thanh bầm thây vạn đoạn, mà không phải nốt ở phòng chất ủi. Tô Lê nghe được bà ngoại tiếng khóc rất là buồn bực, bà ngoại những lời này, rốt cuộc là có ý tứ gì đâu. Vì sao chính mình như thế nào một chút đều không rõ? Cái gì không khoái hoạt? Cái gì thu lưu, này rốt cuộc là có ý tứ gì đâu. Tưởng không ra tô lê, lắc lắc đầu, đêm này đó ý tưởng đều chạy ra trong óc, đánh lên tinh thần, hỗ trợ xử lý hậu sự. Mấy ngày nay tiểu nhục bao cùng tiểu hùng hùng đều là tiểu mầm ở nhà mang theo, ban ngày uống nước cơm, chỉ có tới rồi buổi tối, nàng mới tự mình nuôi nấng. Lúc trước liền sợ hãi tô thanh sẽ nháo xảy ra chuyện gì tới, mới làm tô hảo nhanh lên về nhà. không nghĩ tới thật đúng là ra chuyện như vậy, ai? Đưa ta ngày này, đại địa bị bao phủ ở áp lực cùng phiền muộn bên trong, không khí đều đọc lại, tổng cho người ta có loại mất mát cảm giác, tâm tình cũng tùy theo trầm xuống. Vũ, giống màu xám bạc dính ướt tơ nhện, dệt thành một mảnh mềm nhẹ võng vong ở toàn bộ thế giới. Giống như sở hữu bi kịch đều phát sinh ở ngày mưa, cho nên chú định mọi người tổng hội ở mưa dầm thiên cảm thấy mất mát. tô hào cả người thoạt nhìn cực độ tiểu thụy người chung quanh đều biết hắn đã tới rồi cực hạn nếu lúc này hơn nữa tiểu thúy lại có cái gì bất chắc thì hắn nhất định sẽ hoàn toàn hỏng mất theo mọi người đem một quan nâng lên lưu lâm thị lại lần nữa hỏng mất tiếng khóc truyền đến nhi à con của ta ngươi không cần đi ngươi đi rồi ngươi làm nương như thế nào sống sót ô, ô, ô. ông trời ngươi mở mắt nhìn xem nhìn một cái à nên thu đi người Là ta cái này lao bà tử, không thể con của ta, ô ô ô. Bảy tháng thiên, rất khó đến mưa dầm kéo dài, dường như đều ở vì tô lưu thị không đáng, mà khóc thút thít. Tô lê thân xuyên bạch đi ghề, đỡ lưu lâm thị, cùng giống nhau đưa ma người vô dị. Trên mặt không có cao hứng, cũng không có khổ sở. Ở trong mắt nàng, này hết thảy, đều là một cái nhân quả tuần hoàn thôi. Tuy rằng nàng không biết, kia tô thanh rốt cuộc phát cái dạng gì điên. Suy nghĩ nửa ngày chỉ có một giải thích, gián đoạn tính bệnh tâm thần phát tác. Cho nên mới sẽ ở chịu điên thời điểm rời nhà trốn đi, lại lần nữa chịu điên thời điểm mới có thể trở về giết người. Tô hào thân xuyên đồ tang, đỡ một quan, hồng hốc mắt, từng bước một trầm trọng hướng tuyển tốt mộ địa mà đi. Kéo dài mưa rầm, đau thương tiếng khóc, áp lực lệnh người thở không nổi, đi theo nhịn không được tâm lên men lên. Có người, thậm chí trộm mạt nổi lên nước mắt. Liên ở tới rồi mộ địa lúc sau, muốn đem một quan bỏ vào đi là lúc, Lưu Lâm Thị cùng điên rồi dường như, không chuẩn bất luận kẻ nào đắp lên thổ. Tô Lê gọi tới Lưu Minh Lưu Lượng huynh đệ, gắt gao đem bà ngoại giữ chặt. Đối với tiến đến hỗ trợ thôn dân nói, giờ lành đã đến, đắp lên thổ. Tô Hào nhìn thổ, một chút một chút bao trùm mà thượng, từ nay về sau sẽ không còn được gặp lại mẫu thân, lại lần nữa nhịn không được lên tiếng ngao ngao khóc lớn lên. lúc này lưu lâm thị nhìn đã hoàn toàn nhìn không thấy một quan cả người hoán bất quá khí đi theo hôn khuyết qua đi sợ tới mức lưu minh lưu lượng huynh đệ hai thất thanh kinh hô tô lê đã đi tới đối với bà ngoại người trung hung hang khắp đi vào lúc này mới thấy nàng chậm rãi tỉnh lại không biết vì sao tô lê nhìn đến bà ngoại ánh mắt có chút thay đổi đại ca đi thôi trở về hảo hảo ngủ một giấc trong nhà còn có tiểu thúy muốn chiếu cố thổ đã điền hảo toàn độ nghi thức cũng xong rồi. Tô Lê nhìn đến Tô Hảo cả người đứng ở trong mưa, tùy ý nước mưa đi theo cùng nhau cọ rửa, trong lòng thở dài một tiếng, cầm một phen rủ, đi theo đi qua đi. Người đi về trước, giúp ta nhìn tiểu thúy đi, ta ở trạm trong chốc lát chính mình sẽ trở về, ngươi không cần lo lắng. Tô Hảo thanh âm đã tiếp cận nghẹn ngào trạng thái. Tô Lê bất đắc dĩ gật gật đầu, hán, yêu cầu thời gian hảo hảo bình tĩnh một chút. Mà trong nhà tiểu thúy, Sắc thật yêu cầu người chăm sóc. Lưu Lâm Thị biết chuyện này quái không được Tô Lê, nàng thậm chí từ đầu tới đôi cái gì cũng không biết, nhưng trong nội tâm, nhịn không được vẫn là đem sở hữu sai lầm, đều do đến nàng trên đầu tới. Hiện tại nàng vô pháp đối mặt Tô Lê, nàng, chỉ cần hảo hảo yên lặng một chút. Về đến nhà, Tô Lê ngồi ở mép giường, nắm tiểu thúy tay, nói, Tẩu tử, ngươi nhanh lên tỉnh lại đi, ngươi lại không tỉnh lại, đại ca liền phải hỏng mất. Hải tử không có không quan hệ. Ta kia hai đứa nhỏ, về sau cũng là ngươi cùng đại ca hải tử. Các ngươi hai cái chỉ cần hảo hảo quá ngày lành, có lẽ thân mình dưỡng hảo, còn sẽ có hải tử. Tầu tử, ngươi liền nhanh lên tỉnh lại đi, ngươi cũng không biết đại ca có bao nhiêu đáng thương. Hắn hiện tại cả người gầy thật nhiều, cũng mệt mỏi tiểu tụy không ít, ta còn trước nay chưa thấy qua hắn như vậy. Từ trước hắn kiêu ngạo tự mãn, tự cho mình rất cao, không ai bị nổi. Hiện giờ hắn cho người ta cảm giác, đều mau hèn mọn đến liền ta đều nhịn không được nhìn không được. Hiện tại ngươi là hắn sở hữu hy vọng, nếu tẩu tử ngươi không được tới, đại ca tùy thời cũng sẽ đi theo ngươi đi, ngươi tỉnh lại đi. Tô Lê không biết nói bao lâu, nhìn tiểu thúy hốc mắt kia, có một giọt nước mắt sẽ qua. nháy mắt ánh mắt sáng lên, xem ra chính mình thư nói, tẩu tử đều có nghe đi vào. ngẩng đầu nhìn nhìn thiên tích, một cái buổi chiều đều mau đi qua. Tô Hảo còn không có trở về. Ngay sau đó đưa tới A Thành, người đi xem ta đại ca, như thế nào còn không có trở về. Nếu là còn đứng ở bên kia nói, nhất định phải hắn tún trở về. Nếu như không có, chạy nhanh tăng số người người được chọn, tìm một chút. Là, phu nhân. Một ngày công phu, gia đình rách nát, tận lực các loại vấn đề. Tô Lê sợ Tô Hảo sẽ làm ra cái gì việc nốc tới. Phòng chất tuổi, Tô Thanh có rúm lại ở một chân. hiện tại hắn cả người đau nhức đối tô hào hận thấu xương thậm chí thể nếu có một ngày hắn chạy thoát nhất định phải tô hào cũng nếm thử loại mùi vị này hắn liền tức phụ đều dám giết còn có cái gì là không dám tô lưu thị chính là cái tiện nhân đã chết xứng đáng ha ha sau nửa canh giờ tô hào cả người ướt lộc cục đã trở lại đầu tiên đi vào địa phương đó là kia phòng chất ủi nhìn nằm ở kia nhân đau đớn co rúm lại ở bên nhau người trong lòng bực bội không thôi. Hắn đều thương thành như vậy, như thế nào còn sẽ không chết? Ít nhất phát cái thiêu gì đó. Ha ha, thật là thai họa để lại ngàn năm a. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Tô Thanh nhìn đến nhi tử giữ tợn biểu tình, trong lòng sợ hãi hoảng. Ha ha, ngươi nói ta muốn làm cái gì? Tô Hảo khỏe môi treo lên cười lạnh, từng bước một tới gần Tô Thanh, nhìn hắn nhân sợ hãi, run bần bẩn, đôi mắt hiện lên một tia trào phúng. Ngươi, không cần lại đây, không cần lại đây. Tô Thanh Tứ Chi sớm đã đoạn, không thể di động, nằm trên mặt đất, nhìn tới gần trước mắt nhi tử, hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Phần 131 Tô Thanh, ngươi làm nhiều việc ác, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Ta hôm nay nhất định mang ngươi đi nhà môn, làm ngươi nợ máu huyết còn. Ta sớm đã cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ, ngươi hại ta nương, hại ta hải nhi, hại ta tức phụ sinh tử chưa biết. Ngươi nói đây là bao lớn tội người ta. Yên tâm đi, ta sẽ không chính tay đâm ngươi, ta cũng không muốn làm cái gì, chỉ là đưa ngươi đi quan phủ thôi. Tô Hảo dứt lời, một tay đem tô thanh tử trên mặt đất kéo túng lên, liền hướng ngoài cửa đi đến. Tô Hảo, ngươi đây là muốn đi làm cái gì? Thiên đều phải đen, bên ngoài hạ này lớn như vậy vũ, ngươi chạy nhanh trở về đi. Đến nỗi người này, không nóng nảy, phu nhân nói chờ ngươi nghỉ ngơi tốt. Ở hảo hảo tới tính này bốc trướng. A Thanh ở mộ địa kia tìm một vòng, cũng chưa phát hiện người. Lúc này mới vừa trở về, liền thấy Tô Hảo kéo Tô Thanh đi ra ngoài, giống như muốn đi làm cái gì dường như. Ta chờ không kịp, ta hiện tại liền phải hảo hảo tính này bốc trướng. Ngươi nếu hiểu biết ta nói, liền không cần ngăn đón ta. Ta nhất định phải đem hắn đưa đến nhà môn đi. Tô Hảo vẻ mặt phẫn hận nhìn trong tay kéo tún Tô Thanh. Cứu ta, cứu ta a! nương cứu cứu ta tô thanh cho dù bị đói bụng đã lâu mỗi ngày bị người đi một ít cơm tinh thần lại rất đủ nhìn đến tô hào bị người ngăn lại tới liền kéo ra giọng nói hô to ra tiếng ở nhà ở nghỉ tạm lưu lâm thị nghe được lời này một cái cá chép lăn lộn vội vàng bỏ lên chưa mặc hảo vội vàng ra tới làm sao vậy làm sao vậy nói cho ta này rốt cuộc lại như thế nào một cái tình huống lưu lâm thị ngoài miệng nói như vậy trong mắt lại là tràn đầy không tán đồng. Tô hào nhấp miệng, không nói một câu, kéo Tô Thanh liền phải hướng ngoài cửa đi đến. Lưu Lâm Thị buồn bực không thôi, Tô hào ta hỏi ngươi lời nói, chẳng lẽ nghe không thấy sao? Nói, này rốt cuộc là cái gì một cái tình huống? Nghe được bà ngoại hét lớn một tiếng, Tô Lê buông ra cùng Tiểu Thúy nói chuyện phiếm tay, đi ra, đó là nhìn đến như vậy một cái hình ảnh. Tô hào cả người ướt đẫm hai mắt đỏ bừng, nhấp miệng, trong tay nâng tô Thanh, hướng ngoài cửa đi đến a thanh đi theo tô hào bên người giống như ở khuyên bảo thứ gì mà lưu lâm thị đứng ở một bên nhìn tô hào trong mắt tràn đầy lửa giận giờ khắc này tô lê cảm thấy bà ngoại có chút xa lạ theo đạo lý nàng không nên là cái dạng này biểu hiện mới đúng này chính mình nữ nhi đều bị trước mắt người giết chết ấn bình thường phản ứng nàng hẳn là hận nhất tô thanh cái kia mới là đại ca Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bên ngoài vũ đại, có cái gì là, ngày mai rồi nói sau. Tô Lê đi theo ra tiếng khuyên. Nàng thật đúng là sợ Tô hào một cái vô ý, làm ra cái gì xúc động sự tình tới. Hy vọng hắn hôm nay có thể hảo hảo nghỉ ngơi, tiểu thúy còn cần dựa vào hắn. Có chuyện gì, vẫn là chờ hắn tinh thần hảo điểm rồi nói sau. Tô Hảo thật sâu nhìn thoáng qua Tô Lê, ở nàng đôi mắt, thấy được kiên định bất gì. Không tự chủ được đi theo gật gật đầu. Ngay sau đó đem trên tay Tô Thanh, còn tại trên mặt đất, xoay người trở lại hắn cùng tiểu thúy nhà ở đi. Tô Lê ghét bỏ nhìn thoáng qua trên mặt đất nam nhân, đối với A Thanh nói, A Thanh, ngươi giúp hắn đỡ đến phòng chất tuổi đi, chúng ta về nhà. Không biết tiểu hùng hùng cùng tiểu nhục bao tưởng lương không có. Lưu Lâm Thị nghe được lời này, dùng không tán đồng ánh mắt nhìn Tô Lê liếc mắt một cái, nói, sao có thể đỡ đến phòng chất tuổi. đưa đến trong phòng. Hôm nay lãnh trên người hắn lại không thoải mái. Mặc kệ thế nào, hắn đều là cha ngươi, ngươi không thể như vậy bất hiếu. Nhíu nhíu mày tô lê chưa phát một ngữ, dùng ánh mắt ý bảo tô thanh trực tiếp đem người ném tới phòng chất tuổi nội. Lưu Lâm thị phát hiện chính mình lời nói cư nhiên mặc kệ dùng lúc sau, phẫn nộ nhìn tô lê cùng a thanh như thế nào, cánh lạnh, ta này đương bà ngoại nói chuyện mặc kệ dùng đúng không? Hảo, thực hảo. một đám cánh đều ngạnh không đem ta lão nhân này ra để vào mắt một khi đã như vậy các ngươi chính mình trở về đi ta liền không quay về ừ tô lê bất đắc dĩ thở dài xoa xoa cái chán nói bà ngoại ta không rõ vì sao ngươi thái độ hiện tại sẽ biến thành như vậy nay tô thanh là ngươi con rể hắn hại chết người nữ nhi ngươi chẳng những không trách ngược lại là như thế này làm người hảo sinh buồn bực nếu ngươi hôm nay muốn ở tại này Vậy chủ đi, ta tôn trọng ngươi, A Thanh, chúng ta đi. Dứt lời, ở lưu lâm thị phức tạp trong ánh mắt, tô lê xoay người chạy lấy người. Tô hào nghe được bên ngoài an tĩnh thanh âm, đi ra. Nhìn đến bà ngoại không biết vì sao, dùng phẫn hận ánh mắt, nhìn đã đi xa tiểu muội, thở dài một tiếng. Bà ngoại, ta không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Nhưng là ta nói cho ngươi, từ đầu chí cuối, tiểu muội cái gì cũng không biết, mọi người hoặc là sự. Chỉ có nàng nhất vô tội, thì ngươi đừng đem có lẽ có đồ vật áp đặt ở nàng trên người. Nghe được lời này, Lưu Lâm Thị xoay người lại, xem ra ngươi đều đã biết, nếu ngươi biết đến lời nói, còn có thể đủ như vậy ở bên người nàng, giúp nàng làm việc. Ngươi không hận nàng, không oán nàng. Bà ngoại, ta đều nói, nàng cái gì cũng không biết, thượng một thế hệ sự tình, cùng nàng có quan hệ gì. Nói đến nói đi, còn không đều là các ngươi mang theo nàng nương trở về. còn bị tô thanh cái kia xúc sinh thấy, biến đổi biện pháp phải được đến người. Kết quả người đã chết, ha ha, các ngươi khen ngược, muốn ta nương nhận lấy nàng. Ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Dựa vào cái gì ta nương muốn nhận lấy nàng, dưỡng nàng? Hiện tại ngươi ở bên kia khóc cái gì, đều con mẹ nó giả, biết không? Lúc trước đem nàng đặt ở ta nương bên người dưỡng, còn không phải là biến tướng làm ta nương trà tấn nàng. Ngươi trang cái gì yêu thương nàng? muốn thật sự yêu thương, lúc trước sẽ làm như vậy. Ta không biết ngươi vì cái gì muốn đem tiểu mội nương mang về tới, đến tuột cùng có cái gì nhận không ra người. Các ngươi chẳng qua là cái hạ nhân, nàng là cao cao tại thượng tiểu thư, lớn bụng, sao có thể một người đi theo các ngươi tới. Ta không rõ ràng lắm các ngươi có cái gì mục đích, nhưng là bà ngoại ta nói cho ngươi, có ta tô hào ở một ngày, ta quyết không cho phép ngươi xúc phạm tới tiểu muội. Ngươi muốn che chở ta cái kia cha cha, ngươi liền hộ đi thôi. Nhưng là ta ngày mai nhất định phải cáo quan, không tin chúng ta nhăn nhìn. Ta luôn tận tại đây, ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Tô hảo nói xong, xoay người phanh một tiếng, đóng cửa lại. Lưu Lâm Thị nghe cháu ngoại buổi nói chuyện, sắc mặt nháy mắt hát trầm hạ tới. Chẳng lẽ hắn đã biết năm đó sự sao? Không, không có khả năng, sao có thể? Lại nói nàng lại không phải không yêu thương Tô Lê. Chỉ là nữ như chết, thật sự không tự chủ được nghĩ đến, này hết thảy, nàng chính là một cái ngòi nổ. Nếu tô thanh không phải bởi vì nàng, cũng sẽ không có nhiều như vậy sự tình. Về đến nhà tô lê, nhìn hai cái mở to tròn tròn mắt to tiểu nại hoa nhóm, trong lòng mới cảm thấy kiên định. Đãi tắm rửa xong, đi một thân đen đuổi lúc sau, mới ra tới một cái ôm một chút, nhân tiện hôn một cái, liền đối với tiểu mầm nói, hiện giờ cũng thời tiết này, ngoài ruộng sự tình. Đến mau chóng ăn bài mới là Trong nhà còn phải mua vài người mới được, tiểu mầm ngươi quay đầu lại hỗ trợ lưu ý hạ, nhìn xem có hay không người muốn bán mình. Chủ yếu là xem đối phương nhân phẩm thế nào, nhà chúng ta không cần những cái đó vô dụng người. Lại không được, quá mấy ngày chúng ta còn phải đi chấn trên mẹ mỉn kia một chuyến nhìn xem, ai. Tiểu mầm biết, phu nhân hôm nay tâm tình không tốt, cho nên lời nói, đều nói năng lộn xộn đặc biệt là cùng nàng nói những lời này. Hơn nữa giống như không thấy được thái lao phu nhân đi theo trở về, chẳng lẽ phát sinh chuyện gì sao? Phu nhân, hôm nay là có cái gì tâm sự sao? Nếu là không cao hứng liền cùng tiểu mầm nói nói, nếu là không có phương tiện nói, cũng không quan hệ. Chỉ là nhìn phu nhân ngươi khóa chặt mày, cảm giác có phiền lòng sự. Cho tới nay tô lệ đều biết tiểu mầm đứa nhỏ này là cái cẩn thận người, không nghĩ tới liền chính mình phiền lòng sự, nàng đều xem đến rõ ràng. Nghĩ nghĩ. Chuyện như vậy, vẫn là tìm người ta nói vừa nói, trong lòng cũng thoải mái một ít. A Thanh cái kia lăng đầu gỗ, tuy rằng hắn cũng biết là chuyện gì, nhưng một đường trở về, cũng chưa nói cái gì. Nàng, hiện tại chỉ là muốn một cái an ủi thôi. Tiểu mầm, bà ngoại hôm nay không đi theo trở về. Nàng ghét bỏ ta như vậy đối Tô Thanh, ta cảm thấy nàng thay đổi, hôm nay đối ta thái độ đều thay đổi. Ta làm A Thanh đem Tô Thanh ném tới phòng chất ủi. Nàng liền giống ta, còn nói cánh ngạnh, không nghe lời. Hôm nay nàng liền không trở về nhà, ha hả Tiểu mầm, nàng là ta bà ngoại, là một cái trưởng bối, ta tôn trọng nàng. Chỉ là ta không nghĩ tới nàng hôm nay sẽ là thái độ này, giống như ta mới là giết nàng nữ nhi hung thủ giống nhau. Đúng rồi, tiểu mầm ngươi biết không, ta hôm nay đột nhiên cảm thấy, nàng giống như tưởng đem ta không chế ở trong tay. Dĩ vãng nàng nói cái gì? cảm giác cùng ta có thương có lượng cái này ra từ ta mang thai sinh con đến ở cữ rất nhiều sự đều là nghe theo nàng hiện giờ ta từ từ bắt đầu tiếp nhận nàng giống như có chút ẩn ẩn không cao hứng hơn nữa giống như các ngươi thứ gì đều thói quen tính từ ta bên này phân phó nghe xong lúc sau đi dò hỏi nàng nàng nói cái gì các ngươi ở đi làm đúng không tuy rằng nàng không có phủ quyết ta hạ mệnh lệnh chỉ là tiểu mầm Về sau này khối, ta không cho phép các ngươi làm như vậy. Có chuyện gì, trực tiếp nghe ta là được. Cái này ra, là nhà của ta, là ta tướng công cầu hùng nói, không phải họ lưu, ngươi cho ta nhớ rõ. Tô Lê buồn bực nói nói, giống như càng nói càng đối, càng ngày càng nhiều sự tình, nói thông thấu. Tiểu mầm trước kia cũng không có gì cảm giác nhiều lắm, nhưng mặt sau phát hiện hình như là, ngay cả có thứ phu nhân kêu chính mình đi làm cái gì tới thời điểm. đều thói quen tính muốn đi chừng cầu một chút thái lao phu nhân ý kiến. Tuy rằng A Thanh chỉ nghe theo phu nhân, nhưng kia khối quản lý, đều là cứu các lao gia. Mà cứu lao gia cùng cứu các phu nhân, giúp phu nhân làm sự, tất cả đều là thói quen tính đi hỏi thái lao phu nhân. Nếu thật sự như phu nhân hiện tại phân tích mở ra nói, kia thật là thật là đáng sợ. Phu nhân, về sau ngươi phân phó chuyện của ta, ta sẽ không lại đi hỏi. Đến nỗi cứu lao ra bọn họ bên kia, chúng ta nhìn xem có thể hay không lại mua một ít làm ruộng hảo thủ, từ giữa tuyển một ít ra tới cân bằng một chút, trực tiếp nghe lệnh cùng ngươi. Đến nỗi cứu phu nhân bọn họ kia, về sau này khối ta sẽ nhúng tay, phu nhân ngươi cứ yên tâm đi. Thái lao phu nhân tuổi lớn, nhưng việc này, vốn dĩ cũng không nên nàng làm lụng vất vả, rốt cuộc đây là lao ra cùng phu nhân nhà của ngươi. Tiểu mầm trực tiếp đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Vốn dĩ cái này ra cũng là phu nhân, không đạo lý làm thái lao phu nhân cái gì đều phải tham một tay. Chỉ mong là ta nghĩ nhiều, hảo, bọn nhỏ hôm nay cùng ta ngủ. Tiểu mầm ngươi cũng mệt mỏi, đi xuống nghỉ ngơi đi. Tô lê càng nghĩ càng thiền, quyết định hảo hảo từ đầu tới đôi, loát một loát. Là, phu nhân ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Mặc kệ thế nào, cái này ra còn không có vài người, ta cùng a thanh còn có tiểu văn. tuyệt đối là chung với lao gia cùng phu nhân. Tiểu mâm dứt lời, xoay người rời đi nhà ở, lưu lại vẻ mặt trầm tư tô lê. Hôm sau sáng sớm, tô lê nghĩ nghĩ, tô hào về điểm này sự, quyết định không đi lan lộn, kia cùng chính mình ra không quan hệ. Vốn dĩ ở tô lưu thị hạ táng khi, liền cùng chính mình không quan hệ. Quyết định hôm nay nghỉ tạm hạ, buổi tối làm thôn trưởng triệu tập người, khai một lần hội nghị. Giờ thìn đã qua, Tiểu mầm liền thấy lưu lâm thị rất xa ngồi xe bò đã trở lại, trên xe còn có lưu minh lưu lượng cùng tô hảo. Tựa hồ vài người, có chuyện gì, ở kia cái cọ ấm ý. Phu nhân, thái lao phu nhân trở về, chỉ là kia xe bò thượng, giống như có thứ gì. Tô hảo cùng cứu các lao gia đều đang nói cái gì, không nghe rõ. Bởi vì đã tới rồi cửa thôn, tiểu mầm vừa vặn ở trong thôn xem đồng ruộng nhìn thấy, liền chạy về ra, cùng tô lê hội báo nói. Tô Lê có cổ dự cảm bất hảo, vội vàng tiểu mầm xem trọng hai đứa nhỏ đi ra. Lúc này xe bò vừa vặn tốt ở cửa ngừng một chút, nhìn đến xe bò thượng Tô Thanh, Tô Lê hai tròng mắt co rụt lại, lạnh một khuôn mặt nói: Ai có thể nói cho ta, đây là có ý tứ gì? Tô Hào đầy mặt phẫn hận nhìn Lưu Lâm Thị liếc mắt một cái, nói: Ta vốn dĩ muốn đem Tô Thanh trực tiếp đưa đến Nha Môn, làm hắn đi ngồi tù. Không nghĩ tới nàng chết sống muốn đem người đưa tới này. nói ta không dưỡng từ ngươi tới dưỡng lưu minh lưu lượng huynh đệ hai không phải thực hiểu biết này trong đó khúc khúc chết chết, cảm thấy này nhà mình mọi tử đều đã chết tô thanh cũng được đến báo ứng tứ chi chắc đức cũng không cần đưa đi nha môn nơi đó nếu tô hào không dưỡng có tô lê tới dưỡng là giống nhau đạo lý dù sao tô lê cũng như vậy là hắn tô thanh nữ nhi không phải sao tô hào không dưỡng về tình cảm có thể tha thứ này tô nhiên đã đi kinh thành Hiện giờ cũng chỉ có Tô Lê tới dưỡng. Chính là bởi vì như vậy, xe bò liền bị bọn họ giá trở về, Tô Hảo mới ở xe bò thượng, cùng bọn họ ấm ý. Phần 132 Ha ha, bà ngoại, thật là như vậy sao? Ngươi nói hắn để cho ta tới dưỡng. Nói cho ngươi, ta không đồng ý. Tô Lê lần này thanh âm, hoàn toàn lạnh. Xem ra chính mình tôn trọng, đổi lấy chính là có chút người đặng cái mũi lên mặt. đều đương nàng dễ khi dễ là không trước kia nàng đối chính mình hảo không sai nhưng thỉnh bảo trì đừng lướt qua tuyến ngươi dựa vào cái gì không đồng ý hắn là cha ngươi ngươi làm nữ nhi vì sao không phụng dưỡng như vậy ngươi sẽ không sợ có người đi cáo ngươi bất hiếu sao lưu lâm thị sụ mặt vươn tay tới chỉ vào tô lê phẫn nộ nói bà ngoại ngươi cũng đừng quên ta đã sớm cùng tô già không có quan hệ ta nương đã sớm đem ta bán Từ ngày đó bắt đầu, liền không quan hệ, còn từ đâu ra bất hiếu nói đến. Thật là buồn cười. Ngươi muốn mang về tới có thể, thỉnh không cần vào nhà ta cái này đại môn, ngươi ai gác nào liền gác nào. Tô Lê khoanh tay trước ngực, đứng ở cửa, vẻ mặt khinh thường là cái dạng gì biểu tình, nhìn Lưu Lâm Thị. Nếu ta càng muốn tiến đâu? Lưu Lâm Thị nói, từng câu từng chữ ra bên ngoài nhảy ra. Đừng quên đây là nhà ta, ta tướng công họ cẩu, không họ Lưu. Tô Lê khỏe môi treo lên trào phúng cười, lần đầu tiên như vậy đối Lưu Lâm Thị nói chuyện. Như vậy một câu, đổ Lưu Lâm Thị nửa ngày đều nói không nên lời một câu tới, mặt khí đỏ bừng. Lưu Minh lưu lượng hai anh em không rõ, này Nương cùng A Lê nghĩ đến quan hệ khá tốt, này như thế nào đột nhiên thay đổi bất thường, chuyện gì xảy ra. Nương vừa rồi cường ngạnh thái độ, còn có A Lê nói, đều hảo sinh kỳ quái. Như thế nào đều xả đến đây là nhà của ai lên đây. Đại gia đương nhiên đều biết, cái này ra là A Lê Gia, nàng tướng công kêu cầu hùng, là cái đánh một con đại gấu đen người A. Nàng vừa rồi cố ý cường điệu những lời này, rốt cuộc là có ý tứ gì? Lê Nhi, ta chính là cha ngươi, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn trai như vậy sao? Tô Thanh vốn tưởng rằng có thể rốt cuộc có thể ở vào tô Lê Gia, không ủng khói bùi chi lực đi vào. Đến lúc đó chỉ cần trị hết tay chân, về sau còn sợ sẽ không cơ hội sao? Chỉ là không nghĩ tới nàng thái độ hiện tại cư nhiên là cái này phản ánh. Đáng chết, đều là cái kia tô lưu thị dở cho quỷ. Xem ra liền như vậy làm nàng đã chết, thật là quá tiện nghi nàng. A thanh nghe được cửa thanh âm, đi ra, nhìn đến xe bỏ thượng tô thanh, trên mặt nháy mắt trầm xuống dưới, nói, lao ra nhà ta đi phía trước cùng ta nói rồi, cái này ra, không chuẩn một cái kêu tô thanh người, bước vào nửa bước. Tô thanh cái này nóng nảy. Dông lớn nói, ta chính là hắn cha vợ, hắn dựa vào cái gì không cho ta tiến. Thốt ra lời này ra tới, Tô Hảo, Tô Lê cùng A Thanh khỏe miệng đều treo trảo phúng ý cười. Tô Hảo nói, ngươi là hắn cha vợ? Hay là ngươi lão nhân già có dễ quên không thành? Nghe nói tiểu mỗi lúc trước bị nương bán thời điểm, ngươi còn ở hiện trường. Như thế nào lúc trước không nói lời nào, hiện tại bắt đầu lấy ra cha vợ thân phận. Lưu Lâm Thị nghe được lời này. Đôi mắt hình viên đạn hung hăng xẻo Tô Hào liếc mắt một cái. Cái này bạch nhãn lang, khỉu tay lại là ra bên ngoài quải. Tô Hào coi như không nhìn thấy, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn Tô Thanh. Ngươi, ngươi cái này nghịch tử Tô Thanh khí tưởng vươn ra ngón tay tới, nề hà hiện tại tứ chi toàn đoạn. Ngượng ngùng, ta hiện tại cũng không phải con của ngươi. Ta cùng nương, sớm đã cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Tô Hào không màng bà ngoại trên mặt biểu tình. không lưu tình chút nào kích thích Tô Thanh. Mặc kệ nói như thế nào, trên người của ngươi đều là lưu chữ hăn máu, cái này thân, không phải ngươi nói đoạn liền chặt đứt Lưu lâm thị đối với Tô Lê, trực tiếp lạnh giọng khí lạnh nói, nàng không sợ Tô Hảo sẽ ở ngay lúc này hủy đi chính mình đài, Tô Lê hiện tại còn không biết chính mình thân phận, chỉ cần lấy lời này áp nàng, tuyệt đối không sai. Lại là nói thân phận sự tình, hừ, phải không? Thật vậy chăng? Bà ngoại ngươi xác định, nếu không chúng ta liền lấy máu nghiệm thân đi, vừa lúc ta vẫn luôn đều tại hoài nghi chính mình có phải hay không bọn họ hài tử, nếu không vì sao vẫn luôn như vậy đai ta. Nếu làm ta phát hiện, cùng ta không có gì quan hệ, còn vẫn luôn như vậy đai ta, vậy đừng vội trách ta không khách khí. Tô lê đôi mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, vừa lúc nàng cũng lấy cơ hội này thử một chút bọn họ. Hừ, không biết bọn họ đương chính mình là ngu ngốc ở chơi. Vẫn là nói thật không thích chính mình đến nước này. Mặc kệ là cái nào, nàng tô lê, quyết không thỏa hiệp. Nếu bà ngoại còn tưởng ở tại này, liền cho nàng thành thành thật thật ở, đường ra cái gì chuyện xấu. Nếu là tô thanh, biện pháp tốt nhất, trực tiếp đưa đi quan phủ, muốn tể muốn sát, cùng nàng không nửa mau tiền quan hệ. Đối với cái kia tô ra, nàng có thể giúp tô lưu thị đem hậu sự cấp làm, cũng đã nhân từ nghĩa hết. Cũng coi như là báo tử xuyên qua lại đây phía trước kia nguyên chủ lân Đức Tuy nói không có gì dưỡng dục tri ân nhưng mặc kệ thế nào, cho nàng tên, cho nàng họ, cũng coi như là báo đáp. Đến nỗi tô hào, chính mình đáp ứng rồi tô lưu thị nói, chỉ cần hắn không phải làm quá mức, đảo cũng có thể vẫn luôn giúp đỡ. Lưu lâm thị tay run lên, hay là nàng phát hiện cái gì? Không, không có khả năng. Chính mình nữ nhi chưa nói, tô hào sẽ không nói. thô thanh càng là sẽ không. vậy không có người sẽ nói nàng như thế nào sẽ biết sẽ không không cần chính mình dọa chính mình nhất định phải chấn định điểm nàng bất quá là ở thử thôi. ngươi nói cái gì? ngươi biết chính mình này có bao nhiêu đại nghịch bất đạo biết không? hắn chính là cha ngươi ngươi cư nhiên như vậy hoài nghi ngươi nương mới vừa vào táng chẳng lẽ ngươi liền phải như vậy bôi nhỏ ngươi nương cho người mới sinh hạ ngươi sao? ngươi cái này bất hiếu nữ Hôm nay ta liền thay thế ngươi nương, hảo hảo giáo huấn ngươi một đốn. Lưu Lâm Thị rất lời, xông lên trước, đối với Tô Lê liền phải đi xuống đánh, vừa vặn cũng có thể phát thiết nàng nội tâm kia cổ vô danh tà hỏa. Tô Lê nhẹ nhàng lóe hạ thân mình, đối với Lưu Lâm Thị lạnh lùng nói, đủ rồi, ta tôn xưng ngươi một tiếng bà ngoại, là bởi vì ta cảm thấy ngươi thiệt tình rất tốt với ta, ta cũng là có thể đủ bang liền rút. Có thể đối với ngươi hảo, Ta tận lực đối với ngươi hảo. Không cần cho ngươi ba phần nhan sắc, ngươi liền bắt đầu nhiễm phòng. Ta có phải hay không bọn họ hải tử, tin tưởng đại gia trong lòng đều hiểu rõ. Ngươi thế nhưng liền vừa mới chết đi người, đều không buông tha, còn nói thay thế nàng giáo hơn ta. Nói thật là khôi hải. Cho rằng ta liền thật sự như vậy buồn, như vậy ngốc sao. Bọn họ mấy năm nay đãi ta như thế nào, ta sẽ không rõ ràng lắm. Hán Tô Thanh ánh mắt là cái gì? Lòng ta sẽ không có việc gì. Ta không muốn so đo, lười đến so đo, các ngươi thật sự cho rằng ta là ngốc tử không thành. Ngươi đãi ta hảo, ta liền vô điều kiện đối với ngươi hảo. Nhưng ngươi ngẫm lại, ngươi đều đã làm chuyện gì. Nhà của ta, muốn hay không sửa họ lưu. Nói trắng ra là, các ngươi tô ra, các ngươi lưu ra sự, cùng ta có dám quan hệ. Cái gì đều hướng ta bên này xả. Ngươi là một cái lao nhân gia, ta không nói ngươi cái gì. nhưng là chính ngươi cũng muốn chú ý một chút. Ngươi thật cho rằng ngươi làm những cái đó sự, ta cũng không biết sao. Ngươi già rồi, phải hảo hảo hưởng hưởng phúc, không cần lo cho những cái đó có không. Nhà ta sự, không cần ngươi quản, cũng không tới phiên ngươi tới quản. Hiện giờ ngươi muốn trụ, liền tiếp tục trụ, đừng cho ta già cái gì chuyện xấu. Không được nói, kia thỉnh ngươi dọn ra đi, ái trụ nào, ta cũng chưa ý kiến. Đến nỗi ta nói chính là nói cái gì. Ngươi trong lòng so với ai khác đều minh bạch, có lẽ ở đây cũng có vài vị đều minh bạch. Tô Lê nói xong, đôi mắt nhìn chung quanh một vòng, cả người tản mát ra lánh lệ hơi thở. Ngươi lưu lâm thị có chút khiếp sợ, nhìn Tô Lê nửa ngày đều nói không nên lời một câu tới. Không nghĩ tới ta đều biết đi. Ngươi cho rằng ta là ngốc tử sao. Ta hiện tại còn không nghĩ truy cứu ta thân phận sự tình, ta muốn làm cái gì, ngươi trong lòng hẳn là minh bạch. Ngươi nếu là chủ, Về sau cho ta thành thành thật thật ở nhà ở, trước kia nên thế nào, hiện tại vẫn là thế nào. Nhưng là nhà này sự tình, liền không chấp nhận được ngươi nhúng tay. Ta không phải ít ngươi ăn, sẽ không đoàn ngươi xuyên, nhưng ngươi phải hiểu được thấy đủ. Nay liền xem như báo đáp nàng ở chính mình sinh hải tử thời điểm, đối chính mình ân cứu mạng đi. Tiểu mầm đều cùng chính mình nói qua, lúc trước tình hình. Chỉ cần nàng kế tiếp, không cần quá phận nói. Lưu Lâm Thị tại đây một khắc, buông xuống chính mình tay, cả người nháy mắt giống như giả mua vài tuổi. Chỉ có lúc này xem qua đi, nàng mới như là hiện tại cái này tuổi lão nhân. Lưu Minh lưu lượng huynh đệ càng là không rõ, hảo hảo hai người, như thế nào tới rồi tiễn bạc nỗi trương nông nỗi. Hiện tại áp lực không khí, lệnh huynh đệ hai người khẩn trương nói không nên lời một câu tới. Không biết qua bao lâu, Lưu Lâm Thị ngẩng đầu lên, thở dài một hơi, nhìn tô lê đôi mắt. Trầm rãi nói, ngươi đứa nhỏ này, chính là dễ dàng tưởng quá nhiều. Bà ngoại cũng chỉ bất quá là vì ngươi suy nghĩ thôi, không nghĩ ngươi đến lúc đó bị người trọc cuộc sống. Thôi, nếu ngươi không nghĩ muốn thu lưu hắn, kia ái như thế nào xử trí, tùy ngươi đi. Chỉ là ngươi đến đáp ứng bà ngoại, vô luận như thế nào, đều phải lưu hắn một cái mệnh ở bà ngoại người già rồi, không còn dùng được. Lời nói, làm sự, đều sẽ chỉ làm các ngươi phản cảm, ai. Nếu ngươi nếu là không muốn ta ở tại bên này, kêu bà ngoại vẫn là dọn về chính mình ra đi trụ đi, cũng tỉnh ngại ngươi mắt. Lưu Lâm Thị dứt lời, lưng câu lũ, từng bước một hướng đi chính mình mấy đứa con trai, đối với bọn họ nói, về sau các ngươi làm tốt chính mình buồn phận sự, nương già rồi, không thể giúp tha lê, về sau các ngươi liền giúp nương hảo hảo chiếu cố nàng đi. Không thể không nói Lưu Lâm Thị lần này từ nhân vật chuyển biến, lệ người có chút trở tay không kịp. Ngay cả tô hào đều có chút há hốc mồm, hoàn toàn không rõ, hiện tại là chuyện gì xảy ra. Tô lê dựa ở cửa, nhìn từng bước một tập tính mà hướng cứu cứu ra đi đến lưu lâm thị, đôi mắt hiện lên một tia không biết tên ánh sáng. Tô thanh cực kỳ, nếu hiện tại mẹ vợ không giúp chính mình, kia chính mình còn có cái gì biện pháp, chẳng lẽ thật sự muốn vào nhà môn sao? Nương, nương ngươi giúp giúp ta, ngươi như thế nào có thể đi, ngươi đi ta ta làm sao bây giờ? Nương, ngươi chính là đáp ứng quá ta, ngươi như thế nào cứ như vậy đi rồi. Tô Thanh ngày thường là sợ hãi cái này mẹ vợ, nhưng sớm tại tứ chi chặt đứt là lúc, liền biết có thể giúp chính mình, chỉ có cái này nhạc mẫu. Cho nên đối với Lưu Lâm Thị cũng không ở như vậy mới lạ, mà là trực tiếp kêu nương, không ngoài chính là phải nhắc nhở nàng, muốn xem ở chính mình mẹ ruột phân thượng, giúp chính mình một phen. Lưu Lâm Thị dừng lại nện bước. Khay đầu nhìn như cũ ở xe bỏ thượng nằm tô thanh, chậm rãi nói, nương cũng tưởng giúp ngươi, chính là ngươi cũng thấy rồi, ta bất lực. Hiện giờ muốn đẩy ngươi vào chỗ chết chính là ngươi hai đứa nhỏ, ngươi nên xin tha chính là bọn họ, không phải ta. Ngươi chung quanh càng ngày càng nhiều, nay ở nông thôn địa phương ngày thường cũng không có gì là thú. Nay khó được có như vậy một vở diễn, không xem bạch không xem. Đặc biệt là cái này diễn vẫn là phát sinh ở cái này thần bí trong nhà. Hơn nữa cái này ra về sau là bọn họ toàn bộ hà hoa thôn người hy vọng. Phẫn hận không cam lòng nhìn tô lê cùng tô hảo, mặt bộ cực độ và mẹo. Chỉ cần hắn không chết, tất có một ngày muốn bọn họ sống không bằng chết. Lưu Minh lưu lượng hai anh em lúc này hoàn toàn ông, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Gia nhân này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, này nữ chủ nhân đem nàng bà ngoại đuổi ra ngoài. Thôn dân giáp nghi hoặc hỏi bên người người. Không rõ ràng lắm. Xem ra là cái dạng này. Ai, này thế đạo nhân tâm không cổ a này nữ chủ nhân mới vừa có bạc, có đồng ruộng, ở cái này trong thôn xem như rừng chân. liền một tay đem đối chính mình có ân bà ngoại cấp đá văng ra. Thôn dân ất thẳng lắc đầu thở dài. Chuyện này hiện tại là tình huống như thế nào, chúng ta cũng không rõ ràng lắm, vẫn là đừng đoán mò hảo. Ta nhưng thật ra cảm thấy không giống, các ngươi có nghe hay không, hiện tại thảo luận trọng điểm. Hình như là trên xe nam nhân kia. Thôn dân Bính cũng đi theo cùng bọn họ cùng nhau thảo luận lên. Ta vừa rồi tới tương đối sớm, nghe được giống như đại khái ý tứ, muốn đem trên xe nam nhân kia đưa đến nha môn đi. Mà nam nhân kia là cái này nữ chủ nhân phụ thân, hai người vì cái này nổi lên tranh chấp. Thôn dân Đinh vội vàng vì bọn họ làm giải thích. Phần 133 Tổn thọ Nga, nay liền chính mình cha đều phải tự mình đưa đi nha môn. xem ra này nữ chủ nhân ra cũng là cái không hảo ở chung các ngươi nói nàng có thể hay không cùng kia hạng địa chủ giống nhau muốn thu chúng ta càng nhiều điền thuê a cái này chờ ngày mai sẽ biết chúng ta trước nói trước mắt sự ngươi nói này nam nhân vẫn luôn nằm ở kia trên xe có phải hay không có bệnh gì sau đó nàng không muốn trị liệu vẫn là gì đó lúc này có một cái sớm hơn lại đây nhân đạo ta chính là từ đầu nghe được đôi nói cho các ngươi đi là cái này Lưu Lâm Thị mang theo người nam nhân này trở về nhà này nữ chủ nhân bằng không bọn họ vào cửa cho nên mới nổi lên tranh chấp cụ thể là cái gì nguyên nhân không nghe minh bạch đại khai ý tứ người nam nhân này muốn đưa đến nha môn đi nhưng vì sao phải đưa đến nha môn cũng chưa nói còn có người nam nhân này là nhà này nữ chủ nhân cha nhưng nữ chủ nhân hòa giải bọn họ không quan hệ nói sớm tại bị bán cho cái này ra nam chủ nhân thời điểm cũng đã hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ. Còn nói hoài nghi chính mình không phải bọn họ thân sinh nữ nhi, cho nên muốn lấy máu nhận thân tới, mà sau, các ngươi đều nghe được. Chỉ là cụ thể là chuyện gì xảy ra, chúng ta làm người ngoài, vẫn là nhìn xem liền bãi. Về sau loại chuyện này, thiếu khua môi múa mép. Ở cái này thôn, chúng ta còn phải dựa nàng, đừng quên. Tô Lê Nhĩ Tiêm, những người này tụ tập đến cùng nhau lời nói, nàng nghe rõ ràng. Cuối cùng một cái nói lời này nữ nhân, thoạt nhìn cũng liền hai mươi xuất đầu, quần áo khôn khéo dạng. Túi đầu hơi trầm tư hạ, thật sâu nhìn thoáng qua cái kia phụ nhân. Chỉ thấy nàng cũng quay đầu lại, hướng về phía chính mình hơi hơi mỉm cười. Ở nàng gáy mắt, tô lê thấy được không cổ họng không ti cùng hữu hảo ý cười. Tô lê hơi hơi gật đầu, xem như chào hỏi. Lưu Lâm Thị nhìn hiện trường bởi vì nữ nhân kia buổi nói chuyện, không ở có mặt khác ngôn ngữ, trong lòng khó thở. Cái này hoàn toàn là ở đoán trước trạng hướng ngoại, vốn dĩ nhìn người nhiều như vậy, nghĩ nhất định có thể nương mọi người dư luận, tưởng tô lê tâm sinh ngày nấy, đạt tới chính mình muốn hiệu quả. Nhưng hiện tại hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo chính mình muốn, nhấp môi, run rẩy đôi tay, cũng không quay đầu lại hướng trong nhà đi đến. Mặc dù nàng biết, hiện giờ cái kia ra, sớm đã không có nàng phòng. Phu nhân Không biết khi nào, tiểu mầm ôm tiểu hùng hùng đi vào cửa, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Tiểu hùng hùng nhìn đến mẫu thân, liền muốn cho ôm, tô lê hạ xuống tâm tình ở nhìn đến hài tử kia một khắc, tan thành mây khói, túi đầu hỏi, tiểu nhục bao đâu. Tiểu văn ôm tiểu thiếu gia đang ở cùng bạch tiêm, hắc bối chơi đùa. Tiểu mầm nhìn đến cửa mênh mông như vậy nhiều người, hoảng sợ. Nhưng nhìn đến xe bò thượng tô thanh khi, sắc mặt nháy mắt chầm xuống, quát lớn, là ai đem này giết người phạm đưa tới này. Nhanh lên mang đi, thật là đen đủi. Tiểu mầm này một phen lời nói, lệnh chúng nhân rộng mở thông suốt. Nguyên lai like người nam nhân này là giết người phạm A, khó trách nhà này nữ chủ nhân kiên trì muốn đem người đưa đến nha môn đi. Bực này đại nghĩa diệt thân sự tình, nàng đều có thể đủ làm được ra tới, thuyết minh cái này nữ chủ nhân hảo A sẽ không làm việc thiên tư trái pháp luật, bao che người trong nhà. Nguyên bản đã đi rồi có chút khoảng cách lưu lâm thị nghe được lời này, xoay người lại, thật sâu nhìn thoáng qua tiểu mầm. Tiểu mầm cả người một co rúm lại, vội vàng trốn đến tô lê sau lưng. Tiểu mầm đừng sợ, mặc kệ chuyện gì, đều có ta ở đây. Bà ngoại hôm nay tâm tình không tốt, nàng phải về nhà khiến cho nàng đi về trước. Chờ hôm nào nàng tâm tình hảo, lại trở về đó là. Tô lê nhẹ nhàng chấn an một chút tiểu mầm, xoay người đối mặt tô hảo, nói, Đại ca, chuyện này nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ, không cần băn khoăn nhiều như vậy. Hảo lúc sau về nhà đi xem tẩu tử, hôm nào đều dọn lại đây trụ đi. Chúng ta huynh muội hai trụ như vậy xa, cũng không phải cái biện pháp. Tô hào tự nhiên minh bạch tô lê lời này là có ý tứ gì. Tiểu Thúy hiện tại chưa tỉnh, liền sợ tỉnh lại sau, cũng tiếp thu không được hài tử mất đi, cùng với về sau không bao giờ có thể sinh dục sự tình. Dọn lại đây trụ sau, một cái là nơi này người nhiều, mặt khác là có Tiểu Hùng Hùng cùng Tiểu Nhục bao ở. cũng có thể đủ giảm bớt một chút tiểu thúy tâm tình. Ít nhất làm nàng hỗ trợ mang theo cái gì, cũng có thể đủ rời đi một chút nàng lực chú ý. Ân, ta đây đi rồi, ta ngày mai mang tiểu thúy lại đây. Đại phu nói nàng có lẽ buổi tối liền sẽ tỉnh lại. Tô Hào gật gật đầu, chính mình giá từ thôn trưởng Hoàng Xuân Huy bên kia mượn tới xe bò, chậm rãi hướng chấn trên đi đến. Tô Lê ôm tiểu hùng hùng, đối tiểu mầm nói, người đi đem kia phòng cho khách thu thập ra tới. Ngày mai làm cho bọn họ lại đầy trụ. Tiểu mầm gật gật đầu, xoay người vào phòng. Lưu Minh lưu lượng huynh đệ hai cùng chung quanh thôn dân nhìn cái này tình huống, hoàn toàn sờ không được manh mối. Tô Lê nói, hôm nay buổi tối giờ dậu sau khi ăn xong, ở từ đường triệu khai hội nghị, về thổ địa này khối, thỉnh đại gia cần phải đúng giờ tham gia. Hiện tại không có việc gì, đều tan đi đi. Đại cứu nhị cứu các ngươi vào nhà một chút. Hai anh em vào nhà. Có chút tay vô chi sai. Hôm nay A Lê thật sự là thực xa lạ, cùng ngày xưa hoàn toàn không giống như là một người. Cứu cứu ngồi xuống, đừng như vậy câu nệ, trước kia nên thế nào, hiện tại vẫn là thế nào. Tô Lê ôm cùng giống nhau hơn hai tháng hải tử so sánh với, có chút nhỏ sinh tiểu hùng hùng. Đối với thính đường, không biết tay chân nên để chỗ nào cứu cứu nói. A Lê, đây là chuyện gì xảy ra? Ta là nói ngươi cùng nương chi gian. Còn có cái kia muội phu hắn lưu minh làm đại ca, hắn hỏi qua hai anh em nghi hoặc. Tô Lê thở dài một hơi, phát hiện trong khoảng thời gian này thở dài thời gian càng ngày càng nhiều. Cứu cứu, ta biết các ngươi có rất nhiều nghi hoặc, rất nhiều chuyện muốn hỏi. Chỉ là ta tưởng nói, mặc kệ ta làm cái gì, chỉ cần người khác đãi ta một phần hảo, ta khẳng định đái hắn ba phần hảo. Nhưng nếu hắn làm quá mức, kia cũng đừng trách ta nhận lấy lưu tình. Có lẽ các ngươi cái gì cũng không biết, ta không nói mặt khác, ta chỉ là đơn độc hỏi, nhị cứu ngươi đối nương bị tô thanh giết hại, ngươi có ý nghĩ gì? Hoặc là nói nếu, ta là nói nếu lưu vi biểu tỷ đã gả chồng, bị nàng hôn phu giết hại, nhị cứu ngươi sẽ có phản ứng gì? Lưu lượng không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đôi mắt chừng, phóng phật muốn ăn thịt người dường như, hét lớn một tiếng, hắn dám xem ta không đánh gãy tên nhãi danh kia chân chó, đem hắn đưa đến nha môn. nợ máu huyết còn, tô lê chờ chính là những lời này, cho nên nhún nhún vai nói, kêu bà ngoại là cái gì phản ứng? Chẳng lẽ ta nương không phải nàng nữ nhi? Lưu Minh chừng mắt nhìn tô lê liếc mắt một cái, nói, ngươi nói hiệu nói vượn là cái gì? Ngươi bà ngoại mang thai thời điểm, về nhà, khi đó ta chính là vài tuổi, cái này như thế nào sẽ không biết. Ngươi nương khẳng định là ta muội muội, nhìn một cái ngươi ca lớn lên liền cùng ta có chút giống. đều nói xanh giống cứu, cái này ngươi không cần hoài nghi. Bất quá kinh ngươi như vậy vừa nói ta cũng kỳ quái, nương phản ứng lệnh người sợ không được đầu vóc, trừ bỏ ngay từ đầu thương tâm muốn chết ở ngoài, mặt sau phản ứng thật sự, ngạch, không thể nói tới. Tiểu muội từ nhỏ cùng chúng ta không thân, hơn nữa sau lại xuất giá, càng là không thế nào trở về. Ta và ngươi nhị cứu đều còn khổ sở trong lòng, chính là nương hiện tại biểu tình, giống như... giống như nhìn không tới một kia khổ sở đây là vì sao đại cứu nhị cứu ta không nói mặt khác chỉ cần các ngươi là thiệt tình đãi ta hảo ta nhất định sẽ hồi báo với các ngươi sẽ không bởi vì mặt khác liên lụy tới các ngươi nhưng là có một vấn đề ngàn vạn ngàn vạn không thể phản bội ta chính như biểu ca ở quân doanh ngàn vạn ngàn vạn không thể phản bội ta quân là giống nhau đạo lý minh bạch sao Bà ngoại ta không biết nàng cụ thể ý tưởng như thế nào, ta cũng không nghĩ quản. Nàng phải về nhà liền về nhà, nếu là không nghĩ ở, ta này nàng có thể tiếp tục ở, dù sao cũng không kém nàng kia một ngủ cơm. Nhưng là ta tiền để nói, không thể cho ta ra cái gì chuyện xấu, nếu không đến lúc đó liền không phải như thế như vậy. Cũng thỉnh các cứu cứu tha thứ một chút, ta tô lê cũng có chính mình lập trường. Ta không cầu đại phú đại quý. nhưng cầu người nhà bình an không có việc gì áo cơm vô yêu đương nhiên ta cũng là các ngươi đại gia ý tưởng chỉ cần các ngươi không có nhị tâm ta tô lê có một nguồn cơm ăn cũng tuyệt đối sẽ không bị đói các ngươi lưu ra minh bạch sao tô lê đem từ tục tiêu nói ở đằng trước nếu bà ngoại phải về tới không thành vấn đề mặc kệ nàng xuất phát từ cái dạng gì mục đích cứu chính mình cái này ân là muốn báo đương nhiên Cái này cũng là ở chính mình điểm mấu chốt phía trên. Nhưng là vì muốn không chế chính mình, vậy quên đi. Nàng Tô Lê Há có thể nhậm người đắn đo. Hôm nay thử một chút thân phận, xem ra chính mình hoài nghi là đúng. Bà ngoại tuyệt đối biết, chính mình cũng thật sự không phải bọn họ hài tử. Kia chính mình không phải bọn họ hài tử, kia sẽ là của ai? Bà ngoại cho chính mình của hồi môn, nói là mãi mãi lưu lại. Nhưng mãi mãi tại đây ở nông thôn chỗ ở phụ nhân. Lại từ đâu ra như vậy nhiều chân quý đồ vật? Không nói kia lấy ra tới bạc, chính là kia Bạch Ngọc cùng kia Phượng châm liền không phải người thường ra có thể có được. Nghe nói kia tô ra tòa nhà cũng là nãi nãi ra tiền cái, còn có tô ra đồng ruộng, cũng đều là. Còn có tiểu mầm nói cho chính mình bảo mệnh là một cái nước canh thoạt nhìn cực kỳ chân quý, kia rốt cuộc lại là gì đồ vật, bà ngoại như thế nào sẽ có này đó? Càng nghĩ càng là kỳ quái tô lê. Cảm thấy có một cái âm như đang ở hướng chính mình dựa sát lại đây. Ngay sau đó cả người run run, có thể hay không là nàng suy nghĩ nhiều quá. Rốt cuộc này chỉ là một cái ở nông thôn địa phương, người này nhóm không nên đều là thuần phát thiện lương sao. Vì sao cảm giác giống như chính mình thời thời khắc khắc đều phải đề phòng, những người này động bất động liền chơi cái tâm nhãn. Này lý mà vẫn là ở nông thôn sao. ân A Lê ngươi lời này chúng ta đều minh bạch. Ngươi yên tâm đi, các cứu cứu đời này cũng không quả khô cái gì chuyện xấu, cũng sẽ không làm. Cả đời đồ bất quá là an an ổn ổn, người một nhà đều có thể đủ bình an khỏe mạnh, có thể có cái ấm no thôi. Hiện giờ ngươi có thể cho cứu cứu một cái cơ hội như vậy, chúng ta vô cùng cảm kích còn không kịp, lại như thế nào làm những cái đó sự. Đến nỗi ngươi bảng ngoại, ngươi cứ yên tâm đi, nàng người già rồi hồ đồ, liền thị phi đúng sai đều phân không rõ ràng lắm. Cái kia tô thanh nếu là ta con rể, thế nào cũng phải bằng không thể. Không nói đến giết hại ta muội muội, chính là tiểu thúy kia Hải tử còn muốn về sau không bao giờ có thể sinh dục việc này, liền cũng đủ làm hắn chết cái trăm ngàn biến. Chúng ta trong lòng có chừng mực, này đó đều có thể đủ minh bạch. Lưu Minh lưu lượng huynh đệ hai sau khi nói xong, đối với tô lê ấy nấy nhìn thoáng qua, xoay người về nhà đi. Lưu Tào Thị cùng Lưu Triệu Thị ngày này ở nhà. Nghĩ này tiểu cô lễ tăng cũng xong rồi, a lê hiện tại cũng không có gì nhưng bận rộn. Thừa dịp này công phu nhiều theo vài thứ, mua chút bạc. Lúc này nhìn đến nương có chút thất hồn lạc phách trở về, có kinh ngạc không thôi. Trước nay chưa thấy qua nương cái dạng này, chẳng sợ tiểu cô hạ táng, nàng cũng chỉ là thương tâm tuyệt vọng. Nhưng trở lại cái kia ra lúc sau, cũng không gặp nàng có mặt khác biểu tình, chẳng lẽ lại phát sinh chuyện gì sao. Nương! Ngươi như thế nào đã trở lại? Lưu Tảo Thị hai chị em dâu nhìn nhau liếc mắt một cái, bung trong tay theo tuyến, vội vàng đón đi lên. Như thế nào? Ta không thể trở về phải không? Cái này ra là nhà của ta, các ngươi cũng đừng quên. Hảo, các ngươi cho ta đằng ra một cái nhà ở tới, về sau ta liền ở tại cái này ra. Lưu Lâm Thị sụ mặt, thật sự không rõ, này rốt cuộc là nơi nào ra sai. Năm đó tiểu thư chính mình cũng chưa phí như vậy nhiều công phu, hôm nay mắt thấy việc này liền sắp thành công, thất bại trong gang tấc sao. Không được, không thể cứ như vậy. Nhưng ý niệm vừa chuyển, nghĩ nghĩ chính mình cũng sống như vậy một đống tuổi, lăn lộn vài thập niên, rốt cuộc có gì ý nghĩa. Nhìn trong viện con dâu, tôn tức cùng tàng tôn nhóm, ánh mắt ám ám, thở dài một tiếng. Nương, đây là làm sao vậy? Đang ở thu thập nhà ở Lưu Triệu Thị hỏi một câu. Nàng thật sự không rõ, nương ở A Lê ra trụ hảo hảo, như thế nào đột nhiên liền tưởng trở về trụ nhà mình cái này phá phong ở. Nhà mình mặc kệ là ăn uống vẫn là xuyên trụ phương diện, đều xa xa không có A Lê gia tới hảo. Trong chốc lát chúng ta đi hỏi một chút xem, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ kia A Lê không cho tô hảo đem tô thanh đưa đến nha môn đi cấp tiểu cô nợ máu trả bằng máu, cho nên nương sinh khí? Khá vậy không đúng a? A Lê rõ ràng cảm giác ra tới, thực chán ghét cái kia tô thanh. Ân, cái này ta cũng tưởng không ra, tẩu tử trong chốc lát qua bên kia nhìn xem rốt cuộc sao lại thế này đi. Nương muốn trụ liền ở, dù sao dĩ vãng chúng ta đều là như vậy lại đây. Chờ đến cuối năm có bạc, chúng ta trước đem cấp vi nhi của hồi môn bạc lưu ra tới, dư lại cái cái nhà ở liền thành. Phần 134 Ân, ta tin tưởng chỉ cần đi theo A Lê hảo hảo làm. Chúng ta nhật tử nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Cái này nha đầu cũng là cái có bản lĩnh, tới nơi này khi, một phân mà đều không có, đến bây giờ chúng ta lê hoa thôn trừ bỏ thôn trưởng trong nhà còn có vài mẫu điển, những người khác thất thất bắt bắt vài phần mà thêm lên, phía trước phía sau còn chưa đủ năm mẫu. Con thưa đều là của nàng, thật sự thực làm ta bội phục. Còn đừng nói năm nay lương thực kia sản lượng, nhìn nhìn lại mặt khác đồng ruộng sản lượng, tẩu tử. Ngươi tuyệt đối không thể tưởng được, ta liền nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Lưu triệu thị một bên nói, tay cũng không quên bận rộn cái không ngừng. Sau một lúc lâu, chị em dâu hai nhìn nhìn phòng, không sai biệt lắm cũng cư như vậy, kế tiếp nhật tử, mấy cái hài tử cùng bọn họ tế một tế thì tốt rồi. Lưu Minh lưu lượng hai anh em trở lại phòng trong, nhìn nương ngồi ở nhà ăn, vẻ mặt tâm trầm, trong lòng không khỏi muốn thở dài. Bọn họ là ở không rõ chính mình nương rốt cuộc là như thế nào tưởng phóng hảo hảo nhật tử bất quá một hai phải cùng a lê sinh chuyện xấu rõ ràng lúc trước bọn họ chính là vì tránh né tô thanh lúc trước còn riêng cảnh cáo chính mình một phen hiện giờ lại muốn cho kia tô thanh ở tại kia đi còn muốn a lê chiếu cố sao có thể nếu có thể nói kia lúc trước lại tránh cái gì tránh làm điều thừa làm cái gì các ngươi đã trở lại một hồi lâu. Lâm lưu thị dường như mới thấy hai cái nhi tử trở về, nâng nâng đôi mắt, do hỏi. Nương, ta nói ngươi đây là hà tất đâu? A lên lại không có làm sai, vốn dĩ chính là kia muội phu sai. Này giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Nếu ta có như vậy con rể, đã sớm bị ta làm thịt. Ngươi khen ngược, ngược lại quan tâm khởi hắn tới, ta thật thế tiểu muội chết, không đáng. Lưu Minh nhìn chính mình nương cũng đi theo nói, nương. nhị đệ nói không sai muốn ta nói ngươi cũng là lão hồ đồ phóng hảo hảo nhật tử ngươi bất quá một hai phải lăn lộn khởi cái này mọi người đều không cao hứng sự ngươi nhìn xem này dọc theo đường đi lại đây khi tia tô hảo cho ngươi sắc mặt tốt xem qua không ngươi như thế nào không nghĩ vì sao ngươi làm chuyện này nhiều người như vậy phản đối ngươi nương ngươi đừng ở một cây gân trở về hảo hảo cùng a lê nhận cái sai là được Nhà chúng ta vốn dĩ liền tễ, ngươi lần này tới, bọn nhỏ cũng không biết ngủ nào. Nếu là một ngày cũng liền thôi, ngươi đây là muốn chuẩn bị vẫn luôn ở tại này sao? Nếu không chờ cuối năm thời điểm, chúng ta có bạc, che lại phòng, ngươi lại trở về trụ. Nhà chúng ta nghèo, ngươi lại không phải không biết, ăn mặc chi phí đều không có a lê gia tới hảo. Nàng cũng là cái hiếu thuận hài tử, cái gì đều cho ngươi mua tốt nhất. Ngươi còn có cái gì không biết đủ? Huynh đệ hai càng nói. Lưu lâm thị mặt càng là âm trầm. Nàng đương nhiên biết này đó, dĩ vãng những cái đó bạc cái gì đều không phải nắm giữ ở chính mình trong tay, nhưng làm cái gì đều sẽ trải qua chính mình. Nhưng hiện tại chẳng sợ nàng liền tính là có một tia ăn năn trí tâm, cũng kéo không dưới mặt tới lại trở về. Trừ phi A Lê tự mình tới hôn chính mình đoán không sai biệt lắm. Nương, nhà ở thu thập hảo, nếu không ngươi đi trước nghỉ một lát đi. Lưu Tào thị đi ra. Đối với chính vẻ mặt không cao hứng Lưu Lâm Thị nói. Lưu Lâm Thị đứng dậy nhìn mấy đứa con trai liếc mắt một cái, xoay người trở về nhà ở Lưu Tảo Thị nhìn đến bà bà không còn nữa, vội vàng nhẹ giọng hỏi, hài tử cha hắn, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nương này tư thế là vẫn luôn đều phải ở tại trong nhà sao. Ta thật đúng là sợ nàng ở cái kia ra chủ quán, trở về sẽ không thói quen, ngược lại sẽ chọn thứ chúng ta. Rốt cuộc ở cái kia ra, Ăn mặc cái gì, A Lê đều là cho tốt nhất không nói, lại còn có có nha hoàn gì đó sai xử. Chúng ta cái này nhà ở, nàng sẽ không quá nghẹn quất sao? Ai, tùy nàng đi. Chuyện này cũng là nương chính mình làm quá mức. Hắn còn nghĩ chờ A Lê lại đây cùng nàng xin lỗi, thỉnh nàng trở về đâu. Tính, trước như vậy đi, chờ nhà chúng ta có bạc xây nhà, lại nói. Lưu Minh vô vỗ chính mình tức phụ cánh tay. xoay người lôi kéo nhị đệ xem đồng ruộng đi giờ dậu từ đường lưu thụ phàm nhìn nhìn các gia các hộ đại biểu đều tới rồi liền trực tiếp thỉnh tô lê lại đây nói chuyện nhìn phía dưới mọi người tô lê biết bọn họ kế tiếp sở hữu trông cậy vào đều dựa vào chính mình nàng tô lê muốn mang theo toàn thôn người làm giàu hà hoa thôn người có chút chỉ là nghe nói nhưng vẫn chưa gặp qua tô lê đây là đầu một chuyến nhìn thấy trong lòng không khỏi vẫn là có chút kinh ngạc chỉ thấy phía trên nữ tử tuổi chừng 16-7, thân xuyên màu trắng váy lụa bên hông dùng thủy làm ti yên la hệ thành một cái thanh nhã nơ còn bướm màu đen tóc đẹp thượng nhẹ nhàng vãn khởi nghiêng cắm một chi phong trâm da thịt tinh ánh như ngọc chưa thi phân trang lẻ loi một mình đứng ở nhất phía trên các hương thân ta biết các ngươi còn có rất nhiều người không biết là ta ai ta kêu tô lê nhà chồng họ cẩu nguyên bản là lê hoa thôn người bởi vì cá nhân duyên cớ Ta dọn đến chúng ta Hà hòa thôn tới. Hiện giờ chúng ta Hà hoa thôn mà cơ hồ sắp xưng được với, đều là ta tô lê. Ta hôm nay tới, là muốn hỏi đại gia một vấn đề. Các ngươi là muốn tiếp tục thuê đâu, vẫn là thay ta làm việc. cầu phu nhân khách khí, không biết này thuê là cái gì cái thuê pháp, còn có thế ngươi làm việc lại là chuyện gì xảy ra. Thì như một tháng lương tháng là nhiều ít, làm này đó sống. Tô gia nghe thế nói chuyện nữ âm, Liền quay đầu nhìn lại, nhìn đến đó là phía trước ở cửa, thế chính mình nói chuyện nữ tử. Không biết ngươi như thế nào xưng hô. Nhà chồng họ lưu, khuê danh cùng phu nhân nguyên lai like thôn giống nhau, têu hoa lê, phu nhân có thể tùy ý xưng hô. Vị kia kêu, kêu hoa lê phụ nhân, nhìn tô lê, như cũ không cổ họng không ti trả lời. Hảo, hoa lê tẩu tử ngươi hỏi vấn đề thực hảo. nay thuê, gia thu ba tầng thuê, nhưng thuê yêu cầu các vị gia. Nếu thuế làm ta ra nói, vậy yêu cầu cấp năm tầng. Đương nhiên, nếu giúp ta làm việc nói, cũng là làm này đó việc nhà nông. Một hộ nhà ta hỏi trước hỏi, năm rồi các ngươi thu vào là nhiều ít. Mỗi nhà thu vào đều không giống nhau, tô lê cần thiết hỏi rõ ràng sau, ở cân nhắc ra một cái ra tới. Cái này hà hoa thôn trong ngoài thêm lên, cũng có bốn năm chục hộ nhân ra, nếu đều dựa theo đại cứu gia tiêu chuẩn, một năm vài trăm lượng. khả năng có chút ăn không tiêu. Nhà ta một năm thu vào 900 văn. Nhà ta một năm 12300 văn. Nhà ta 800 văn. Nhà ta là 12200 văn. Mỗi một cái trả lời người sau, Tô lê đến ra một cái kết luận, những người này một gia đình thu vào sẽ không vượt qua 12500 văn. "Hảo, ta hiểu biết các ngươi tình huống. Nếu các ngươi cho ta làm việc, ta bảo đảm các ngươi năm thu vào vượt qua 12500 văn." Tới rồi cuối năm, thêm vào chợ cấp lương thực một khi, bột mì 50 cân, dầu mối ba 30 cân. Đây là ta có thể cho các vị bảo đảm, nhưng cần thiết là ý niệm đến năm đuôi. Nếu hiện tại bắt đầu nói, đến cuối năm không sai biệt lắm 4 tháng thời gian, được đến đồ vật, cũng chỉ có thể tương ứng giảm bớt. Mọi người vừa nghe, nghị luận sôi nổi, đây là thiệt hay giả? Nhiều như vậy đồ vật, có chuyện tốt như vậy sao? Ngay cả lưu thụ phàm đều ngồi không yên. như vậy tính xuống dưới một năm một nhà ít nhất có hai lượng nhiều bạc giống nhà bọn họ xem như thực hảo ở trong thôn một năm cực cực khổ khổ xuống dưới cũng mới hai lượng nhiều bạc cầu phu nhân lời này có thật không hoa lê hỏi cần thiết là thật sự có nhiều người như vậy chứng kiến ta còn sẽ lừa các ngươi không thành bất quá ta có cái tiền đề các ngươi đều là cần thiết trung tâm với ta vì ta công tác vì ta bán mạng đương nhiên Chúng ta nơi này có nhiều như vậy người. Nếu đều lựa chọn cuối cùng hẳn nhất, như vậy thế tất tuyển ra một ít người tới quản lý. Cái này quản lý người bạn, là này cơ sở gấp đôi, các vị có năng lực có thể tự tiến cử, ta sẽ từng cái tham khảo. Ta không cầu mặt khác, chúng ta hà hoa thôn thổ địa nếu ở trong tay ta, ta liền mang theo chúng ta hà hoa thôn người cùng nhau làm giàu. Cái này là ta hiện tại có thể cho thấp nhất bảo đảm, về sau chúng ta nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Cho đại gia, đến cuối năm cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Nghe được tô lê bảo đảm, hoa lê dẫn đầu nói, một khi đã như vậy, ta lựa chọn người sau, đi theo phu nhân làm. Nhưng còn thỉnh phu nhân cho chúng ta mỗi người viết cái đồ vật, làm chúng ta có bảo đảm.